Ba cái trưởng lão thấy như thế lâu còn chưa cầm xuống Diệp Vũ, bọn hắn sắc mặt cũng khó nhìn. Đối phó một cái ẩn linh cảnh bọn hắn thế mà hao phí nhiều như vậy thời gian. Chết. Bên trong một cái trưởng lão nổi giận, trên người lực lượng điên cuồng lao ra, hướng về Diệp Vũ giết đi qua. Cút ngay. Diệp Vũ xuất thủ, lực lượng cường đại nổ bắn ra mà ra, vô song chỉ xinh xinh xuyên qua đối phương yếu hại mà đi, xinh xinh đem đối phương bức lui. Lão Tam, ngươi đi lấy Phượng Diễm Thảo, chúng ta ngăn trở hắn.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 Tiểu tử này lại cường hãn cũng bị bọn hắn diệt sát. Oanh! Mà liền tại chém giết đồng thời, tứ phương đột nhiên phát ra trận trận tiếng vang, tứ phương thiên địa linh khí thế mà hướng về một chỗ hội tụ mà đi. Tại thi tĩnh y vị trí, một cỗ khí thế mạnh mẽ bạo động mà ra. Vô căn diễm còn có vài cọng chưa từng tiêu hao, có thể thi tĩnh y lại toàn thân tản ra điểm điểm quang trạch, càng là đem nàng gợi cảm đến cực hạn đường cong phụ trợ tuyệt mỹ phi phàm. Thi sư muội thành công, bích đào các đám người đại hỉ.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 có thể kinh khí hay là xuyên qua lòng bàn tay của hắn, máu bắn tung tóe. Thi Tĩnh Y thân thể mềm mại uyển chuyển nhảy nhót, đẹp để cho người ta trầm mê, ngón tay ngọc chỉ vào đối với ba cái trưởng lão xuất thủ. Diệp Vũ đứng ở một bên, nhìn xem Thi Tĩnh Y xuất thủ. Hắn không có hỗ trợ, bởi vì hắn biết Thi Tĩnh Y một người đầy đủ ứng phó. Cái này tư thái, chậc chậc, động tác này, khó trách trên địa cầu biết khiêu vũ giáo hoa, người bình thường khí sẽ cao hơn một chút, quả nhiên rung động lòng người a. Diệp Vũ đứng tại biến đổi chậc chậc không ngừng, Thi Tĩnh Y nhảy nhót ở giữa quần áo phất phới, thon dài mỹ lệ dáng người bị phác họa chọc người đến cực điểm, coi là thật cảnh đẹp ý vui. Thi Tĩnh Y cùng Nhan Thánh Đình không giống với, Nhan Thánh Đình lãnh diễm tuyệt mỹ. Có thể Thi Tĩnh Y đẹp xinh đẹp thanh xuân, đặc biệt là tại tàng thư các đọc sách hình ảnh, luôn có một loại sân trường đại học duy mỹ cảm giác. So với Nhan Thánh Đình, Diệp Vũ ngược lại là cảm thấy Thi Tĩnh Y càng thêm thân thiết, tẩy tùy cảnh cường đại. mà lại Diệp Vũ phát hiện Thi Tĩnh Y tự hồ có chút cường đại quá phận. Tại nàng xuất thủ dưới, ba cái trưởng lão bị xò xuyên, trực tiếp ngã trên mặt đất. Lệ Mang nhìn xem một màn này sắc mặt đã tái nhợt, đối với Đông Đảo đệ tử hô, rút đi. Bây giờ muốn đi, đã chậm đi. Lương bất phàm quấn lên hắn, có thân là tẩy tùy cảnh Thi Tĩnh Y tại, Thiên Hỏa Tông sĩ khí hoàn toàn không có. Bích Đào các đệ tử một đường chém giết, bọn hắn tan tác mà chạy. Lệ Mang tự nhiên không có khả năng còn sống.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 Không nghĩ tới loại thủ đoạn này cỡ nào phi phàm. Thí Tĩnh y giúp Diệp Vũ đằng sau, đồng thời cũng giúp mặt khác thụ thương tương đối nặng sư huynh đệ. Tại Diệp Vũ dưỡng thương bên trong, Đỗ Khải Hỉ đột nhiên hưng phấn chạy đến trước mặt hắn, kích động đến nói năng lộn xộn, "Diệp, Diệp, vô, vô căn, vô căn diễm, cái kia." Diệp Vũ nghe Đỗ Khải Hỉ kích động đến cả lâm, hắn khẽ nhíu mày, đứng lên hướng về trong đó đi đến. Nghĩ thầm thứ gì có thể làm cho Đỗ Khải Hỉ kích động đến loại tình trạng này?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 thẩm thấu đến trong tứ chi bạch hài của hắn, Diệp Vũ cảm giác mình thân thể như là cọ nồi một dạng, tại một lần lại một lần bị rửa sạch. Loại cảm giác này rất thống khổ, như là con kiến tại gặm cắn hắn. Tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển, lúc này mới thoáng giảm bớt thống khổ như vậy. Thần hồn của hắn rung động, cảm giác tạo hóa cuối cùng tự thân biến hóa, hắn đắm chìm tại vô căn diễm đốt cháy bên trong. Một quyển thiên thư trấn thần hải, phù văn phun trào, hóa thành từng đầu đạo ngấn tạo thành kinh mạch hoa văn. Diệp Vũ thuận những kinh mạch này hoa văn vận chuyển, Thiên thư dung động, có phù nhân hiển hiện, mỗi một lần hiển hiện cũng không giống nhau, mang theo không hiểu đạo vận. Thiên thư thâm ảo, Diệp Vũ biết hắn lúc này sở học chỉ là gia lông. Hắn đắm chìm tại trong đó, cùng Thiên thư cộng hưởng, mượn vô can diễm chi lực, cùng linh khí cùng một chỗ thẩm thấu đến huyết nhục của hắn từng tấc một. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, nhưng là những người khác lại trợn tròn trong mắt, bởi vì tại Diệp Vũ trên thân thể, không ngừng có phù văn chớp động, đó là từng đầu đạo ngẩn.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 Bởi vì Diệp Vũ đã giẫm chân rơi vào vô căn thánh diễm phía trên, vài cộng vô căn thánh diễm trong nháy mắt lan tràn mà lên, Diệp Vũ cả người nhìn như là thiêu đốt lên hừng hực từ diễm một dạng. Đỗ Khải hỉ bọn người lòng sinh hoảng sợ, coi là Diệp Vũ bị nhen lửa. Nhưng rất nhanh bọn hắn phát hiện, cái này thiêu đốt từ diễm không ngừng thẩm thấu đến Diệp Vũ trong thân thể. Diệp Vũ tự nhiên biết vô căn thánh diễm khủng bố, nhưng hắn càng tin tưởng tạo hóa quyết phi phàm. Trên thực tế như cùng hắn đoán như thế.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 Lúc này giọt mưa linh tượng cũng đang rung động, hành tẩu tại Diệp Vũ quanh thân, tư dưỡng Diệp Vũ thân thể. Địa phương linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Tại Diệp Vũ xương cốt bên trên, không ngừng có đạo vận bám vào trên đó, đạo ngấn rung động lấp loé. Thậm chí, Diệp Vũ cảm giác được trong xương tủy, đồng dạng phụ thuộc lấy vô căn thánh diễm mang vào đạo vận. Đây mới thật sự là tẩy tủy đi, không chỉ là tẩy nhục thân, mà là đem hết thảy điều tẩy lễ, ngay cả cốt tủy cũng không ngoại lệ. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó.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 Như vậy một ngày tận hưởng luân hồi đem đến cho ta là cái gì? Diệp Vũ vận chuyển tạo hóa quyết, thần hồn đắm chìm tại thể nội, hắn cảm giác với bản thân đang điên cuồng biến hóa, có một sức mạnh kỳ dị du tảo toàn thân. Tại nguồn lực lượng này du tảo ở giữa, Diệp Vũ trên thân nguyên bản vết sẹo biến mất không còn một mảnh. Cả người đang thoát thai hoán cốt, đây không phải tùy tùy cảnh đưa đến, mà là thân thể của hắn Dâng Trào Phù Văn đưa đến. Phù Văn Dâng Trào càng ngày càng lợi hại, tại Diệp Vũ trong thân thể hóa thành sáng chói phù hải.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 Phảng phất có được một cỗ đại thế bao phủ bí cảnh này đồng dạng. Loại cảm giác này rất mãnh liệt, bọn hắn ngẩng đầu nhìn thương khung, lại không thấy gì cả. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bí cảnh này xảy ra vấn đề? Lúc này Diệp Vũ, trong cơ thể hắn dâng trào phù văn càng ngày càng nhiều, xen lẫn mà thành đạo văn gắn đầy quanh thân, cỗ này thế tùy theo mà trưởng thành. Diệp Vũ là một cái điện sĩ, hắn tự nhiên cảm giác được, thế nhưng là hắn đồng dạng không cách nào nhìn thấu cỗ này thế, chỉ có thể mặc cho cỗ này thế lan tràn.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 Tu hành tài nguyên có hạn, không cần mệnh đi đoạt, làm sao có thể đoạt đến. Chỉ là lần này các chủ để Diệp Vũ dẫn đội, luôn cảm giác là cái sai lầm, Lương Bất Phàm làm người ổn trọng càng thích hợp." Một trưởng lão thở dài nói. Bích Vân Phong chủ cười cười nói ra, Diệp Vũ trấn không được chằng diện, tự nhiên là Lương Bất Phàm cầm đầu. Chấn động đến ở, vậy cũng nói rõ hắn có mấy phần năng lực. Ta hiện tại chỉ hi vọng chính là, lần này hao tổn đừng quá nhiều. Ai? Tam đại tông đều là thủ truyền kiếp.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 Đột phá đến tẩy tùy cảnh người tu hành hẳn là sẽ không ít, nhưng kết quả lại làm cho hắn ngoài ý muốn. Đột phá người tu hành ngoại trừ hắn, thì Tĩnh Y, Lương Bất Phàm ba người, còn sót lại cũng chỉ có 6 người. Quách Ngọc Lâm cùng Doãn Tuấn Hâm tự nhiên không có gì lo lắng, Trương Tường cùng một cái khác uy tín lâu năm đệ tử Chu Hồng Lượng đột phá, đến tẩy tùy cảnh. Nguyên bản Diệp Vũ coi là hứa cường có thể đột phá, nhưng hắn mặc dù nhờ vào đó đạt đến nửa bước tẩy tùy, nhưng lại không thể đạt tới tẩy tùy cảnh.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 Khó trách nói một cái đại cảnh giới chính là một cái lạch trời. Mặc dù lần này không có đạt tới, nhưng là trở về tích lũy một trận, mượn lấy được vô căn diễm, đạt tới hẳn là không cái gì lo lắng. Hứa Cường bị Diệp Vũ nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, liền sợ Diệp Vũ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mắng hắn ngay cả nữ nhân đều không bằng. Hắn nhưng là ưa thích dương san san, không muốn ở trước mặt nàng không nể mặt. Hai tử, có đôi khi bị đè ép cũng là một niềm hạnh phúc. Phải hiểu được chân quý.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 Hắn trợn trắng mắt, đều chẳng muốn để ý tới hắn. Mà là đuổi kịp thi tĩnh y, lấy ra một phong thư tình, đưa cho thi tĩnh y nói ra, hôm nay thư tình quên cho ngươi. Một trưởng lão thấy cảnh này, nội trừng lấy diệp vũ nói, ngươi thân là thủ tịch đệ tử, lại sẽ chỉ dây dừa nữ tử. Hừ, trở về tất nhiên muốn các chủ tước đoạt ngươi thủ tịch đệ tử danh ngạch, lúc nào ngươi có thể học một ít bất phàm. Trưởng lão quát tháo không có che giấu, đông đảo đi ra đệ tử vừa vặn nghe được.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 Dương San San gật đầu nói, không có Diệp sư huynh, lần này chúng ta đều nguy hiểm. Dương San San mà nói, lập tức dẫn tới không ít đệ tử gật đầu phụ họa, cái kia lôi kéo lương bất phàm hưng phấn khoa trương trưởng lão, lúc này mới phát hiện có chút không đúng. Lương bất phàm cái kia đỏ thành tôm hùm mặt, giống như không phải thụ thương bối trí. Chương 97, chân tỉnh dáng vẻ. Đám người dục ngựa lao nhanh, tại sa mạc mang theo trận trận bão cát, đệ tử an toàn đi ra, đạt được tha thiết ước mơ vô căn diễm, đều rất vui vẻ.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 Ngươi mới bao nhiêu lớn, còn dạy ta? Có chí không tại lớn tuổi nha, ngươi nếu là nguyện ý cho ta một bộ huyền phẩm chiến khí trở lên công pháp, ta liền chỉ điểm ngươi một hai." Diệp Vũ nói nghiêm túc. "Lăn." Bích Vân Phong chủ trợn trắng mắt, tiểu tử này trả lại kình, thì Tĩnh Y không phải cũng không để ý tới ngươi sao? Diệp Vũ nhún nhún vai, nghĩ thầm vậy ngươi liền từ từ đuổi đi, ngươi phương pháp kia đuổi kịp vậy ta liền phục ngươi. Một đoàn người một đường phi nhanh, thẳng đến một tòa thành trì mới dừng lại.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 Mua tự nhận là rất có tâm ý đồ vật đưa cho các nữ đệ tử. Dương San San cùng Hác Vân Tú được hoan nghênh nhất, đến cuối cùng hai tay đều ôm không được. Ngược lại là Thi Tĩnh Y, không người nào dám đưa, một mực hai tay chống chân. "Thi sư muội, ta đi khắp toàn bộ chợ đêm, tìm được một khối có thể thanh tâm dưỡng khí Bích Thẩm Ngọc, tặng cho ngươi." Lương Bất Phàm từ một chỗ cửa hàng đãi đến một khối bảo ngọc, đứng ở trước mặt Thi Tĩnh Y nói ra. Rất nhiều người đều nhìn về phía Lương Bất Phàm. Ai cũng biết Lương Bất Phàm yêu mộ thì tĩnh y hồi lâu. Đương nhiên cũng có người nhìn về phía Diệp Vũ, Diệp Vũ mỗi ngày cho Thi Tĩnh Y đưa thơ tình nhưng không có che giấu. Đỗ Khải Hỉ lúc này cũng nhịn không được dùng dò đụng Diệp Vũ một chút, nhắc nhở Diệp Vũ muốn so bên dưới Lương Bất Phàm. Diệp Vũ trợn trắng mắt, không để ý tới Đỗ Khải Hỉ. Ánh mắt của hắn ngược lại là nhìn về hướng một người, người kia là một tên ăn mày, vô cùng bẩn, quần áo trên người bị hư hao vải, hắn tại trong chợ đêm hành tẩu, tất cả mọi người che mũi tránh đi hắn.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 Diệp Vũ nhìn nói với Thi Tĩnh Y, không nghĩ tốt cho ngươi đưa lễ vật gì, bởi vì cảm thấy trọ đêm không có cái gì có thể xứng với ngươi, chỉ có thể cho ngươi xem một chút nhân gian chân tình dáng vẻ, liền xem như là hôm nay viết cho ngươi thư tình đi, hy vọng ngươi sẽ không cự tuyệt. Thi Tĩnh Y choáng váng giống như ngum ngơ ở nơi đó, trong đôi mắt đẹp có sương mù ngưng tụ, mắt thấy là phải chảy ra đến, nàng cố gắng nháy mắt muốn ngăn trở về. Tất cả mọi người run lên, hồi lâu sau Bích Hà Phong chủ mới từ chảy xuôi trong tâm tình của tỉnh lại.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 Diệp Vũ đem còn sót lại hai gốc cho tên ăn mày, tên ăn mày này phảng phất sợ mất đi cái gì giống như tranh thủ thời gian lần nữa nhóm lửa, nối liền trước đó hỏa diễm, lần nữa cười ngây ngô không ngừng. Nhìn xem gần ngàn xúc linh đan cứ như vậy bị thiêu đốt, Đỗ Khải Hỉ cũng nhịn không được đau lòng. Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem linh quang hội tụ mà thành phượng hoàng, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ửng đỏ. Bích Vân Phong chủ đứng ở nơi đó, nhìn qua Thi Tĩnh Y thẹn thùng tự dựng bộ dáng, lại nhìn một chút Diệp Vũ.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 Ngược lại là không nghĩ tới lần này kích thích sẽ để cho đối phương khôi phục, ngược lại là vô tâm cắm liễu liễu thành ấm, cũng coi như là một kiện việc thiện. Bích Hà Phong chủ cười nói, không chỉ là lừa tiểu cô nương. Nói đến đây, Bích Hà Phong chủ giữ chặt thì Tĩnh Y cười nói, Tĩnh Y đừng xem, tiểu tử này thủ đoạn quá cay độc, ngươi về sau muốn cách hắn xa một chút. Một câu làm cho Thư Tĩnh Y mặt đỏ tới mang tai, mặt phấn kiều diễm, đẹp đến mức rung động lòng người. Thư Tĩnh Y bị Bích Hà Phong chủ lôi kéo đi.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 Ngươi không phải cảm thấy ta tiểu thí hài không hiểu sao?" Diệp Vũ nói ra. "Đó là ta không hiểu chuyện a, về sau ai dám nói như vậy ngươi, ngươi cùng ta nói, ta nhất định thay ngươi giáo huấn hắn." Bích Vân Phong chủ cả giận nói. "Một bộ huyền phẩm chiến khí." Diệp Vũ nói ra điều kiện, "Dạy ngươi một chiêu." Bích Vân Phong chủ từ trong ngực thịt đau đưa cho Diệp Vũ nói, "Lúc đầu chuẩn bị lưu cho con của ta, ngươi ngay cả nữ nhân đều không có, ở đâu tới nhi tử?" Diệp Vũ khinh bỉ tiếp nhận.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 Thị Tĩnh Y đột nhiên nhìn thấy bóng người đi tới kinh ngạc một chút, bất quá rất nhanh phát hiện là Diệp Vũ. Nhìn xem Diệp Vũ đi vào, nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt có chút bối rối tránh né Diệp Vũ. "Ngủ không được." Diệp Vũ hỏi Thị Tĩnh Y. Thị Tĩnh Y gật gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn Diệp Vũ một chút lại rời, "Ngươi đây, muốn một số việc." Diệp Vũ hồi đáp. "Cùng tư đồ trưởng lão quyết đấu sao?" Thị Tĩnh Y đôi mắt đẹp chuyển hướng Diệp Vũ, lần này không có rời, tuyệt mỹ con người ba quang lưu chuyển. chiếu đến ánh trăng đều có thể nhìn thấy trong đó vệt nước. A, Diệp Vũ không nghĩ tới Thi Tĩnh Y sẽ cùng chính mình trò chuyện những này, không phải ta đang suy nghĩ như thế nào để cho mình trở nên càng cường đại một chút. Nha. Thi Tĩnh Y ồ một tiếng, nàng an tĩnh nhìn chăm chú lên bầu trời đêm, ban đêm lần nữa khôi phục an tĩnh. Ngẫu nhiên Diệp Vũ nhìn về phía Thi Tĩnh Y, bên mặt tuyệt mỹ như là tinh điêu tế trác ngọc thạch. Phong thư thứ nhất thật không phải là ngươi viết? Thi Tĩnh Y đột nhiên hỏi,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 Ngươi muốn cảm thấy không hài lòng ta còn có thể lại viết. Diệp Vũ trong lòng không nên a, liền câu nói này so chỉ bất bàn tốt gấp trăm lần không chỉ a. Bất quá trong tay mềm mại không xương cảm giác, để Diệp Vũ khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới nắm lấy Thi Tĩnh Y tay. Thi Tĩnh Y đứng ở chỗ đó, bàn tay truyền đến xúc cảm chảy xuôi đến trong tâm, tim đập của nàng rất nhanh, đứng ở nơi đó thân thể kéo căng, cũng không dám động. Ban đêm sự tình, có phải hay không là ngươi thường xuyên dùng thủ đoạn. Thi Tĩnh Y đưa lưng về phía Diệp Vũ,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 Nhìn xem Thi Tĩnh Y nhắm mắt lại, một bộ mặc quân ngắt lấy bộ dáng, chỗ của hắn nhịn được, cúi người hướng về phía trước, hôn tại hoa hồng giống như trên môi. Thi Tĩnh Y thân thể đột nhiên kéo căng, kiết gấp nắm lấy Diệp Vũ, Diệp Vũ muốn động tác kế tiếp, nhưng là nàng hàm răng cắn thật chặt, căn bản là không có cách đột phá. Ôn nhuận đụng vào cùng một chỗ, Diệp Vũ muốn thừa thắng truy kích, Thi Tĩnh Y đóng chặt lại hàm răng, căn bản không có kết quả. Diệp Vũ tay có chút bất an phân ôm bên trên Thi Tĩnh Y vòng eo. lại bị Thi Tĩnh Y gắt gao bắt lấy, nàng mở to mắt, nhịp tim như là bồn chồn. Không được lộn xộn. Thi Tĩnh Y câu nói này nói xong, phảng phất đem sở dụng dũng khí đều dùng xong, trên mặt lập tức hiện ra vô hạn đỏ mặt, kiều diễm tự dưng, nhìn Diệp Vũ tim đập thình thịch. Thiếu nữ một sát na này vũ mị thẹn thùng, liền xem như mỹ hoặc ngàn vạn thái tuyết ngôn đều muốn kém. Bị Diệp Vũ ngơ ngác nhìn, Thi Tĩnh Y rốt cục nhịn không được, quay người hướng về trong phòng bỏ chạy.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 có chút tức hỗn hển, chẳng lẽ hắn tức giận? Không nên a." Diệp Vũ nghĩ thầm lấy mình tại địa cầu thanh sắc khuyên mã kinh nghiệm nhiều năm, coi như Bích Hà không tiếp nhận cũng không trở thành nỗi giận a, tính tình của nàng không phải là người như thế. Hôm qua đưa cho nàng đằng sau, nàng mặc dù thu, nhưng lại mắng ta nhàm chán, vừa đóng cửa thiếu chút nữa đem lỗ mũi của ta đụng. Bích Hà chưa từng có dạng này chán ghét ta, trước kia tối thiểu còn có thể vào cửa có một chén nước trà uống. Bích Vân Phong chủ giận giữ mắng mỏ Diệp Vũ,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 lại cho ngươi sáng tạo ra bích hà chủ động tiếp xúc cơ hội của ngươi, phong chủ ngươi nếu là không được nữa, vậy ngươi cũng chỉ có thể chính mình tuổi già cô đơn cả đời, không ai cứu ngươi." Diệp Vũ một trận này nói hêu nói vượn thì Tĩnh Y đều nghe, nguyên bản tâm tình khẩn trương tại thời khắc này cũng trầm tĩnh lại, trên mặt đỏ ửng biến mất, nhìn xem Diệp Vũ đi tới bên cạnh nàng, có chút cắt giọng, gạt người một bộ một bộ, "Ta hoài nghi ngươi làm cũng đều là gạt ta. Ngươi thông minh như vậy, ta sao có thể lừa gạt đến ngươi?" Diệp Vũ nghiêm túc nói. Thư Tĩnh Y đẹp đẽ trên mặt nở rộ dáng tươi cười, trợn nhìn Diệp Vũ một chút, mang theo thiếu nữ sức sống, "Hừ, dám gạt ta, ta liền không buông tha ngươi." Thư Tĩnh Y đang khi nói chuyện, lông mày khẽ nhếch, sau đó trên mặt lại tràn đầy dáng tươi cười, lén lén hướng Bích Hà, Bích Vân hai vị phong chủ nhìn lại. Nhìn qua xinh đẹp xinh đẹp, trên mặt tỏa ra động lòng người nụ cười Thư Tĩnh Y, nàng thật sự là có một mực thanh xuân bức người khí tức, cái này cùng trước kia An Tĩnh tại một chỗ. gần như không làm sao nói chuyện Thi Tĩnh Y hình thành so sánh. Diệp Vũ khóe miệng nhộn nhạo ý cười, hắn càng ưa thích nhìn Thi Tĩnh Y lúc này thiếu nữ hờn dỗi bộ dáng. Dĩ vãng loại kia ưu tú một chỗ bộ dáng an tĩnh, cứ việc đồng dạng tuyệt mỹ, có thể không sánh bằng lúc này, lúc này nhìn xem nàng yêu kiều cười, trong lòng của hắn cũng nhịn không được vui vẻ, có thể cảm nhiễm lòng người. Diệp Vũ cùng Thi Tĩnh Y thấp giọng nói chuyện phiếm, thiếu nữ buông ra nội tâm đằng sau, luôn có thể biểu hiện ra các loại động lòng người nữ nhi thái.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 trở lại bích đào các tỉnh địa phương đi bế quan. Lần này ra ngoài bên ngoài mặc dù chưa từng đột phá đến tẩy tủy cảnh, nhưng chỉ kém một bước, trong tay còn có vô căn diễm, bọn hắn muốn nhất cổ tác khí trùng kích đến tẩy tủy cảnh. Nhìn xem một đám đệ tử như là chim thú giống như phát tán tứ phương, Bích Vân, Bích Hà hai vị phong chủ cũng cười cười. Lương Bất Phàm nhìn Thi Tĩnh Y một chút, sau đó đi đến Diệp Vũ trước mặt, đối với Diệp Vũ nói ra, Đoãn Tuấn Hâm nói đúng, ngươi rất không làm cho người ưa thích. Mo Để Đoãn Tuấn Hâm cút ra đây. Diệp Vũ giận dữ mắng mỏ, rất bất mãn bọn hắn đánh giá, chẳng lẽ mình không phải là người gặp người thích thuộc tính sao? Đoãn Tuấn Hâm ở bên cạnh đối diện Hắc Vân Tú xung xoe, nghe được Diệp Vũ gầm thét thân thể một cái lảo đảo suýt nữa ngã sắp xuống, chốn giống như rời đi nơi này. Âu, oh, Lương sư huynh cùng Diệp Vũ hai người các ngươi tranh giành tình nhân, chớ chọc bên trên ta. Đoãn Tuấn Hâm trong lòng đau khổ. Lương bất phàm không có phản ứng Diệp Vũ, lưu lại một câu nói như vậy liền rời đi. Bích Hà Phong chủ nhìn xem một màn này, cười đối với bên cạnh thì Tĩnh Y nói ra, vẫn là chúng ta Tĩnh Y có mị lực. Thi Tĩnh Y trong nháy mắt gương mặt xinh đẹp đỏ hồng, cũng không dám nói chuyện với Diệp Vũ, mặt mỏng ngượng ngùng đào tẩu. Bích Hà Phong chủ đi đến Diệp Vũ trước mặt, chừng Diệp Vũ một chút, về sau thiếu lựa gạt điểm Tĩnh Y. Diệp Vũ nhìn xem Bích Hà Phong chủ, nàng mặc dù tuổi gần trung niên, thậm chí trên mặt có chút tàn nhang, còn phong thái yểu điệu, khó trách Bích Vân Phong chủ dây dưa. Ta từ trước tới giờ không gạt người. Diệp Vũ thành khẩn trả lời Bích Hà Phong chủ. Nhìn xem Diệp Vũ một bộ chịu ủy khuất bộ dáng, Bích Hà Phong chủ dở khóc dở cười, nghĩ thầm người trẻ tuổi tự có phúc duyên của bọn hắn, cũng liền lười nhắc quản. Nhìn xem Bích Hà Phong chủ muốn đi, Diệp Vũ tranh thủ thời gian nói ra, "Phong chủ, nhớ kỹ để các chủ tước đoạt ta thủ tịch đệ tử thân phận a, ta cũng không tiếp tục muốn làm." Bích Hà Phong chủ tốc độ chạy càng nhanh. Theo Diệp Vũ một đám người trở lại Bích Đào Các, tại trong bí cảnh chuyện phát sinh cũng rất nhanh truyền ra. Bích Đào các trên dưới đều vì này mừng rỡ, ba tông lẫn nhau căm thù, mặt khác hai tông thủ tịch đệ tử đều bỏ mình, bọn hắn làm sao có thể không vui vẻ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là hâm mộ lần này tiến về bí cảnh Sư huynh đệ. Bọn hắn đều chiếm được đầy đủ vô căn diễm, tương lai tẩy tùy cảnh đều có hy vọng rồi. Mà Diệp Vũ cái này thủ tịch đệ tử thân phận, cũng rốt cục để đông đảo đệ tử có trình độ nhất định tán thành. Tùy theo, Diệp Vũ đạt tới tẩy tùy cảnh tin tức cũng truyền ra. Không hổ là qua ba cửa ải thiên tài a, tự uẩn linh cảnh tiểu thành nhanh như vậy liền đạt tới tẩy tuỳ cảnh. Lúc này mới bao lâu a? Ba 3 tháng đi, tốc độ này đơn giản không thể tưởng tượng a, người khác tăng lên một bước nhỏ cũng khó khăn. Ồ, 3 tháng. Đây chẳng phải là cùng tứ đồ trưởng lão sinh tử chiến cũng muốn bắt đầu. Đúng a, Diệp Vũ cùng tứ đồ trưởng lão sinh tử chiến cũng tại mấy ngày nay đi. Chậc chậc, vốn cho là không chút huyền niệm, không nghĩ tới sinh tử chiến này có đáng xem rồi. Nói không chừng thật có thể bị Diệp Vũ nghịch tập thành công. Diệp Vũ tẩy tùy cảnh, lại là vô căn diễm tẩy tùy, so với bình thường tẩy tùy cảnh mạnh hơn nhiều lắm, Tư Đồ trưởng lão chưa chắc là đối thủ. Vậy nhưng chưa hẳn. Tư Đồ trưởng lão đạt tới tẩy tùy cảnh nhiều năm, những năm này một mực không có xuất thủ, ai biết hắn hiện tại là cảnh giới gì. Đúng a, ta nghe nói Tư Đồ trưởng lão 3 tháng này cũng một mực tại bế quan. Xem ra, sinh tử chiến này có đáng xem rồi. Rất nhiều người nghị luận ầm ĩ. Từ bí cảnh sự tình chuyển rời đến Diệp Vũ cùng Tư Đồ Chính Thiên sinh tử chiến. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, lúc này Diệp Vũ cũng đã về tới Vân Tâm Phong. Diệp Vũ đi đến Vân Tâm Phong bên trong, vừa mới đi vào Hỏa Mỹ Nhân Gian phòng, đã nghe đến một cỗ hương thơm, cỗ này hương thơm rất dễ chịu, khiến cho người tâm thần thanh thản. "Đại sư huynh, người bây giờ bắt đầu dùng son phấn nước hoa sao?" "Phẩm vị không tệ a, có thể chọn trúng dạng này phẩm chất mùi thơm." Diệp Vũ trong lòng thầm nhủ, Họa mỹ nhân càng ngày càng biến thái, dáng dấp như là mỹ nhân nhi còn chưa tính, hiện tại ngay cả nước Hoa đều đã vận dụng. Bất quá Diệp Vũ đi vào, nhưng không có nhìn thấy họa mỹ nhân, chỉ thấy được chỉ bất bàn cái mũi chảy máu mũi, đang dùng giấy tại chắn. Nhị sư huynh đây là bị đại sư huynh đánh? Diệp Vũ hỏi. Diệp Vũ, ngươi nói trên đời này làm sao có như thế yêu tinh? Chậc chậc, cái kia tướng mạo, cái kia tư thái, cái kia đừng cong. Trì Bất Bàn nói, trong lỗ mũi chảy ra tới máu mũi càng nhiều. Ừm, Diệp Vũ không hiểu nhìn xem Trì Bất Bàn. Ngươi trở về đã chậm, tiểu sư muội vừa mới đi. Trì Bất Bàn nói ra, đã lâu không gặp, tiểu sư muội đơn giản. Chậc chậc, càng ngày càng yêu tinh. Diệp Vũ khẽ giật mình, lập tức cổ quái nhìn xem Trì Bất Bàn nói ra, ngươi sẽ không nói ngươi chảy máu mũi là nhìn một nữ nhân nhìn a. Tựa hồ nghe ra Diệp Vũ vẻ khinh bỉ. Trì Bất Bàn chào Phúng nhìn xem Diệp Vũ, chờ ngươi nhìn thấy tiểu sư muội về sau, liền biết chỉ là chảy máu mũi là cỡ nào đáng giá ca ngợi định lực. Diệp Vũ trong lòng khinh thường, nghĩ thầm trên đời này còn có nữ nhân như vậy sao? Bất quá chỉ là ngươi ăn nhiều phát hỏa đi. Ngươi không tin? Trì Bất Bàn thấy được Diệp Vũ khinh thường, không có việc gì, dù sao ngươi về sau gặp được. Nói đến đây, Trì Bất Bàn có chút cười trên nỗi đau của người khác. Diệp Vũ gặp Trì Bất Bàn bộ dáng này, hắn có bất hảo dự cảm. Nghĩ thầm sẽ không lại là một người bị bệnh thần kinh a. Diệp Vũ a, chúng ta tại tiểu sư muội thủ hạ là vô triêu dỡ chi lực, liền nhìn ngươi, ủng hộ nha. Ta cùng họa mỹ nhân hai ngày này, cố ý tại tiểu sư muội trước mặt khen ngợi ngươi, nói ngươi là trên đời này gần như không tồn tại, địch lực kinh người, mị lực vượt ngang vạn cổ nam nhân. Chỉ bất bàn Vũ Diệp Vũ bả vai, mặc dù ngươi nói đều là lời nói thật, khả năng không thể nói cho ta biết các ngươi đến cùng có âm mưu gì. Diệp Vũ cảnh giác nhìn xem chỉ bất bàn Không có âm mưu a. Đây không phải để cho ngươi tại tiểu sư muội trong suy nghĩ lưu lại một cái ấn tượng tốt sao? Chỉ bất bàn vỗ bộ ngực cam đoan. Diệp Vũ hạ quyết tâm, mặc kệ hai người này mục đích gì. Dù sao chính mình rời xa bọn hắn trong miệng tiểu sư muội là được. Nghĩ đến đến vấn tâm phong mục đích, Diệp Vũ hỏi Chỉ bất bàn nói, trên giấy rách kia khắc dấu pháp nhị sư huynh ngươi hiểu rõ không? Một câu nói kia để Chỉ bất bàn ngoài ý muốn nhìn Diệp Vũ một chút, không nghĩ tới tiểu tử này ngộ tính dĩ nhiên như thế kinh người. Lúc này liền phát hiện khác biệt sao? Ngươi có cái gì phát hiện? Chỉ bất bàn hỏi Diệp Vũ. Diệp Vũ đạt tới tẩy tùy cảnh về sau, hắn phát hiện đạo vận của chính mình thế mà có thể mượn khắc dấu pháp thẩm thấu đến linh thạch bên trong. Trọng yếu nhất chính là, tại gia bí cảnh kia lúc, trong cơ thể hắn đạo vận thế mà không có chút nào bị thôn phệ, về sau Diệp Vũ phát hiện lại là chính mình tu hành khắc dấu pháp trấn áp lấy mình đạo vận. Cái này khiến Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng, phải biết bí cảnh kia ngưng tụ thế khủng bố. Ngay cả hai vị phong chủ cũng không dám quá mức tiếp cận. Rất hiển nhiên, trên giấy rách kia khắc dấu pháp cũng không phải là hắn nhìn thấy như thế. Khắc dấu pháp, tựa hồ có thể ảnh hưởng thiên địa chi trận thế. Diệp Vũ nhìn xem chỉ bất bàn, nói ra hắn hiện tại cũng không nguyện ý tin tưởng suy đoán. Có thể ảnh hưởng thiên địa trận thế khắc dấu pháp. Diệp Vũ tưởng tượng đều cảm thấy quỷ dị, có lẽ, đó cũng không phải khắc dấu pháp. Ta không biết, ngươi đừng tìm ta, ngươi đi tìm lão đầu tử. Chỉ bất bàn lúc này lại khoát khoát tay. Biểu thị chính mình không rõ ràng. Chương 102, sinh tử chiến trước giờ. Diệp Vũ đi tìm Tào Phi Vũ, bồi khóc tang, lại hát một hồi đùa giỡn. Tại Tào Phi Vũ khôi phục bình thường về sau, Diệp Vũ hỏi hắn liên quan tới giấy rách khắc dấu pháp. Ngươi ngay cả gia Long cũng còn chưa học, có thời gian nhìn nhiều nhiều. Đây là Tào Phi Vũ cho Diệp Vũ lời nói, Diệp Vũ nghe được tự nhiên không tin, nghĩ thầm giấy rách kia chính mình còn có thể gia Long đều không có học được. Ngươi hù ai đây? chính mình tạo hóa quyết có thể phân giải phía trên hoa văn. Địa tướng một đạo, muốn học lấy cải biến, đừng nghĩ đến thích ứng trận thế, mà muốn lấy cải biến trận thế, để trận tới thích ứng ngươi. Tào Phi Vũ đột nhiên không hiểu thấu đến như vậy một câu. Gặp Diệp Vũ không hiểu, Tào Phi Vũ tiếp tục nói ra, mượn đồ vật, có ít người chỉ có thể thương lượng mượn, mượn tự nhiên chỉ là hắn một bộ phận. Thật có chút người có thể mạnh mượn, mạnh mượn, chỉ cần ngươi đủ cường đại mà nói, liền có thể mượn tới hắn toàn bộ. Lão đầu tử Ta cảm thấy ngươi cái này ví von rất tốt, có phải hay không làm cường đạo xuất thân?" Diệp Vũ hỏi lão đầu tử. Tào Phi Vũ nhìn Diệp Vũ một cái nói, "Con đường tu hành vốn là cường đạo, có thể đoạt bao nhiêu liền muốn xem ngươi năng lực." Nói đến đây, Tào Phi Vũ lại nói ra, "Tẩy Tủy cảnh tự nhiên so với Uẩn Linh cảnh cường đại. Có thể con đường tu hành, trọng yếu nhất không phải Tẩy Tủy, không phải Thánh Thai, cũng không phải sau này pháp tướng thậm chí đắc đạo thành thánh. Trọng yếu nhất chính là Uẩn Linh." Gặp Diệp Vũ không hiểu, Tào Phi Vũ tiếp tục nói ra, rất nhiều người đột phá Uẩn Linh đằng sau, liền quên đi bắt đầu, thậm chí đem Uẩn gia linh tượng đều quên. Nếu như Uẩn Linh chỉ là một cái quá độ, vì cái gì có thể trở thành cảnh giới thứ nhất? Đây hết thảy, ngươi đều phải hào hào suy nghĩ một chút. Con đường tu hành, xưa nay không là người khác nói như thế nào, mà là chính ngươi ngộ như thế nào, nghĩ như thế nào. Người khác nói như vậy, chỉ có thể làm tham khảo. Uẩn Linh, Uẩn Linh, Uẩn không chỉ là linh tượng, mà là linh hồn của ngươi. Diệp Vũ lần đầu tiên nghe được lời như vậy, có chút đổi mới hắn nhận biết. Hắn còn muốn nghe Tào Phi Vũ tiếp tục chỉ điểm, có thể Tào Phi Vũ nói xong những lời này về sau, liền không lại để ý tới Diệp Vũ. Cái gì phá sư tôn a, cứ như vậy làm sư tôn. Diệp Vũ rất bất mãn, thế nhưng chỉ có thể rời đi hang đá. Đương nhiên Diệp Vũ cũng không biết, bao nhiêu người tu hành, nếu có thể sớm nghe được Tào Phi Vũ lời nói liền sẽ không tiếc nuối cả đời, có mấy lời chỉ có tại ngay từ đầu lúc minh bạch mới có tác dụng. Huống chi Tào Phi Vũ có chút lý niệm, là người khác chưa từng có suy nghĩ qua. Diệp Vũ lần nữa nhìn thấy họa mỹ nhân, họa mỹ nhân vẫn là như vậy mỹ lệ, gương mặt xinh đẹp đẹp đẽ, thần sắc lãnh khốc, dẫn theo bút vẽ lại đang vẽ tranh. Bất quá Diệp Vũ tỉ mỉ phát hiện họa mỹ nhân trong mũi cũng có vết máu. Chẳng lẽ không hắn cũng là nhìn vị tiểu sư muội kia nhìn chảy máu mũi a? Diệp Vũ cảm thấy liền họa mỹ nhân cái này lạnh muốn tính tính tình, chẳng lẽ cũng có thể bởi vì nhìn thấy nữ nhân chảy máu mũi? Đại sư huynh, ngươi thế nhưng là người đã có hôn thê, nhìn chằm chằm những nữ nhân khác chảy máu mũi, cẩn thận bị đánh a." Diệp Vũ không có quên chào phúng họa mỹ nhân. Họa mỹ nhân cặp kia so với nữ nhân còn thủy ba doanh doanh con ngươi, trong nháy mắt quét ngang, "Tới, đừng dọa hù tiểu sư đệ." Chỉ bất đản lặng lẽ nói ra, tiểu sư đệ nói cũng có lý nha, mặc dù tiểu sư muội là yêu tinh một chút, có thể ngươi dù sao cũng là người đã có hôn thê thôi. Chỉ bất đàm nói xong câu đó, lôi kéo Diệp Vũ liền mau trốn. Diệp Vũ quả nhiên thấy họa mỹ nhân âm trầm buông xuống bút vẽ. Diệp Vũ mỗi ngày đều sẽ đi hang đá, đương nhiên mỗi lần khóc tang hát hí khúc xong, Tào Phi Vũ sẽ thêm nói vài lời, có chút là tu hành lý niệm, có chút là địa tướng lý niệm. Hắn rất ít dạy Diệp Vũ bây giờ đồ vật, dạy Diệp Vũ đều là một chút lý niệm. Những này lý niệm cùng trên thư tịch không hợp nhau. Cũng chính bởi vì vậy, Diệp Vũ càng thêm dụng tâm nhớ kỹ. Mặc dù có chút lý giải không được, nhưng hắn đều ghi lại. Ngoại trừ đi hang đá, Diệp Vũ đều tại các chủ bài địa tướng bên trong hành tẩu. Tỷ như khảo hạch đệ tử ba cái địa tướng chỗ. Diệp Vũ lần này không có trộm lấy trong đó linh thạch, càng nhiều hơn chính là cảm giác cảm ngộ địa tướng biến hóa, lục loại các chủ bài ra địa tướng tinh túy. Ngẫu nhiên, Diệp Vũ cũng sẽ lại xông vào này ba cửa ải. Đạt tới tẩy tùy cảnh về sau, cái kia ba cửa ải hiện ra uy lực tăng vọt. Nhưng đối với Diệp Vũ tới nói, Ngược lại là thoải mái hơn vượt qua, Diệp Vũ cũng cảm giác trong đó biến hóa, lần lượt cảm thụ được trong đó trận thế. Chính là dưới loại tình huống này, thời gian chậm chậm trôi qua, 3 tháng kỳ hạn đã đến. Tư đồ Chính Thiên xuất hiện, tại Bích Đào các đưa ra lời nói, tùy thời các loại Diệp Vũ cùng hắn sinh tử chiến. Hắn tuyên ngôn để Bích Đào các trên dưới lần nữa nhắc lên xôi chào tiếng nghị luận. Rốt cục muốn sinh tử chiến sao? Những ngày này Diệp Vũ đã đi đến đâu, không nhìn thấy hắn. Các ngươi phát giác không có Tư đồ trưởng lão cùng dĩ vãng khác biệt, giống như khí chất bên trên có biến hóa. Hắn thực lực chẳng lẽ lại đột phá? Có khả năng, hắn bế quan 3 tháng, tích lũy nhiều năm như vậy, đột phá bình thường a. Đây chẳng phải là Diệp Vũ không phải là đối thủ, cũng không nhất định, nghe nói Diệp Vũ là Vô Căn Thánh Diễm tẩy tủy, thực lực không thể lẽ thường nhìn. Ngươi nghe ai nói? Vô Căn Thánh Diễm cũng có thể tìm tới. Lần trước lịch luyện đệ tử đều tận mắt nhìn thấy. Nếu là như vậy, Diệp Vũ hay là có lực đánh một trận? Đúng a. Ba tháng đến, bất quá Diệp Vũ sau khi trở về liền không thấy tung tích a. Hắn sẽ không trốn tránh đi. Nói đùa cái gì? Diệp sư huynh sẽ trốn tránh? Tại bí cảnh đối mặt Tam đại trưởng lão đều không có tránh, sẽ tránh tư đồ chính thiên. Đây là lịch luyện trở về đệ tử mở miệng, mang theo tiếng quát mắng. Lại là mấy ngày trôi qua, Diệp Vũ vẫn không có xuất hiện. Cái này khiến rất nhiều mặt người tướng mạo giòm, Diệp Vũ thật chẳng lẽ trốn tránh rồi? Diệp Vũ không dám sinh tử chiến, ngươi quỷ gối của ta bên trên dập đầu xin lỗi, ta cân nhắc buông tha ngươi." Tư Đồ Chính Thiên tại Bích Đào Các hô. "Hèn nhát, dám lập sinh tử chiến, cũng không dám nghênh chiến sao? Loè người thằng hề mà thôi, trốn tránh không thấy liền có thể tránh đi sao?" Tư Đồ Chính Thiên lâu không thấy Diệp Vũ đi ra, hắn không ngừng tức giận mắng Diệp Vũ, mà Diệp Vũ thật đắm chìm ở trong địa tướng, đắm chìm tại chính mình linh tượng bên trong, cũng đắm chìm tại khắc dấu pháp bên trong, quên đi sinh tử chiến sự tình. Hắn du tẩu toàn bộ Phi Long Sơn, trở lại Bích Đào các lúc mới từ Đỗ Khải Hỉ trong miệng phải biết chuyện này. Hắn tổ tông bất tri bất giác liền bị hắn mắng đã lâu như vậy. Diệp Vũ cả giận nói, "Không được, ta phải mắng lại." Đỗ Khải Hỉ nghe được Diệp Vũ lời nói, trong lòng đột nhiên đối với tư đồ Chính Thiên vô cùng đồng tình đứng lên. Tại trong bí cảnh, Đỗ Khải Hỉ được chứng kiến Diệp Vũ vi phạm mắng công. Đỗ Khải Hỉ nhìn xem Diệp Vũ hướng Long Thủ Phong đi đến, hắn nhắc nhở, "Tư đồ Chính Thiên tại quảng trường chờ ngươi sinh tử chiến." Ai hiện tại muốn cùng hắn sinh tử chiến a, ta phải trước mắng hồi vốn mới được. Long thủ phong cao nhất, mắng lên truyền xa nhất. Diệp Vũ nói thầm lấy, chạy lên long thủ phong chỗ cao nhất. Lão thất phu dám thừa dịp ta không đang mắng ta, coi ta dễ ức hiếp thôi. Diệp Vũ lời truyền đến Đỗ Khải Hỉ trong tai, hắn ngốc tại chỗ. Đến long thủ phong đi chửi nhau. Diệp Vũ ngại tại bí cảnh mất mặt còn chưa đủ à? Chương 103, kết quả nhất định. Long thủ phong giống như ngày thường, An Tĩnh mà từng hòa, mà liền tại giờ phút này, một cái thanh âm vang dội tại Long Thủ Phong vang lên, "Tư Đồ Chính Thiên, ngươi cái này bản thiếu gia pháp nhãn vừa mở liền biết là xúc sinh đồ vật, cút ra đây cùng bản thiếu gia một trận chiến." To lớn thanh âm tại Yên Tĩnh Long Thủ Phong như là kinh lôi, đông đảo đệ tử đều bị kinh đến. "Đây là Diệp Vũ." Hắn chạy đến Long Thủ Phong đến mắng chửi người rồi. Đi theo Diệp Vũ qua bí cảnh đông đảo đệ tử sau khi nghe được, trong lòng đều dâng lên một cái ý niệm trong đầu, xong Bọn hắn đều rõ ràng, Diệp Vũ mắng chửi người là có nghiện. Mở câu đầu tiên miệng, phía dưới kia tuyệt đối là như là tuyệt đế nước sông. Quả nhiên, như cùng hắn bọn họ đoán như thế, Diệp Vũ lộc bố bắt đầu không ngừng. Hiện tại thế giới này cầm thú càng ngày càng nhiều, gặp người liền giống lên tìm tồn tại cảm giác. Bất quá ta tha thứ ngươi, dù sao ngươi vì bảo trụ tôn quý cầm thú địa vị chỉ có thể càng cầm thú thôi. Diệp Vũ thanh âm truyền rất xa, không ít người nghe được. Cái này thủ tịch đệ tử đây là đang mắng Tư Đồ Chính Thiên. Tại Long thủ phong chửi đổng, đông đảo đệ tử giở khóc giở cười, nghĩ thầm các ngươi sinh tử chiến liền sinh tử chiến a, chạy đến Long thủ phong bên trên mắng lên tính là gì? Bích Đào các chủ nguyên bản đang bế quan tu hành, lại không ngờ tới có người chạy đến hắn Long thủ phong mắng lên, giận đùng đùng đi tới, nhìn thấy Diệp Vũ ngồi tại đỉnh núi trên một tảng đá lớn, lộc bộc nước miếng văng tung tóe, trong miệng các loại mắng ngữ tuôn ra. Cái kia như là giang hà vỡ đê chi thế để hắn trợn mắt hốc mồm. Hắn lần thứ nhất biết mắng chửi người còn có thể mắng như vậy thông thuận, còn không mang theo thở. Im miệng. Bích Đào các chủ đều tức nổ tung, đây là cái gì thủ tịch đệ tử, quả thực là một kẻ lưu manh a. Các chủ, ngươi chờ một chút. Tư đồ chính thiên người kia cặn bã thừa dịp ta mấy ngày nay không tại, mắng ta thật lâu rồi, ta phải mắng lại a. Diệp Vũ đối với Bích Đào các chủ nói ra, mắng nữa một trận là đủ rồi. Nói xong, Diệp Vũ tiếp tục mở mắng. Bích Đào Các chủ mặt điều xanh, ngươi coi nơi này là địa phương nào a? Im miệng. Bích Đào Các chủ lần nữa giận dữ mắng mỏ. Nhìn xem Bích Đào Các chủ mặt mũi tràn đầy âm trầm, Diệp Vũ lúc này mới rụt cổ một cái nói ra, cái kia, bằng không ta không mắng. Ngươi cảm thấy thế nào? Bích Đào Các chủ hỏi ngược lại Diệp Vũ, ta cảm thấy làm thủ tịch đệ tử, hẳn là giảng văn minh thụ tân phong, không thể làm hỏng tấm gương." Diệp Vũ nghiêm túc tỉnh lại nói. Ai, được rồi, hắn làm sao cũng coi là trưởng lão, bằng không ta cho hắn đưa cho chúc phúc đi." Văn Kiếm Thanh nghe Diệp Vũ lời nói, coi lại một chút chính bộ mặt tức giận chạy tới Tư Đồ Chính Thiên, hắn mặt mũi tràn đầy đồng tình. Đệ tử khác nghe được Diệp Vũ lại để cho đưa chúc phúc, thần sắc đều cổ quái, chẳng lẽ Diệp Vũ không muốn cùng Tư Đồ Chính Thiên sinh tử chiến rồi? Bích Đào các chủ cũng nghi hoặc, tiểu tử này không phải chịu thua tính cách a? Diệp Vũ cũng không để ý nhiều như vậy, đối với chạy tới Tư Đồ Chính Thiên nói ra, Chúc ngươi thê thiếp thành đàn, con cháu đầy đàn, mỗi cái đều là nhân thú con lai." Sau khi nói xong câu đó, Diệp Vũ cấp tốc rời đi Long Thủ Phong. "Cái này chúc phúc." "Ân." "Rất tán." Rất nhiều người nhìn về phía Tư Đồ Chính Thiên, nhìn thấy hắn chết cắn hàm răng, nắm đấm ngân xanh đang cuộn trào, hiển nhiên lửa giận áp chế tới cực điểm. Chỉ là, lửa giận của hắn còn không có lui bước. Tại mặt khác một ngọn núi, Diệp Vũ âm thanh trong trẻo lần nữa truyền đến. Bích Đào các trên dưới đột nhiên dở khóc dở cười, bọn hắn chưa từng có đụng phải dạng này thủ tịch đệ tử. Từ ngọn núi này mắng xong chạy đến ngọn núi kia đi mắng. Bích Đào các lúc nào đối mặt qua tình hình như vậy. Rất nhiều đệ tử nghẹn họng nhìn chân trối đồng thời, lại cảm thấy mới lạ chơi vui. Diệp sư huynh tài nghệ này, chậc chậc, mẫu mực a. Thật muốn học a, tương lai cùng người đối chiến, đến như vậy một trận, tuyệt đối mọi việc đều thuận lợi a. Diệp sư huynh quả nhiên là người có tính tình Tư đồ trưởng lão mắng hắn một câu, hắn đến 10 câu trăm câu trả lại a. Bích Đào các một đám phong chủ trưởng lão nghe trẻ tuổi đệ tử đời một nghị luận, mặt đều xanh. Bọn hắn tưởng tượng một chút, tương lai Bích Đào các đệ tử ra ngoài bên ngoài, gặp người liền đến một trận chửi đổng. Hình ảnh này, bọn hắn nghĩ một hồi cũng nhịn không được dùng mình một cái. Đông Đảo trưởng lão hạ quyết tâm, tuyệt đối không thể để cho Diệp Vũ làm thủ tịch đệ tử. Tư đồ chính thiên bị Diệp Vũ các loại nhục mạ. Hắn khí cả người đều muốn nổ tung, hắn chỉ muốn giết tiểu tử này. Có thể Diệp Vũ căn bản không có cùng hắn quyết đấu ý tứ, chỉ cần hắn đuổi tới hắn mắng hiện trường. Diệp Vũ liền cho hắn một cái chúc phúc, sau đó đổi chỗ khác tiếp tục mắng. Từng cái chúc phúc để Tư Đồ Chính Thiên rốt cục nhịn không được, tức giận đến một ngụm máu phun ra ngoài. Đông đảo đệ tử đồng tình nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên, nghĩ đến Diệp Vũ các loại chúc phúc, bọn hắn cũng nhịn không được đánh dùng mình. Diệp Vũ xếp vào bọn hắn khó nhất trêu chọc một trong những nhân vật Bích Đào các chủ rốt cục nhịn không được, tự mình xuất thủ trấn áp Diệp Vũ. Ai nha, các chủ ngươi trấn áp ta làm gì? Diệp Vũ nộ trừng lấy Bích Đào các chủ nói, ta liền biết, ngươi đứng tại tư đồ trưởng lão phía bên kia, cố ý làm tổn thương ta để cho hắn thủ thắng. Bích Đào các chủ gặp Diệp Vũ trả đũa giở khóc giở cười, được nghe lại ngươi một câu tiếng mắng, ta trực tiếp đánh cho tàn phế ngươi. Diệp Vũ nói ra, mắng chửi người sự tình ta xưa nay không làm. Ta thỉnh cầu cùng Tư Đồ Chính Thiên một trận sinh tử, xin mời các chủ chủ trì. Móa, hèn hạ. Mọi người thấy tức giận thổ huyết Tư Đồ Chính Thiên, không ít người thấp giọng mắng một câu, đương nhiên bọn hắn cũng không dám để Diệp Vũ nghe được. Tư Đồ Chính Thiên cứ việc khí huyết còn chưa bình, có thể nghe được Diệp Vũ mà nói, trực tiếp nhảy đến giữa sân, giận dữ hét, "Ta tất sát ngươi." Bích Đào các chủ khẽ nhíu mày, nhìn xem hai người nói ra, các ngươi coi là thật muốn sinh tử chiến. Trong các có quy củ Trong các đệ tử có ân oán, có thể tự tin quyết đấu, trong các không được ngăn cản. Tư Đồ Chính Thiên cắn hàm răng nói, mong rằng các chủ lấy trong các quy củ làm trọng. Bích Đào các chủ hừ một tiếng, rất không thích Tư Đồ Chính Thiên dạng này uy hiếp hắn, các ngươi muốn chiến, vậy liền chiến, sinh tử do mệnh, hi vọng các ngươi đến lúc đó đừng hối hận. Nói đến đây, Bích Đào các chủ cố ý nhìn thoáng qua Tư Đồ Chính Thiên. Diệp Vũ đã là tẩy tùy cảnh, mà lại là vô can thánh diễm tẩy lễ. Ngươi dùng quy củ bức ta? Đây là tự mình chuốc lấy cực khổ, nguyên bản còn muốn vì ngươi quẩn nhau một hai. Nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên đứng ở trong sân, Diệp Vũ nghĩ đến vừa tới Bích Đào các lúc hắn hãm hại, Diệp Vũ trong mắt sát ý cũng nghiêm nghị. Ở cái thế giới này đã trải qua nhiều như vậy, Diệp Vũ biết đối với kẻ muốn giết mình, chỉ có giết hắn chính mình mới có thể ngủ đến an ổn. Tư Đồ Chính Thiên nhìn xem Diệp Vũ đứng ở trước mặt hắn, hắn âm trầm cười một tiếng, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn chi sắc, ngươi gãy mất con ta tiền đồ, hôm nay dùng mệnh của ngươi đến hoàn lại. Nói đến đây, Tư đồ Chính Thiên khí thế đột nhiên bạo phát đi ra, một cỗ to lớn khí thế quét sạch tứ phương, mang theo tiếng gió hú thanh âm. Cỗ khí thế này để rất nhiều người đều biến sắc, Bích Đào Các chủ bọn người ngạc nhiên lối ra, điều đó không có khả năng, hắn làm sao có tẩy tùy 3 cảnh đỉnh phong thực lực. Bích Đào Các chủ đối với Tư đồ Chính Thiên cũng coi như hiểu rõ, hắn coi như đạt tới tẩy tùy 2 cảnh đều sẽ để hắn có chút ngoài ý muốn, còn 3 cảnh, Bích Đào Các chủ thậm chí cho là hắn kiếp này cũng đã vô vọng. Ở đây đệ tử đều ngẩn ở đây nguyên địa, tẩy tùy ba cảnh. Cái này còn cần đánh sao? Kết quả đã đã chú định đi. Chương 104, quyết đấu. Đám người nhìn chằm chằm vào Tư Đồ Chính Thiên, mỗi tẩy tùy một lần, thực lực đều là tăng vọt. Cho nên tẩy tùy mỗi một cảnh chênh lệch đều cực lớn. Diệp Vũ không giống với thường nhân, đám người cho là hắn có thể vượt cấp chiến hai cảnh không có vấn đề gì. Nhưng là bây giờ Tư Đồ Chính Thiên là ba cảnh, hơn nữa là ba cảnh đỉnh phong, chênh lệch này cũng có chút hoảng sợ. Tư đồ Chính Thiên nhìn xem Diệp Vũ có mấy phần đùa cợt, coi là đạt tới tẩy tùy cảnh liền có thể chiến ta sao? Thứ không biết chết sống, hôm nay liền giết ngươi, cái gì thủ tịch đệ tử, chết chẳng phải là cái gì? Bích Đào các chủ lúc này thần sắc cũng có chút khó coi, nhìn xem Tư đồ Chính Thiên khiển trách quát mắng, thân là một trưởng lão, giống như này có thù tất báo sao? Tư đồ Chính Thiên đối với Bích Đào các chủ chắp tay một cái, "Các chủ, ta thân là trưởng lão nhiều năm, là trong các tận tâm tận lực, lần này sinh tử chiến cũng là hắn nói ra." Các chủ coi như không đứng ở ta nơi này một bên, cũng không nên quát tháo một cái cung hơn trưởng lão. Bích Đào các chủ nhất thời nghẹn lời, nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên thở dài một cái, ngươi vì ta cản qua kiếm, ta tự nhiên nhớ kỹ. Đã như vậy, vậy ta lấy điểm ấy ân huệ thỉnh cầu các chủ, để cho chúng ta công bằng một trận chiến, sinh tử do mệnh. Tư Đồ Chính Thiên trong mắt Hàn Ý chớp động, đây là bức bách Bích Đào các chủ không nhúng tay vào. Diệp Vũ thấy vậy, bật cười một tiếng nói: Các chủ đương nhiên sẽ không nhúng tay, sinh tử chiến ta nói ra, tự nhiên là ta sinh ngươi chết, ta thưởng thức dũng khí của ngươi. Tư Đồ Chính Thiên trong lúc nói chuyện, hương hoành linh khí từ thể nội tán phát ra, bàn tay lật qua lật lại, tại trong lòng bàn tay hắn ngưng tụ thành chưởng ấn, rung động ở giữa, ân ẩn, ẩn có tiếng phá hủy vang, bất quá bích đảo các không phải ngươi chỗ tránh nạn, hôm nay liền giết ngươi. Đang khi nói chuyện, bàn tay mang theo vô cùng lực lượng khổng lồ, điên cuồng hướng về Diệp Vũ ngực hung hăng đập đi qua. Lực lượng cường đại mang theo phá không kinh khí, có loại giết lạnh tri ý. Diệp Vũ khẽ nhíu mày, nghĩ nghĩ không có tránh đi. Thể nội linh khí cũng dũng mãnh tiến ra, trưởng ấn lật qua lật lại, sinh sinh nghênh đón. Ầm. Um. Một tiếng vang trầm tại mọi người lỗ tai nổ vang, kinh khí từ hai người giao kích chỗ khoách tán ra đến, nền đá mặt đều vị trí rung động mấy lần, đủ để tưởng tượng hai người lực lượng cường đại. Hai bóng người đều hướng lui về sau mấy bước, sau đó mới đứng vững. Không tệ. có thể ngăn cản ta mấy phần lực lượng." Tư đồ Chính Thiên nói ra, không hổ là vô can thánh diễm tẩy tùy nhân vật, xác thực có mấy phần tiền vốn. Đám người nghe Tư đồ Chính Thiên nói như thế, bọn hắn càng thêm không coi trọng Diệp Vũ. Tư đồ Chính Thiên biết rõ những này, còn như vậy không thèm để ý, hiển nhiên là có chỗ bằng vào. Tẩy tùy ba cảnh, cũng không có gì dọa người. Diệp Vũ nhìn xem Tư đồ Chính Thiên, còn không có giết qua Tẩy tùy cảnh, hôm nay vừa vận thử một chút, Diệp Vũ chủ động xuất thủ. Dưới chân linh khí phun trào, hung hăng hướng về Tư Đồ Chính Thiên hạ thân đá đi. Bích Đào các không thể có ngươi dạng này vô sỉ hèn hạ đệ tử, hôm nay liền thay mặt Bích Đào các ngoại trừ ngươi. Tư Đồ Chính Thiên gặp Diệp Vũ vô lại đấu pháp, xem thường ở giữa nghiêng người hiện lên, đồng thời ra chân hướng về Diệp Vũ đánh tới. Hai người không ngừng dẫm lên cứng rắn nền đá mặt, dưới chân không ngừng giao phong, ngẫu nhiên đá chặt một cước, sinh sinh đem đá xanh cho đạp vỡ nát. Tẩy tùy cảnh sức chiến đấu tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. cứng rắn vô cùng nền đá mặt, xuất hiện từng cái hố to. Mọi người thấy Diệp Vũ cùng Tư Đồ Chính Thiên liên tục giao thủ mấy chục đòn, bọn hắn đều chấn động trong lòng. Diệp Vũ thế mà có thể chiến ba cảnh Tư Đồ Chính Thiên lâu như thế, bọn hắn coi là đây là một trận hoàn toàn áp đảo thế chiến đấu. Diệp Vũ nhìn như ngăn trở Tư Đồ Chính Thiên, thế nhưng là càng đánh càng kinh hãi. Mỗi một cảnh chênh lệch quả nhiên là to lớn, chính mình cùng Tư Đồ Chính Thiên giao thủ chừng trăm lần, thế mà đều bị hắn dễ như trở bàn tay ngăn trở. Nếu không phải mình chiếm cứ tiên cơ, liên miên bất tuyệt công phạt mà lên, tư đồ chính thiên căn bản không có khả năng cùng hắn giao phong nhiều như vậy chiêu. Có thể coi là như vậy, cũng chưa từng làm sao hắn mảy may. Lão gia hỏa này quả nhiên kinh nghiệm phong phú." Diệp Vũ nói thầm ở giữa, vận dụng chiến kĩ, trực tiếp thẳng hướng tư đồ chính thiên. "Không tệ, lập tức liền có thể giết ngươi mà nói, quá không thú vị." Tư đồ chính thiên nhìn xem Diệp Vũ vận dụng chiến kĩ, bàn tay hắn lật qua lật lại, đồng dạng chiến kĩ thi triển. Mắng ta lâu như vậy, ta muốn từng chiêu từ từ hành hạ chết ngươi." Tư đồ Chính Thiên sát ý mười phần, khí thế khổng lồ ở đây rung động, bàn tay giống như rắn độc không ngừng tập sát Diệp Vũ mà đi. Lực lượng mạnh mẽ để không ít người đều tim đập nhanh, bọn hắn biết Tư đồ Chính Thiên lúc này mới tính chân chính nghiêm túc, uy lực tăng vọt mấy phần không thôi. "Ngươi cho rằng chỉ là ngươi giữ thực lực sao?" Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tạo hóa quyết khu động, thể nội linh khí cũng điên cuồng vận chuyển đi ra, cường đại sóng linh khí hội tụ. cùng hắn chiến kỵ giao hòa, xinh xinh hướng về tư đồ chính thiên giết đi qua. Tư đồ chính thiên vốn cho là một kích này đủ để cho Diệp Vũ bị thương, sau đó từ từ ngược sát Diệp Vũ, lại không ngờ tới chính mình chiến kỵ bị ngăn trở. Cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin, hắn đã thể hiện ra ba cảnh sức chiến đấu. Rác rưởi chung quy là rác rưởi, coi như thực lực tăng lên mấy cảnh giới, cũng chỉ bất quá là rác rưởi điệp gia mà thôi. Tính không được cái gì. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, liệt đào trưởng giết đi qua. Tư đồ Chính Thiên bị Diệp Vũ mắng lâu như vậy, lúc này lại bị Diệp Vũ chổ mắng. Sắc mặt âm trầm đến cực điểm, sát ý nghiêm nghị nhìn xem Diệp Vũ, nguyên bản còn muốn hảo hảo cùng ngươi chơi đùa, hiện tại không có hứng thú, chỉ muốn chém đầu của ngươi để cho ngươi im miệng. Huyền Sát kiếm. Tư đồ Chính Thiên gầm rú một tiếng, trên người linh khí hội tụ, ở trên người hắn ngưng tụ thành kiếm mang, kiếm mang xoắn lẫn, hóa thành rắn độc một dạng phun ra, kích xạ rung động. Rất nhiều người nhìn thấy một màn này tim đập nhanh. Huyền Sả Kiếm, tư đồ chính thiên thành danh chiến khí, không ít người xách gấp tâm, bọn họ cũng đều biết đây là tư đồ chính thiên tuyệt học. Kiếm mang mang theo sắc bén, cảm giác lạnh lẽo âm u để Diệp Vũ đều cảm giác được cường hãn, kiếm mang nôn bắn ở giữa, rơi trên mặt đất đá xanh trực tiếp bị xỏ xuyên. Giống như rắn độc xảo trá tàn nhẫn đánh thẳng tới kiếm mang không để, cho Diệp Vũ sợ hãi, Diệp Vũ vô song chỉ bạo phát đi ra. So lăng lệ cùng phong mang, người còn thiếu một chút. Diệp Vũ vô song chỉ phi phàm. Đạt tới tẩy tùy cảnh đằng sau uy lực tăng vọt, có thể ngay cả như vậy, Diệp Vũ cũng không thể bảo hoàn toàn thi triển ra nó tinh túy. Diệp Vũ lấy vô song chỉ cùng đối phương quyết đấu, vô song chỉ phong mang tất lộ, xuyên qua tứ phương, Tư Đồ chính thiên kinh hãi, hắn lấy huyền xà kiếm điên cuồng khu động lúc này mới ngăn cản được, mà lại là mượn hắn cảnh giới ưu thế, lúc này hắn thực lực hiển thị rõ, nhưng ngay cả như vậy cũng không từng cầm xuống Diệp Vũ. Diệp Vũ cùng Tư Đồ chính thiên chiến đấu, phát ra kình khí mang ra từng đợt tiếng xé gió. Dư Ba không ngừng khuếch tán. Rất nhiều người nhìn xem giữa sân ngăn trở Tư Đồ Chính Thiên Diệp Vũ, bọn hắn đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là ngốc trệ, lại về sau là kinh hãi. Tư Đồ Chính Thiên liên miên công phạt, thế mà thật chưa từng làm sao Diệp Vũ, hai người ẩn ẩn có lực lượng ngang nhau chi thế. Ba cảnh a, hắn là ba cảnh cường giả a. Diệp Vũ bất quá vừa đạt tới tủy tủy, làm sao ăn thuốc đại bổ giống như cũng có thể ngăn cản được. Chương 105, tà thuật. Tư Đồ Chính Thiên gặp không làm gì được Diệp Vũ. Trong mắt của hắn sát ý càng thêm nghiêm nghị. Nguyên bản lấy hắn ba cảnh thực lực, hoàn toàn là nghiền ép Diệp Vũ. Có thể tiểu tử này cường đại vượt quá tưởng tượng, luân phiên xuất thủ, cho dù hắn thi triển ra huyền xà kiếm đều không thể làm sao đối phương. Tư Đồ Chính Thiên lần nữa bị Diệp Vũ ngăn trở một kích, hắn gằn giọng nói, ta sẽ để cho ngươi minh bạch, một cái vừa đạt tới tẩy tùy cảnh người tu hành, vĩnh viễn không thể nào là ba cảnh đối thủ. Tư Đồ Chính Thiên lời nói rơi xuống, cả người khí thế lần nữa tăng vọt. Thiên địa linh khí điên cuồng từ trong cơ thể hắn lao ra, tư đồ chính thiên hóa thành một đầu man ngưu một dạng, bay thẳng Diệp Vũ mà đi. Diệp Vũ cẩn thận, đây là man ngưu chàng, có người kinh ngạc nói, nhắc nhở lấy Diệp Vũ. Man ngưu chàng là bích đào các rất nổi tiếng chiến kĩ, chỉ là có rất ít người có thể tu hành, nhưng chỉ cần tu hành thành công, cả người có thể hóa thành một đầu man ngưu, có được vĩ lực. Không ai từng nghĩ tới, dạng này chiến kĩ thế mà bị tư đồ chính thiên tu hành thành công. Rất nhiều người đều sách gấp tâm, Man Ngưu chẳng thắng ở lực lượng hùng hồn, phối hợp tứ độ chính thiên ba cảnh chi năng, như là chân chính một đầu như Man Ngưu, Diệp Vũ làm sao có thể ngăn cản. Nhìn xem Diệp Vũ thế mà không tránh không né trực tiếp nghênh đón, rất nhiều người đều kinh hô lối ra, Diệp Vũ không muốn sống nữa, cường hoành như vậy lực lượng bá đạo hắn sao có thể liều mạng. Tại tất cả mọi người kinh hô bên trong, Diệp Vũ nắm đấm vũ động, một quyền hung hăng đập tới, khai sơn quyền. Phanh! Một tiếng vang thật lớn truyền ra, tầm mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến giữa sân. Trong mắt bọn họ không che giấu được kinh ngạc. Cái này, khai sơn quyền. Bích Vân Phong chủ đồng dạng sững sốt một chút, khai sơn quyền hắn tự nhiên quen thuộc, dù sao cũng là hắn cho Diệp Vũ. Thế nhưng là hắn không cách nào tưởng tượng là, Diệp Vũ thế mà liền tu hành thành công. Cả hai đều là cương mãnh bá đạo chiến kỵ, đối oanh cùng một chỗ, đá xanh liền khối băng liệt, kinh khí từ đối kích chỗ lan tràn ra. Diệp Vũ cùng Tư Đồ Chính Thiên đều bị đánh bay ra ngoài, Diệp Vũ cảm thụ được cánh tay đau nhức kịch liệt, hắn con người có chút co vào, lão thất phu này so với trong tưởng tượng phải cường đại. Hai người đứng ở trong sân, tiếng gió hú đem bọn hắn quần áo thổi lên. Rất nhiều người đều sáng rực nhìn chằm chằm cái này hai bóng người. Khai Sơn quyền hắn thế mà có thể tu hành. Bên trong một cái trưởng lão tự lẩm bẩm, năm đó hắn cùng Bích Vân Phong chủ cùng một chỗ lịch luyện đạt được bộ chiến kỹ này, có thể cần thiết lực lượng quá mức hùng hậu. cuối cùng chỉ có thể làm gân gà cho Bích Vân Phong chủ, nhưng không có nghĩ đến Diệp Vũ thế mà có thể tu thành. Nhìn xem đánh lâu như vậy cũng không từng phân ra thắng bại, rất nhiều người nhìn qua Diệp Vũ ánh mắt tràn đầy kính sợ. Chỉ có Thi Tĩnh y đứng ở bên cạnh, trên mặt mang dáng tươi cười. Muốn nói giữa sân ai đối với Diệp Vũ có lòng tin, chỉ có nàng mà thôi. Nàng biết đến đồ vật rất nhiều, thấy tận mắt Diệp Vũ trên thân phun trào đi ra thế, mặc dù không biết là nguyên nhân gì, nhưng nàng biết Diệp Vũ không thể lấy tùy tùy một cánh đến đối đãi, coi như đánh không lại, toàn thân hắn mà trả lại là không có vấn đề. Thi Tĩnh y không cảm thấy cái này, một người âm mưu quỷ kế đồ nghịch xuất sắc như vậy, biết rõ sẽ bị Tứ đồ Chính Thiên đến chân chính sinh tử chiến. Thật vì Man Ngưu đau lòng, ngươi thi triển một chiêu này quá vũ nhục nó. Diệp Vũ nhìn xem Tứ đồ Chính Thiên nói ra. Tứ đồ Chính Thiên cái trán ngân xanh phun trào, hắn luân phiên vận dụng đại chiêu, nhưng như cũ chưa từng cầm xuống tiểu tử này. Khai Sơn quyền hắn đều có thể học được, một bộ này chiến kỹ mặc dù chỉ là huyền phẩm hạ giai, nhưng hắn rất rõ ràng, đó là bởi vì tu hành điều kiện hạn chế, nó chiến lực chân chính cũng không chỉ huyền phẩm hạ giai. Có chút hối hận cho ngươi nhiều thời gian như vậy. Tư đồ Chính Thiên giữ tội nhìn chằm chằm Diệp Vũ, nếu không phải cho Diệp Vũ 3 tháng đột phá đến tẩy tuỳ cảnh, tiểu tử này tiện tay liền có thể bị hắn bóp chết. Ngươi sống lâu 3 tháng, có bất mãn gì ý? Diệp Vũ trả lời đối phương, mặc dù bây giờ phiền toái rất nhiều, Tư đồ Chính Thiên nhìn xem Diệp Vũ nói ra, "Bất quá, ta bỏ ra nhiều như vậy, nhất định có thể giết ngươi, ngươi liền xem như thiên tài, cũng không thể nào cứu được người mệnh." Diệp Vũ khẽ cau mày, nhìn xem mặt đột nhiên trở nên trắng bệch Tư đồ Chính Thiên, nghĩ thầm ra hỏa này đang làm cái gì? Hắn cơ hồ chiến lực toàn ra, ở đâu tới lòng tin có thể giết chính mình? Tư đồ Chính Thiên trên người thiên địa linh khí không ngừng phun trào mà ra, trên người hắn khí thế đang điên cuồng biến mất, mà để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là Khuôn mặt của hắn đột nhiên bắt đầu vặn vẹo, cả người phảng phất tại thứ nhận thống khổ to lớn. Thân thể đang rung động, sau đó thân thể của hắn thế mà đang khô héo, trên thân lại có ngọn lửa màu đỏ ngòm đốt cháy. Một màn này để Diệp Vũ giật mình trong lòng, bởi vì trước mặt một màn để hắn cảm thấy quỷ dị. Đông đảo đệ tử cũng nhìn xem Tư Đồ Chính Thiên, không biết hắn đang làm cái gì. Tư Đồ Chính Thiên tốc độ khô cạn càng lúc càng nhanh, trong lòng bàn tay thời gian dần trôi qua xuất hiện huyết sắc linh khí, cả người trở nên già nuô thêm 10 tuổi không ngừng. Thân thể tại thời khắc này muốn triệt để khô cạn giống như, nhưng là trên người hắn, giờ khắc này lại bạo động ra một cỗ cường thịnh vô cùng khí thế, cỗ khí thế này mênh mông, kinh khủng để cho người ta run lên. Tà thuật, Bích Vân Phong chủ kinh ngạc nói, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì tư đồ chính thiên thực lực là, cái gì tăng lên nhanh như vậy, lại là tu hành bộ kia tà thuật. Hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, bộ này tà thuật hắn tự nhiên biết. Cướp đoạt tự thân sinh mệnh mà cưỡng ép tăng lên thực lực của mình. mà lại rất dễ dàng để cho người ta đánh mất thần trí. Chí. Cũng chính bởi vì vậy, lúc trước lấy được liền để Tư Đồ Chính Thiên đốt đi, cũng chưa từng nghĩ đến hắn thế mà lưu lại, đồng thời tu hành. Tư Đồ Chính Thiên cơ hồ hy sinh chính mình đồng dạng, cả người dữ tợn mà khủng bố, khí thế trùng kích đến bốn cảnh tình trạng, rất nhiều đệ tử đều biến sắc. "Xuy suy, tiểu tử, đi chết đi." Tư Đồ Chính Thiên phát ra âm thanh sắc nhọn chói tai, dưới chân dẫm lên, cả người huyết sắc linh khí đang kịch liệt bốc lên. Ba động khủng bố theo hắn mà động, thể hiện ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Tiễn người lên đường. Tư Đồ Chính Thiên một cánh tay hóa thành một đầu huyết long, mang theo bàng bạc chi lực, mang ra một đạo huyết sắc vết tích, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Vũ trước người, hung hăng hướng về Diệp Vũ đầu quất tới. Giờ khắc này, dù cho đối với Diệp Vũ có lòng tin thi tĩnh y đều sắc mặt biến đổi lớn, trên khuôn mặt tuyệt mỹ xuất hiện màu trắng bệch. Mặt khác không ít đệ tử đều kinh dị, đều có chút không đành lòng nhắm mắt lại. Bích Vân Phong chủ muốn ra tay giúp Diệp Vũ, lúc này đã tới đã không kịp. Ánh mắt của hắn cầu cứu nhìn về phía Bích Đào các chủ, chỉ có Thánh Thai cảnh lúc này mới có khả năng ngăn cản một màn này. Có thể Bích Đào các chủ hiển nhiên không có ý xuất thủ, hắn đứng ở nơi đó bình tĩnh như thường. "Các chủ." Bích Hà Phong chủ lúc này đều bất mãn hô. Nhìn nhìn lại, Bích Đào các chủ lại lắc đầu, nhìn về hướng Diệp Vũ, hắn cảm thấy Diệp Vũ có chút kỳ dị. mắt thấy tư đồ chính thiên cánh tay muốn đem đầu của hắn cho quất nát, Diệp Vũ lại trầm chọc nói, coi là biến thành người không ra người quỷ không ra quỷ liền có thể giết ta sao? Diệp Vũ lời nói để ở đây rất nhiều người không rõ, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, hắn nhìn thấy Diệp Vũ làm ra một hạng động tác. Ngươi cho rằng chỉ có ngươi có tuyệt chiêu sao? Diệp Vũ thanh âm truyền tới một chốc lát kia, mọi người thấy bọn hắn thất thần hình ảnh. Chương 106, một thanh niên. Diệp Vũ trước người, hiện lên giọt mưa dị tượng. Một giọt mưa dị tượng không có gì kỳ quái, mà làm cho tất cả mọi người khó mà tin được chính là, giọt mưa dị tượng cùng Diệp Vũ hô hấp cộng hưởng ở giữa, giọt mưa hoàn toàn dung nhập vào Diệp Vũ trong thân thể, sau đó Diệp Vũ khí tức thế mà cũng tại kinh khủng kéo lên. Loại này kéo lên làm cho tất cả mọi người kinh hãi, bởi vì bọn hắn nhìn thấy Diệp Vũ thể nội thiên địa linh khí giống như là thủy triều phun trào mà ra, loại này phun trào viễn siêu tẩy tủy một cảnh người tu hành, cuồn cuộn đến khó lối tưởng tượng lực lượng hóa thành khai sơn quyền. một quyền ném ra đi, rất nhiều người thậm chí nhìn thấy không gian đều đang chấn động. Một quyền này thế mà dung chuyển hư không? Thế, Bích Đào các chủ ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nội tâm chấn động, thế cùng Diệp Vũ khai sơn quyền hợp nhất, thật có khai sơn chi thế, sinh sinh liều mạng đánh tới hướng Tư Đồ Chính Thiên. Phanh! Như kinh lôi tiếng vang vang lên, đồng thời mang theo thanh âm sương vỡ, trong hư không một bóng người máu me tung tóe bay tứ tung ra ngoài, sau đó hung hăng nện ở trên tảng đá. Quảng trường xuất hiện một cái hố to. Thân ảnh nằm địa phương, huyết dịch chảy xuôi nhuộm đỏ đại địa, màu đỏ tươi nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người đều đứng đối mặt, không thể tin được nhìn xem trước mắt một màn. Chết rồi. Một vị thi triển tà thuật ba cảnh cường giả bị Diệp Vũ một quyền đấm chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Không ít người hít vào cảm lạnh khí, bọn hắn dùng sức lắc lắc đầu, không thể tin được nhìn qua trong sân Diệp Vũ. Lúc này Diệp Vũ, cả người suy yếu vô cùng, đơn quỳ trên mặt đất, lấy tay chống đỡ chính mình, cảm giác cả người phải ngã dưới. Đông đảo đệ tử thấy cảnh này, đều muốn tiến lên nâng Diệp Vũ, mà tại bọn hắn chuẩn bị đỡ thời điểm, một cánh tay ngọc nắm ở Diệp Vũ cánh tay, đỡ lấy Diệp Vũ. "Ngươi không sao chứ?" Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, trong con ngươi tràn đầy lo lắng, kiết gấp ôm lấy Diệp Vũ, sợ Diệp Vũ quằn xuống. Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y cười cười, ra hiệu không có việc gì, hắn cố gắng chống lên thân thể, dùng mấy quả Súc Linh đan về sau, lúc này mới khôi phục một chút thể lực. Nhìn xem một kích kiệt lực Diệp Vũ, rất nhiều mặt người mặt cùng nhau giòm. Ngươi làm sao làm được? Bích Vân Phong chủ cũng khó có thể tin tưởng, Diệp Vũ làm sao có thể thể hiện ra lực chiến đấu như vậy, đây là thủ đoạn gì? Rất nhiều người đều sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, bởi vì cái này quá mức rung động. Một kích, liền một kích liền diệt tứ đồ chính thiên. Trước lúc này, bọn hắn coi là bại vong sẽ là Diệp Vũ. Kỳ tài ngút trời, thụ thượng thiên che chở, hết thảy ngưu quỷ xả thần, đều ắt gặp thiên khiển. Diệp Vũ trả lời Bích Vân Phong chủ, rất nhiều người đều xì một tiếng khinh miệt, gia hỏa này lúc nào đều không quên mất tự luyện một thanh. Diệp Vũ tự nhiên không có cách nào cho bọn hắn giải thích, ban đầu ở trong bí cảnh, hắn tùy tùy thời điểm, trên người thế bộc phát, khi đó hắn cũng cảm giác được chính mình linh tượng cùng thân thể cộng hưởng, thế chỉ tại không ngừng gia tăng, lúc ấy liền lưu lại một cái tâm nhãn. Sau khi trở về, Tào Phi Vũ không ngừng chỉ điểm mình một chút lý niệm, có một câu Diệp Vũ ký ức khắc sâu. Hắn nói uẩn linh cảnh là trong tu hành trọng yếu nhất một cảnh giới, phải không ngừng suy tư cảm ngộ chính mình uẩn linh. Diệp Vũ những ngày này một mực tại cảm ngộ chính mình linh tượng, đồng dạng cũng đang không ngừng nghiệm chứng chính mình một thân sở học. Hắn phát hiện chính mình linh tượng cùng thân thể mượn tạo hóa quyết cộng hưởng lúc, thân thể sẽ tự chủ diễn hóa xuất thế tồn tại. Diệp Vũ biết đây là thể chất của hắn diễn sinh mà ra thế, chính là phát hiện điểm ấy, cho nên Diệp Vũ những ngày này càng là không ngừng tìm kiếm. Cuối cùng hắn phát hiện tinh khí thần hội tụ một thể mà cộng hưởng lúc, thân thể có phù văn phun trào, có thể hiện ra thể chất chi lực thế mà có thể vận dụng một bộ phận. Diệp Vũ cảm giác hắn đào móc ra một ngày tận hưởng luân hồi một phần nhỏ bí mật, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới không sợ tư đồ chính thiên, bằng không Diệp Vũ như thế nào sẽ không chức sở sở hắn ngọn nguồn. Kết quả cũng như hắn nghĩ như vậy, hiện ra một bộ phận thế phối hợp hắn, hiện ra lực lượng vượt quá tưởng tượng. Chỉ là đại giới cũng không nhỏ. Hắn một chiêu này sau khi đánh xong, cả người tinh khí thần bị rút sạch một dạng, suy yếu tới cực điểm. Tào Phi Vũ nói không sai, linh tượng có vô hạn bí mật chờ đợi đào móc. Diệp Vũ nói thầm, linh tượng thế mà có thể mượn bộ phận chính mình thể chất chi năng, như vậy thì có khả năng hoàn toàn mở ra thể chất của mình. Bích Đào các chủ thân là địa sĩ, từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra Diệp Vũ trên người có thế ba động, cho nên hắn mới nói chờ đợi xem. Thế nhưng là không ngờ tới, Diệp Vũ cho thấy một chiêu này khủng bố như thế. Một chiêu liền diệt sát Tư Đồ Chính Thiên, để hắn đều bất ngờ. Tiểu tử này trên thân đến cùng là cái gì thế, thế mà có thể làm cho hắn thực lực tăng vọt nhiều như vậy. Bích Vân Phong chủ nhìn xem Diệp Vũ, đột nhiên cảm thấy muốn lần nữa tới nhận biết Diệp Vũ. Đương nhiên, nhìn xem đã dần dần băng lãnh Tư Đồ Chính Thiên, sắc mặt hắn lại có chút khó coi. Mặc dù bọn hắn là sinh tử chiến, nhưng hắn không muốn bất cứ người nào bỏ mình. Chỉ là hiện tại cũng không thay đổi được cái gì. Xét thấy Diệp Vũ đồng môn tương tàn, mặc dù sự tình ra có nguyên nhân, có thể cuối cùng cùng trong các đồng môn hữu ái môn quy đối nghịch, cho nên hắn không thích hợp làm tiếp thủ tịch đệ tử." Bích Đào các chủ âm thanh lạnh lùng nói. Nghe được câu này, Diệp Vũ lại cực kỳ hưng phấn, nhìn xem Bích Đào các chủ nói ra, "Thật, tự nhiên là thật. Ngươi tốt nhất tỉnh lại." Bích Đào các chủ âm thanh lạnh lùng nói, "Thủ tịch đệ tử ngươi cũng đừng nghĩ." "Ai nha, ta không muốn a." Đa tạ các chủ. Các chủ, ngươi thật sự là người tốt a, không giống phong chủ bọn hắn. Ta không muốn làm thủ tịch đệ tử, nhất định phải bước ta." Diệp Vũ mừng lớn nói. "Bích Đào các chủ suýt nữa không còn khí thổ huyết. Hóa ra chính mình đây là phần thưởng Diệp Vũ. Đi theo Diệp Vũ đi qua bí cảnh Đông Đào đệ tử, bọn hắn một mặt bất đắc dĩ, nghĩ thầm các chủ ngươi thật sự là tại ban thưởng Diệp Vũ, hắn ghét bỏ làm chúng ta thủ tịch đệ tử rất lâu, trên đường đi tranh cãi không làm, ngươi cái này coi như phạt hắn quét vài thiên tàng thư các cũng so đây càng để hắn khổ sở a. Cái kia, các chủ, ta cảm thấy hành vi của ta đặc biệt tội ác. Ngươi tức đoạt ta thủ tịch đệ tử là quyết định chính xác, ta cái này đi tỉnh lại. Diệp Vũ nghiêm túc đối với Bích Đào các chủ nói ra, trong lòng chỉ muốn đi nghỉ ngơi, giết tư đồ chính thiên, Diệp Vũ tâm tình rất thư sướng. Bích Đào các chủ tức nổ tung, chừng Diệp Vũ một chút, vừa muốn nói gì, sắc mặt hắn lại đột nhiên biến đổi, ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Ai mà như vậy thời điểm, một mình đi ra tới. Cái này thân người tài thẳng tắp, dáng dấp rất anh tuấn, một thân hoa phục. Thế nhưng là đây không phải để đám người kinh ngạc, để vô số người trừng to mắt chính là, người này thế mà trực tiếp đạp không mà đi. Đạp không mà đi? Đây là dạng gì cảnh giới? Thánh thai cảnh. Có thể bích đào các chủ lại kinh dị vô cùng, bởi vì thánh thai cảnh mặc dù cũng có thể lăng không. Thế nhưng là muốn đạp không mà đi lại có chút khó, trừ phi là mượn đặc thù chiến kỹ mới được. Mà người thanh niên này thế mà có thể đạp không mà đi? Là chiến kỹ vẫn là hắn thực lực, nhưng mặc kệ là loại nào tình huống, đều đủ để chứng minh người này phi phàm, các hạ là ai? Bích Đào các chủ rất cảnh giác hỏi đối phương, nhưng là thanh niên lại nhìn cũng không nhìn hắn một chút, cứ như vậy đạp không mà đi. Đường Đường cửu Châu Tam đại bá chủ một trong, cứ như vậy trực tiếp bị không để ý tới. Bích Đào các trên dưới các đệ tử, đều sững sờ nhìn xem thanh niên. Chương 107, Mạc Vô Thương. Thanh niên coi tất cả mọi người không tồn tại, hắn một đường đạp không mà đi, đi đến vấn tâm phòng bên ngoài, lúc này mới dừng bước. "Sư phụ." Đệ tử Mạc Vô Thương hướng lão nhân gia ngài Vân An. Thanh niên đứng tại vấn tâm phòng bên ngoài, quy gối hư không, đối với vấn tâm phòng rất cung kính dập đầu. "Mạc Vô Thương." Diệp Vũ thần sắc có chút cổ quái, lại là Tào Phi Vũ vị kia bị khu trừ rời núi cửa đệ tử. Hắn tới đây làm gì? Mạc Vô Thương hiển nhiên không để ý đến người phía dưới nhìn chăm chú. Hắn đối với Vấn Tâm Phong dập đầu về sau, đứng lên nói ra, "Hai vị sư huynh, sư phụ lão nhân gia ông ta thân thể khó chịu không thể gặp ta, chẳng lẽ các ngươi cũng không đồng nhất gặp sao? Còn có tiểu sư muội, đã lâu không gặp, ta rất tưởng niệm ngươi." Vấn Tâm Phong vẫn như Cố Lãng Yên im lặng, Mạc Vô Thương không chút Phật lòng. Hắn liền đứng ở nơi đó, vẫn như cũ đối với Vấn Tâm Phong nói ra, "Hai vị sư huynh, người ta sư huynh đệ một trận, liền thật không ra thấy một lần sao?" Vấn Tâm Phong vẫn không có thanh âm. Mạc Vô Thương thế mà cũng không thèm để ý. Hắn không có lên Vân Tâm Phong, mà là tại Vân Tâm Phong đối diện tại đỉnh núi ngồi xuống. Hai vị sư huynh, ta ở chỗ này chờ, ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ đi ra gặp ta. Mạc Vô Thương nói xong, liền nhắm mắt dưỡng thần, thật ở chỗ này chờ. Bích Đào các trên dưới nhìn xem một màn này, nội tâm đều tràn đầy nghi hoặc. Bích Đào các chủ lần ngồi xuống này, chính là hơn nửa ngày đi qua, dáng triều chiếu rọi hư không. Mà lúc này, Bích Đào các chủ lại sắc mặt có chút khó coi. Bích Vân Phong chủ chú ý tới một màn này, "Các chủ, thế nào? Bích Đào các ta bày ra đủ loại địa tướng, toàn bộ ma diệt." Bích Đào các chủ nói ra. "Cái gì?" Một câu nói kia để Bích Vân Phong chủ biến sắc, nhịn không được nhìn về phía Bích Đào các chủ. "Để các đệ tử giữ vững tinh thần, không có địa tướng thủ hộ, sợ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra." Bích Đào các chủ nói ra, nhìn người thanh niên này dáng vẻ, đối với vấn tâm phong ý đồ đến bất thiện. Vấn Tâm Phong đến cùng tình huống như thế nào? Bích Vân Phong chủ cũng không hiểu rõ, trước có Vấn Tâm Phong, lại có Bích Đào Các. Liên quan tới Vấn Tâm Phong ta biết cũng không nhiều, chỉ biết là Bích Đào Các thành lập Vấn Tâm Phong ở trong đó lên tác dụng rất lớn. Mà lại nghe đồn nhiều lần Bích Đào Các tai họa ngập đầu đều là Vấn Tâm Phong hỗ trợ vượt qua, hắn mới tại Bích Đào Các như thế siêu nhiên. Bích Đào Các chủ nói ra, Bích Đào Các nội tình là cửu châu nhất cạn tông môn. có thể trở thành bá chủ, trong đó gió tanh mưa máu có thể nghĩ. Có thể gió tanh mưa máu này nghe đồn đều là vấn tâm phong đỡ được. Mấy vị phong chủ lần đầu tiên nghe được lời như vậy, ánh mắt nhìn về phía thần sắc liền không giống với lúc trước. Trên thực tế, ta có thể trở thành các chủ, cũng là bởi vì vấn tâm phong nguyên nhân, đời trước các chủ chết bất đắc kỳ tử mà chết, một thân sở học cũng không có truyền cho đời sau. Ta lúc đầu đối với địa tướng cũng chỉ là hiểu một chút gia lông, là vấn tâm phong một vị lão bộc đưa tiễn lịch đại các chủ bí pháp bút ký. Ta lúc này mới không có gãy mắt Bích Đào các truyền thừa." Bích Đào các chủ cảm thán nói. "Khó trách vì cái gì Vân Tâm Phong tại Bích Đào các như vậy siêu nhiên." Mấy vị phong chủ cảm thán nói. Tại Bích Đào các chủ cùng mấy vị phong chủ đang khi nói chuyện, một mực nhắm mắt dưỡng thần Mạc Vô Thương lại đột nhiên đứng lên, lần nữa đối mặt Vân Tâm Phong hô: "Sư phụ, sư huynh, ngươi thật không thấy ta sao?" "Ai?" "Hai vị sư huynh, lần này ta đến đây, nhất định muốn gặp các ngươi một mặt." Vì thế, ta cố ý mời tới hai vị khách nhân đến đây. Các ngươi muốn gặp một lần sao?" Tại Mạc Vô Thương sau khi nói xong câu đó, Chỉ Bất Bàn Thế mà từ vấn tâm phong đi tới, hắn đồng dạng đạt không mà đi. Diệp Vũ mới biết được, Chỉ Bất Bàn Thế mà mạnh như vậy. Nhị sư huynh, ngươi rốt cục nguyện ý gặp ta rồi." Mạc Vô Thương nhìn thấy Chỉ Bất Bàn, hắn rất vui vẻ, khom người đối với Chỉ Bất Bàn hành lễ. "Mạc Vô Thương, những này giả nhân giả nghĩa sự tình cũng đừng làm, ngươi không ngại cách ứng hoàng sao?" Trì bất bàn mở miệng nói, "Sư huynh nói gì vậy, lần này đến đây, ta đặc biệt vì ngươi mang đến tốt nhất ăn thịt." Nói đến đây, Mạc Vô Thương đang chuẩn bị lấy ra, nhưng hắn còn không có lấy ra, Trì bất bàn cười nhạo nói, "Ta cũng không muốn bị ngươi hạ dược. Ngươi ngay cả tiểu sư muội đều có thể hạ dược, chiếu cố ngươi Hạo bá đều có thể hạ dược hạ độc chết, còn có cái gì không dám làm?" Bích Đào các chủ nghe được câu này, trong mắt lóe lên một sợi sát ý. "Hạo bá? Chính là vị kia?" cho hắn đưa lịch đại các chủ điển tịch cùng chỉ điểm hắn tu hành lão bộc. Khó trách mấy năm nay không thấy hắn, nguyên lai là bởi vì bỏ mình. Hạo Bá chết không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là thả một chén độc thủy, nhưng không có gọi hắn uống." Mạc Vô Thương nói ra. "Thật sao? Ngươi không phải liền là muốn hạ độc chết Hạo Bá tốt ăn cắp vật kia sao?" Mạc Vô Thương nói ra, lần này đến đây, ngươi cũng là vì vật kia." Mạc Vô Thương nói đến đây, lại quỳ trên mặt đất, đối với vô tâm ngọn núi dập đầu đến, đệ tử bất hiếu, Món đồ kia đối với ta có tác dụng lớn, nhìn sư phụ thành toàn, giúp ta đăng đỉnh. Triất Bất Bàn nhìn xem hắn tại dập đầu, tấm kia mập tròn trên mặt mang theo khinh thường, cứ như vậy lặng lặng nhìn Mạc Vô Thương, "Ngươi cứ như vậy muốn, vì thế không tiếc diệt tuyệt nhân tính, khi sư diệt tổ." Triất Bất Bàn nói ra, "Sư huynh ngươi rất rõ ràng, vật kia đối với ta có tác dụng lớn, trên đời này chỉ có ta thích hợp nhất, nó có thể thành tựu ta." Mạc Vô Thương nói ra, "Ngươi hẳn phải biết chúng ta không có người sẽ cùng ngươi đoạt" Sớm muộn cũng là của ngươi. Chỉ bất bàn nói ra, ta lập đi lặp lại cầu sư phụ lâu như vậy, có thể sư phụ từ trước tới giờ không cho ta. Đặc biệt là tại ta hỏi qua đằng sau càng là không ngừng đốt ta, cha tấn ta. Huống chi, sư phụ đối với các ngươi hai người cùng tiểu sư muội, thậm chí đối với đại sư huynh vị hôn thê kia đều càng sủng ái. Ta nhìn không thấy hy vọng. Sư phụ đốt ngươi, cha tấn ngươi, đó là cảm thấy ngươi thần hồn không đủ, cần ma luyện. Chỉ bất bàn đùa cợt nói, Chờ ngươi thần hồn đủ rồi, tự nhiên là sẽ cho ngươi. Thật sao? Ta không tin sư huynh các ngươi đối với món đồ kia không động tâm, trên đời này không có người đối với nó không động tâm. Các ngươi nếu là đoạt, ta như thế nào cướp qua? Ta chỉ có thể sử dụng thủ đoạn, chỉ là thất bại, cái kia không lời nào để nói." Mạc Vô Thương nói ra. "Ngươi sai, chúng ta từ trước tới giờ không động tâm. Chỉ bất bàn nói ra, ngươi coi làm tính mệnh đồ vật, chưa chắc người khác cũng sẽ xem như tính mệnh." Sư huynh ngươi cảm thấy lời này ta sẽ tin sao?" Mạc Vô Thương nói ra. "Ngươi không tin? Vậy ta liền đem vật kia cho ngươi." Chỉ bất bàn đang khi nói chuyện, từ trong ngực chạy ra một cái ống ánh sáng long lanh hộp ngọc, trực tiếp vứt cho Mạc Vô Thương, "Chúng ta rất sớm đã nói qua, sớm muộn là ngươi. Cứ việc ngươi đuổi ra khỏi Sơn Môn, chúng ta đồng dạng có thể cho ngươi." Mạc Vô Thương nhìn xem hộp ngọc trong tay, mặc dù hắn không có mở ra, nhưng cũng biết trong đó đúng là vật mình muốn. Tay của hắn có chút kích động run rẩy, đồng thời cũng khó có thể tin tưởng, thứ này tới thuận lợi như vậy, bọn hắn thế mà cứ như vậy cho mình, chẳng lẽ lúc trước tự mình làm thật là sai sao? Không, hắn không sai. Mạc Vô Thương cường tự đem chính mình kích động tâm áp chế xuống, đem hộp ngọc cẩn thận từng ly từng tí thu lại, nhìn nói với Chỉ Bất Bàn, "Đa tại nhị sư huynh, nếu đạt được ước muốn, vậy liền cút đi, về sau giữa chúng ta lại không một chút liên quan." Chỉ Bất Bàn nói ra, Nếu nhị sư huynh có lệnh, ta tự nhiên tuân thủ, chỉ là lần này lại có cố nhân muốn gặp nhị sư huynh một mặt." Mạc Vô Thương mở miệng nói, nhị sư huynh gặp được thấy một lần như thế nào? Một câu nói kia, đệ chỉ bất bàn cau mày, hắn nhìn về phía hư không một chỗ đi ra bóng người. Chương 108: Chân diễn giáo. Đi ra là hai cái lão giả, bọn hắn đạp không mà đi, đứng ở Mạc Vô Thương sau lưng. Đây coi như là cái gì cố nhân?" Chỉ bất bàn nhìn hai người một cái nói. Nhị sư huynh không biết không sao, ta cho ngươi biết xuất thân của bọn họ, ngươi liền quen biết." Mạc Vô Thương nói ra. "Cái gì xuất thân?" Chỉ bất bàn hỏi. "Chân diễn giáo." Mạc Vô Thương nói ra, không biết nhị sư huynh có hay không hồi ức ra một điểm gì đó. Một mực đều khinh thường chỉ bất bàn, lúc này ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Mạc Vô Thương nói, "Ngươi là chân diễn giáo người?" Nhị sư huynh rất để ý cái này sao? Mạc Vô Thương cười nói, xem ra suy đoán của ta cũng không sai. Bích Đào các chủ lúc này trong lòng cũng chấn động, sững sờ nhìn xem Mạc Vô Thương mấy người, hắn không nghĩ tới đối phương lại là chân diễn giáo người. "Các chủ, chân diễn giáo ngươi quen thuộc sao?" Bích Vân Phong chủ hỏi. Bích Đào các chủ hồi đáp, Cửu Châu bên ngoài một cái khủng bố cổ giáo, còn kinh khủng bực nào, ta không cách nào hình dung. Chỉ biết là hắn sơn môn tọa lạc tại Long Phượng Trình tường thiên địa đại thế bên trong. "Long Phượng Trình tường?" Bích Vân Phong chủ không hiểu. "Không biết ngươi nghe qua một cái tin đồn không có?" Truyền thuyết chúng ta chỗ Cửu Châu là mai táng một tôn đại ma nghĩa địa, chúng ta những người này đều là sinh hoạt tại một tôn này đại ma mộ bên trên. Bích Đào các chủ nói ra, nói cách khác, chúng ta chỗ Cửu Châu là thế giới này một cái đống đất nhỏ. Truyền thuyết này không phải là thật sao? Có trưởng lão nuốt nước miếng một cái, hắn nghe nói qua lời như vậy, nhưng lại để hắn khó có thể tin. Ai có thể tiếp nhận hiện thực này? Bọn hắn coi là bát ngát Cửu Châu, thế mà chỉ là người ta ngôi mộ, mà bọn hắn sinh hoạt tại người ta ngôi mộ phía trên. Mặc dù để cho người ta khó mà tiếp nhận, nhưng chưa chắc hoàn toàn là giả." Bích Đào các chủ thở dài nói. "Nói cách khác chúng ta những người này liên đối giếng xem trời con cóc cũng không sánh nổi." Bích Vân Phong chủ cười khổ nói. "Bích Đào các chủ nói ra, ngoại giới bao la, vượt quá tưởng tượng, có tuyệt thế cổ giáo, có bất hủ thánh địa, sáng chói phồn hoa đến khó lấy tưởng tượng. Vậy ngươi nói Long Phượng Trình Tường là cái gì?" Bích Vân Phong chủ nói ra. "Là thế." Bích Đào các chủ nói ra. Chúng ta bí đạo các tọa lạc tại Phi Long Sơn, nguyện chính là Phi Long Sơn thế, cho nên nơi đây mới linh khí viễn siêu chỗ hắn nồng đậm. Mà những cái kia tuyệt thế đại giáo, bọn hắn lập phái chi địa tự nhiên càng thêm phi phàm. Nghe đồn có bất hủ đại giáo, có 99 tòa có được long mạch cự nhạc bảo vệ. Ngươi tưởng tượng một chút, 99 tòa long nhạc hội tụ thế sẽ như thế nào khủng bố, mà cái này tất cả thế đều bảo vệ tại một chỗ, chỗ này sẽ trở thành cỡ nào tuyệt thế thánh địa. Bích Vân Phong chủ tưởng tượng một chút, trong đầu chỉ là hiện ra màn này, hắn đều cảm thấy kinh dị. Như thế thiên địa chi thế, hắn không cách nào tưởng tượng kinh khủng bực nào. Tại Cửu Châu bên ngoài, càng là Cường Đại Đại Giáo, bọn hắn vị trí chi địa liền càng phát phi phàm. Bình thường đều tọa lạc tại các loại kinh khủng đại thế bên trong, mà chân diễn giáo chính là như vậy một cái đại giáo. Bọn hắn bị chân long cùng phượng hoàng bảo vệ ở trung tâm, tạo thành long phượng chỉnh tường thiên địa chi thế, khủng bố đến vô biên. Bích Đào các chủ nói đến đây, dừng một chút nói ra, khả năng các ngươi đối với Long Phượng Trình Tường không có gì khái niệm. Chân Diễn Giáo Rồng là lấy 3000 dặm sơn hà phác họa mà thành, tụ tập 3000 dặm sơn hà thế, tạo thành Long mạch chi thế. Phượng là chân diễn giáo quanh năm bị khói dáng giống như linh khí bao phủ, khói dáng quấn quanh ở 3000 dặm non sông phía trên diễn hóa thành chân hoàng thái độ. Chân Long cùng chân hoàng chi thế xen lẫn, Long Phượng Trình Tường chỗ chính là chân diễn giáo sơn môn tọa lạc chỗ. Năm đó ta may mắn xa xa nhìn thoáng qua, nhưng dù cho chỉ một cái lướt mắt, tâm thần của ta kém chút băng liệt, nghỉ ngơi thật lâu mới khôi phục. Suy! Tất cả nghe được câu này người đều hít vào khí lạnh, đây là cái gì địa thế à? Ba ngàn dạm sơn hà thành rồng, ba ngàn dạm khói dáng thành hoàng, loại này thế bọn hắn cũng không dám nghĩ. Đặc biệt là thân là cửu châu bá chủ một trong các chủ, thế mà liền nhìn tư cách đều không có. Đương nhiên, cũng không phải là mỗi một cái cổ giáo đều có loại này thiên địa chi thế bảo vệ. Chân diễn giáo tại Cửu Châu bên ngoài, cũng là quái vật khổng lồ, vượt quá tưởng tượng. Bích Đào các chủ nói ra, đám người lúc này mới thở dài một hơi, nếu là Cửu Châu bên ngoài đều là loại này đại giáo mà nói, vậy đơn giản không có cách nào sống, quá dọa người. Bích Đào các chủ đang giải thích lấy chân diễn giáo lai lịch, mà lúc này chỉ bất bàn nguyên bản mượt mà hiền lành mặt rốt cục biến mất, ngược lại có mấy phần vẻ lạnh lùng. Ngươi ẩn tàng đủ sâu, không ngờ tới ngươi là chân diễn giáo người. Ngược lại là không có một chút khí tức của bọn hắn, ngay cả chúng ta đều không có nhìn ra nền tảng của ngươi." Chỉ Bất Bàn nói ra. "Các ngươi tự nhiên nhìn không ra." Mạc Vô Thương nhìn xem Chỉ Bất Bàn nói ra, bởi vì ta chưa bao giờ tu hành qua chân diễn giáo công pháp, bất quá lần này trở về, ngược lại là có thể tu hành một phen. "Vậy ngươi lần này tới muốn làm gì?" Chỉ Bất Bàn nói ra. "Ta không muốn làm cái gì a, ta chỉ muốn muốn bắt đồ vật mà thôi." "Đồ vật ngươi cho ta, mục đích của ta liền đạt đến." Mạc Vô Thương nói ra, "Thế nhưng là ngươi cố nhân, bọn hắn tìm ngươi liền chuyện không liên quan đến ta." "Có ý tứ gì?" Tri Bất Bàn hỏi. Mặc dù không biết đại sư huynh là lai lịch gì, có thể nhị sư huynh, tổng sẽ không nói cho ta cùng Bất Hủ hoàng triều không có một chút quan hệ a. Mạc Vô Thương vừa cười vừa nói, "Ngươi cũng biết chân diễn giáo, những năm này một mực tại truy sát Bất Hủ hoàng triều dương nghiệt, cho nên ngươi là dẫn bọn hắn tới giết ta rồi." Tri Bất Bàn nhìn qua Mạc Vô Thương nói ra, "Nhị sư huynh ngươi đừng như vậy nhìn ta." Cái này thật không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là tại chân diễn giáo nói cái suy đoán này mà thôi, chính bọn hắn muốn tới ta cũng không có cách nào. Ta ngược lại thật ra muốn ngăn cản bọn hắn, thế nhưng là ta tại chân diễn giáo thật không có lớn như vậy quyền lợi, ngăn cản không được. Mạc Vô Thương một mặt tự trách nói, chỉ bất đành lắc lắc đầu nói, chỉ có thể nói ngươi quá biết diễn kịch, lừa qua tất cả mọi người, để lão đầu tử thu ngươi làm đệ tử. Bất quá may mắn là, ngươi quá mức tham lam, cuối cùng không có đạt được cái gì. Đạt được cái thứ này là đủ rồi." Mạc Vô Thương vỗ vỗ chính mình thu lại hộp ngọc nói ra, "Bất gì khác, ta không có hứng thú." Chỉ bất đản nở nụ cười, nhìn nói với Mạc Vô Thương, "Liên hai người này, liền muốn giết chúng ta." Mạc Vô Thương nói ra, "Ta biết hai vị sư huynh cường đại, nhưng ta cũng biết hai vị sư huynh tình huống không tốt, có thể phát huy ra mấy phần thực lực khó nói. Không thể nói trước cùng sư tôn một dạng, chỉ là phế vật cũng khó nói." Ngươi ngược lại là đối với chúng ta quan sát rất cẩn thận. Tri Bất Bàn nói ra, cái kia ngược lại là không có. Ngoại trừ phát hiện những này, mặt khác ta không còn gì khác. Hai vị sư huynh cùng sư phụ một mực thần bí phi phàm, bất quá những này đều không trọng yếu. Dù sao ta muốn chỉ là vật kia, về phần mặt khác, ta không hứng thú. Tri Bất Bàn phá lên cười, Mạc Vô Thương ngươi rất không tệ. Đáng tiếc, coi như ta tình huống không tốt, thu thập ngươi hay là đầy đủ. Đang khi nói chuyện, Tri Bất Bàn khí thế bạo động mà ra. Khi thế có chấn thiên chi uy, khủng bố đến dọa người. Chương 109, Bích Đào các đại kiếp. Nhị sư huynh nói đùa, ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi." Mạc Vô Thương nói ra, huống chi ta cũng đã nói, lần này đến đây vì vật kia, đạt được, ta tự nhiên muốn trở về." Mạc Vô Thương nói đến lấy, hắn quay người lui về sau, hiển nhiên không muốn dựa vào chỉ bất bàn quá gần. "Sợ ta giết ngươi." Chỉ bất bàn nói ra, Nhị sư huynh thực lực phi phàm, nếu là liều chết cũng muốn giết ta, ta sợ thật ngoài ý muốn nổi lên. Món đồ này nắm bắt tới tay, lại mạo hiểm như vậy không thích hợp." Mạc Vô Thương nói ra, nhị sư huynh đối thủ là bọn hắn. Tại Mạc Vô Thương đang khi nói chuyện, hai cái lão giả ngăn tại Mạc Vô Thương phía trước, nhắc nhở nhị sư huynh một câu, hai vị này thế nhưng là chân diễn giáo Túc lão, mà lại lần này mang đến chân diễn giáo đại thế tầm bổ qua bảo khí mà tới. Nói xong, Mạc Vô Thương đạp không mà đi, cười ha ha đi ra ngoài. Bất quá đi đến đồng dạng, nhìn xem Mặc Vô Thương ánh mắt bích đào các phương hướng, quay đầu lại nói ra, "Đúng rồi, Hạo Bá nhất mạch cùng Bích Đào Các thủy tổ là thân huynh đệ đi." Bích Đào Các chủ khẽ giật mình, hắn chưa bao giờ nghĩ tới vấn tâm phong vị lão bộc kia tiên tổ, thế mà cùng Bích Đào Các thủy tổ sẽ là huynh đệ. "Có ý tứ gì?" Chỉ bất đàm nói ra, "Không có gì, chính là năm đó nếu không phải Hạo Bá, ta đã sớm từ lão đầu tử nơi đó trộm được món đồ này." Hắn không phải một mực giúp đỡ Bích Đào Các quật khởi sao? Như vậy Bích Đào Các nếu là hủy đi, hắn hẳn là dưới đất cũng sẽ không an bình đi." Mạc Vô Thương nói xong câu đó, hắn cười to mà đi. Mạc Vô Thương thân ảnh rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, nhưng Bích Đào Các chủ lại thần sắc đại biến, đối với Bích Vân Phong chủ phân phó nói, "Nhanh." Gõ vang nghênh chiến tiếng chuông. Trong hư không, hai cái lão giả hướng về chỉ bất bàn vây quanh mà đi. Hai người này cường đại vượt quá tưởng tượng, một người trong đó rất thủ, một kích mà ra. Thiên địa cuồn cuộn vô cùng, lực lượng kinh khủng quét ngang chỉ bất bàn mà đi, trực tiếp đem chỉ bất bàn đánh bay ra ngoài. Diệp Vũ ở phía dưới nhìn xem, trong lòng của hắn lo lắng, thế nhưng là lấy thực lực của hắn cái gì đều không làm được. Họa mỹ nhân, ngươi không còn ra, ta liền bị đánh chết. Chỉ bất bàn bị đánh bay, hắn gầm rú liên tục, đối với vô tâm ngọn núi hô. Họa mỹ nhân lúc này mới đi ra khỏi đến, hắn vẫn như cũ xinh đẹp như vậy động lòng người. Đi tới ngăn trở một cái lão giả, thần sắc lạnh khốc chưa hề nói một câu. Hai người này có chút khó giải quyết, một người một cái, cẩn thận bọn hắn bảo khí. Chỉ bất bàn nhìn thấy họa mỹ nhân xuất hiện, hắn nhắc nhở, chủ động nhào tới hai cái này lão giả. Dư Nguyệt người, chết. Chân diễn giáo hai vị túc lão hiển nhiên mang theo sát sát tâm đến, trên thân hào quang rực rỡ, phù văn lao ra, trực tiếp thẳng hướng Tri Bất bàn. Mẹ nó, Mạc Vô Thương xúc sinh này, thế mà để hai cái túc lão đến. chỉ bất bàn mắng to, hắn cảm giác đến rất lớn áp lực. Bốn người đại chiến cùng một chỗ, lực lượng toàn thân cuồng bạo, nhấc lên một cỗ phong bạo, bộc phát ra bức nhân quang mang. Thế nhưng là lúc này đã không có người đi quan sát trận chiến này, bởi vì bích đào các tiếng chuông dồn dập vang lên. Tiếng chuông này mọi người đều biết có ý tứ gì, chỉ có toàn các nghênh địch mới có thể phát ra tới. Diệp Vũ cùng Thí Tĩnh y đứng chung một chỗ, hai người liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương thận trọng. Bích đào các chủ suy đoán là đúng. bởi vì rất nhanh liền có đệ tử Mộc Huyết chạy lên Bích Đào Các. Các chủ Thiên Hỏa Tông cùng vẫn Tinh Tông liên hợp Đông Đảo Thế ra đánh tới Bích Đào Các, Bích Đào Các vài tòa binh chướng thành trì đã luân hãm. Bích Đào Các vô số đệ tử xôn xao, có đệ tử trực tiếp gào khóc, bởi vì vài tòa binh chướng trong thành trì có cha mẹ của bọn hắn thân hữu. Diệp Vũ cùng Thí Tĩnh y mấy người cũng đều hãi nhiên, hai đại bá chủ liên hợp Đông Đảo Thế giới, đây là muốn diệt Bích Đào Các a. Bích Đào Các các đệ tử đều được biết tin tức này, Bọn hắn đều đang chuẩn bị đại chiến. Bọn hắn rất rõ ràng lúc này Bích Đào các đối mặt như thế nào nguy cơ. Bích Vân, Bích Hà các loại phong chủ trưởng lão, bọn hắn lúc này đều cầm trong tay binh khí, riêng phần mình mang theo đệ tử, đều như lâm đại địch. Mà tại người đệ tử kia mang về tin tức không đến bao lâu, ở trong hư không xuất hiện hai cái thân ảnh, Bích Đào các chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Hai người này vừa xuất hiện, Bích Đào các trên dưới đều kinh dị vô cùng. ngược lại là không nghĩ tới Thiên Hỏa Tông cùng vẫn tinh tông cũng có chân thành hợp tác một ngày. Bích Đào các chủ hồi đáp, Mạc Vô Thương đại nhân đề nghị, chúng ta tự nhiên không dám cự tuyệt, huống chi chúng ta cũng sớm muốn diệt Bích Đào các. Thiên Hỏa Tông chủ âm trầm nói, dĩ vãng chỉ là trở ngại ngươi địa tướng thủ đoạn mà thôi, lần này Phi Vân Sơn địa tướng bị hủy, ngươi như thế nào ngăn cản chúng ta? Trong hư không, chỉ bất bàn bọn người còn tại đại chiến không ngừng, tiếng vang ngập trời, cuốn lên kinh khủng phong bạo. Mà phía dưới, Bích Đào Các trên dưới bị Đông Đảo người tu hành bao bọc vây quanh. Bích Đào Các chủ nhìn chằm chằm hai người, các ngươi cứ như vậy tự tin có thể diệt Bích Đào Các. Lần này hai ta tông tinh anh ra hết, đồng thời trưng dụng Đông Đảo Cửu Châu thế lực lớn. Ngươi cảm thấy Bích Đào Các chống đỡ được sao? Vẫn Tinh Tông chủ cười to nói. Một câu nói kia để Bích Đào Các Đông Đảo đệ tử đều sắc mặt trắng bệch. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Trực tiếp đi chết đi. Thiên Hỏa tông chủ nghĩ đến chính mình hai đứa con trai đều chết tại Bích Đào Các, trong tay người, hắn sát ý nghiêm nghị, trực tiếp gầm thét phân phó phía dưới, "Giết! Giết sạch Bích Đào Các tất cả mọi người, một cái cũng không thể lưu." Một câu, Phi Long Sơn dưới, lập tức vô số người tu hành trực tiếp giết đi lên, bọn hắn có bài sơn đảo hải chi thế, thế không thể đỡ. Bích Đào Các thủ vệ sơn môn đệ tử, trong nháy mắt bị diệt sát sạch sẽ, cụt tay cụt chân bay tứ tung, huyết dịch phiêu tán rơi xuống. Một màn này rơi ở trong mắt Bích Đào các chủ, hắn muốn xuất thủ diệt sát những người này, nhưng lại bị Thiên Hỏa vẫn tinh hai vị tông chủ ngăn trở. Giết, giết sạch bọn hắn. Vẫn tinh tông chủ cũng hạ lệnh. Bốn phương tám hướng, vô số người tu hành thẳng đến Bích Đào Các mà đến, tiếng la giết rung trời, trùng sát mà đến, tất cả ngăn cản người tu hành đều bị bọn hắn diệt sát tranh thủ thời gian, mắt thấy là phải vọt tới Bích Đào Các bên trong. Một màn này để các đệ tử đều sắc mặt trắng bệch, mấy vị phong chủ cũng hãy nhiên Nhiều như vậy người tu hành vượt qua tưởng tượng của bọn hắn, bọn hắn trở thành cá trong chậu. Phong chủ, làm sao bây giờ? Bích Đào Các chủ lúc này bị hai vị thánh thai cảnh ngăn trở, tất cả mọi người đều ánh mắt nhìn về phía Bích Vân Phong chủ. Giết, giết ra một đầu máu chảy, chạy đi. Bích Vân Phong chủ quyết định thật nhanh, hắn biết Bích Đào Các giữ không được, chỉ có thể hy vọng sống sót. Các vị trưởng lão mang theo các đệ tử, phá vây, giết ra ngoài. Mấy vị phong chủ đồng loạt hạ lệnh, bọn hắn xuất thủ trước. Bay thẳng những cái kia xông lên sơn môn người tu hành, bọn hắn xuất thủ bá đạo mà tàn nhẫn, lực lượng cường đại quét ngang mà ra, dễ như trở bàn tay trong nháy mắt diệt sát cầm đầu đệ tử, huyết vũ bay vung bích đào các. Diệp Vũ cùng thi tĩnh y bọn người nhìn thấy, bọn hắn cũng bạo động lực lượng, tụ tập một đám đệ tử, hướng về bọn hắn giết đi qua. Bích đào các hơn vạn đệ tử, tại các đại trưởng lão phong chủ dẫn đầu xuống, hướng về vây giết bọn hắn mà đến đông đảo thế lực liên quân giết đi qua. Giết, giết ra ngoài. Mịch Đào các hơn vạn đệ tử trưởng lão, nhìn xem dao phủ trùng sát mà lên đông đảo người tu hành, bọn hắn biết sợ hãi vô dụng, chỉ có giết ra ngoài mới có một đường sống sót khả năng. Chương 110: Huyết chiến trên hư không. Chỉ bất bàn cùng họa mỹ nhân tại cùng chân diễn giáo hai vị tốc lão đại chiến, bọn hắn chiến đến kịch liệt, trên thân đầy mang theo vết máu. Mẹ nó, bọn hắn thế mà mang theo dạng này bảo khí. Chỉ bất bàn ho ra máu, thân thể luân phiên lui lại. Mạc Vô Thương thật không phải thứ gì, hôm nay thật khả năng nằm tại chỗ này. Ta còn không có ăn đủ thịt a. Chỉ bất bàn kêu gào, họa mỹ nhân, ta nếu là sắp chết, nhất định vì ngươi tranh thủ một chút thời gian, ngươi nhất định phải mang theo sư phụ rời đi. Im miệng. Họa mỹ nhân đồng dạng trên thân nhuốm máu, nổi giận nói, giết hai người này không lâu đi. Họa mỹ nhân cùng chỉ bất bàn tại cùng người đại chiến. Bích Đào các chủ cùng Thiên Hỏa vẫn tinh tông chủ cũng tại đại chiến. Hắn một người chiến hai người, trên thân không ngừng bị thương, hắn gào thét liên tục, cắn răng không ngừng ngăn trở hai người này, lấy mệnh tại ngăn cản, là Đông Đảo đệ tử tranh thủ thế gian. Bích Vân Phong chủ mang theo Đông Đảo đệ tử giết ra ngoài. Bích Đào các chủ hô to, hắn đang liều mạng, trên thân không ngừng vảy ra lên huyết hoa. Phi Long Sơn khắp nơi đều là bóng người Đông Đảo, lần này hai tông là muốn giết tuyệt Bích Đào các, mang theo vô số người tu hành đến đây. Diệp Vũ một đám người không ngừng kịch chiến tứ phương, muốn giết ra ngoài. có thể cuối cùng đều bị những người kia ngăn lại, phá vây không được, cùng sau lưng ta, giết ra ngoài. Một vị phong chủ giống to, chiến ý nghiêm nghị, khí thế trên người bạo động, thể hiện ra kinh khủng sức chiến đấu, trực tiếp quét ngang một phương, sinh sinh đánh ra một con đường, mang theo một nhóm đệ tử giết ra ngoài. Một đám đệ tử theo hắn huyết chiến, chiến đến sôi trào, huyết vũ vẩy ra, đều tắm rửa lấy máu tươi, tại phong chủ dẫn đầu xuống phá vây, một cái cũng không thể đi, phải chết hết, mắt thấy muốn giết ra khỏi trùng vây. Thiên Hỏa Tông một vị phong chủ mang theo đông đảo người tu hành chặn đứng bọn hắn, trường thương vũ động, chọn chết mấy cái bích đào các đệ tử. "Cút ngay cho ta." Phong chủ mang theo bích đào các đệ tử thẳng hướng hắn, muốn lao ra, thế nhưng là người của bọn hắn nhiều lắm, bọn hắn lần nữa bị vây quanh. Dùng ít địch nhiều, bọn hắn không ngừng có đệ tử bị chém giết. Phong chủ đồng dạng bị thương không nhẹ, hắn toàn lực bảo vệ những đệ tử này, nhưng đối phương quá nhiều người, căn bản khó mà bảo vệ được, từng cái đệ tử tại trước mắt hắn bị chém giết. "A!" Phong chủ con mắt đang rỉ máu, bi thiết tới cực điểm, một thương xuyên qua hắn bắp đùi đồng thời, hắn bắt lấy đầu thương, sau đó đột nhiên xông về phía trước đụng mà đi, cả người lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bạo phát đi ra, sau đó đột phá cực hạn, cả người huyết khí trong nháy mắt đốt cháy nhóm lửa, đem tự thân xem như thuốc nổ, vọt tới trong đám người. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, hắn linh khí toàn diện bộc phát, đứng mũi chịu sào chính là Thiên Hỏa Tông phong chủ, hắn trực tiếp bỏ mình, đông đảo vây giết hắn người tu hành. cũng đều bị hắn từ nổ tung chết. Đây chỉ là một phương hướng hình ảnh. Thập phương, mỗi một chỗ đều có trưởng lão cùng phong chủ mở đường, bọn hắn đi vô cùng gian nan, không ngừng dùng mệnh liều ra một con đường máu. Bọn hắn tắm rửa lấy huyết dịch, muốn mang lấy đệ tử giết ra ngoài. Ha ha ha, một cái đều đi không được, đều phải chết. Vẫn tinh tông một vị phong chủ mở miệng, lực lượng bạo động, thẳng hướng bích đào các đệ tử, sinh sinh đem đối phương xé rách. Giết ta các đệ tử, ngươi hẳn phải chết. Bích Đào các đại trưởng lão dục huyết giống to, cầm trong tay lợi kiếm, hướng về hắn chém vào mà đi. Các đệ tử, theo ta giết ra ngoài, cùng sau lưng ta, ta cho dù chết cũng phải đem các ngươi đưa ra ngoài. Bích Đào các đại trưởng lão thực lực phi phàm, hắn liều mạng muốn giết ra ngoài. Tất cả mọi người đang liều mạng, bọn hắn rõ ràng chỉ có liều mạng mới có một tia đường sống. Thập Phương đều tại đại chiến, Bích Đào các trở thành tu la địa ngục đồng dạng, khắp nơi đều nhuốm máu. Bích Đào các vô số đệ tử đều muốn phá vây. Huyết dịch không ngừng chảy xuống, không ngừng có đệ tử vẫn lạc, có thể căn bản là không có cách phá vây ra ngoài, bởi vì bọn hắn quá nhiều người. Đây là thảm liệt một màn, Diệp Vũ một đám đệ tử cũng giết đỏ cả mắt, hắn cùng với Thí Tĩnh Y theo đám người không ngừng trùng sát, muốn mang theo đám người trùng sát ra ngoài. Có thể mỗi một lần trùng kích đều lấy bị thua chấm dứt, người của bọn hắn thực sự nhiều lắm. Bọn hắn giết một người trong đó, bổ sung tới sát thực hai người. Diệp Vũ cùng Thí Tĩnh Y mang theo chúng đệ tử không ngừng trùng sát. Một lần lại một lần, tuyển một chỗ lại một nơi, đều bị cản trở về. A, vô số đệ tử cuồng bạo, bọn hắn không muốn mạng lao ra, có thể tùy ý bọn hắn cố gắng như thế nào, tại lực lượng cường đại dưới, đều vô công mà trở lại, lưu lại cái này đến cái khác đệ tử. Diệp Vũ ánh mắt đỏ như máu, hắn nhìn xem từng cái quen thuộc đệ tử bỏ mình, nhìn qua kẻ vai chiến đấu đệ tử liền đầu chém xuống, Diệp Vũ cả người gân xanh phun trào. Diệp Vũ rất cường đại, nhưng tại nhiều như vậy cường giả chém giết dưới, cũng không thay đổi được cái gì. Vây khốn bọn hắn, giết sạch. Thiên Hỏa Tông một vị trưởng lão hô. Tại lời của hắn ở giữa, đông đảo người tu hành nổ bắn ra mà tới. Lui, đừng để bọn hắn vây khốn. Diệp Vũ đối với đông đảo đệ tử phân phó nói, bị bọn hắn vây khốn, liên tục không ngừng người tu hành đến đây, bọn hắn chỉ có một con đường chết. Thế nhưng là bọn hắn đang chém giết lẫn nhau bên trong, căn bản là không có cách cấp tốc rút đi, mắt thấy liền bị triệt để khốn trụ. Ha ha ha ha. Tại Diệp Vũ bên cạnh hứa cường lúc này lại cười ha ha, đối với Diệp Vũ hô, Diệp Sư Huynh, ta đi trước một bước, người mang theo mọi người lao ra, sống sót, báo thù cho ta. Hứa cường hô song đằng sau, hắn trong hộp ngọc tất cả vô căn diễm trực tiếp bị hắn há miệng nuốt vào, sau đó cả người hắn hướng về phía trước vọt tới. Toàn thân hắn bị nhen lửa, đốt ra liệt hỏa, mang theo lực lượng kinh khủng nổ bể ra đến, ở chung quanh hắn đệ tử, đều bị hắn trực tiếp nổ chết. Hứa cường... Diệp Vũ giống to, một ngụm máu từ trong miệng phun ra ngoài, hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay lâm vào trong thịt. A! Diệp Vũ điên cuồng, khai sơn quyền đánh đi ra, khu động tới cực điểm, một quyền trực tiếp nện ở một địch nhân trên thân, trực tiếp đem hắn thân thể đánh nổ, huyết dịch bay lên. Chúng đệ tử, ai ta phá vây ra ngoài. Diệp Vũ giống to, mang theo đông đảo đệ tử tại Hứa Cường sông mở lỗ hồng ra, phun ra trùng vây. Thi Tĩnh y đi theo Diệp Vũ trước người, con mắt cũng huyết hồng, nàng tú quyền vũ động. khu động ra chiến lực mạnh mẽ, sát phạt lấy từng cái người tu hành. Bích Đào cắt chân dưới, tiếng hô giết rung trời, tất cả mọi người ánh mắt đỏ như máu, giết tới quên bản thân, trong mắt tràn ngập lấy giận nước mắt, đều tại huyết chiến. Trong hư không, đại chiến cũng đang không ngừng, hai vị túc lão quá cường đại, trong tay cầm bảo khí càng cường đại. Họa mỹ nhân cùng chỉ bất bàn trên thân đẫm máu không ngừng. Bích Đào cắt chủ, hắn một người ngăn trận hai người, thương thế trên người càng ngày càng nặng, mắt thấy là phải không kiên trì nổi. Bích Vân Bích Hà đưa các đệ tử ra ngoài. Bích Đào các chủ đại chiến hai người đồng thời giống to, không thể để cho bọn hắn đều chết ở chỗ này. Là các chủ. Bích Vân Phong chủ lúc này trên thân cũng đầy là vết thương, huyết dịch đã sớm nhuộm đỏ quần áo của hắn, hắn một người ngăn trở mấy cái cường giả cùng giai, có thể ngay cả như vậy, hắn hay là tại liều mạng phá vây, muốn đem đệ tử đưa ra ngoài. Chương 111, Doãn Tuấn Hâm. Giết ra ngoài. Bích Đào các đông đảo đệ tử hô, đại chiến kịch liệt vô cùng. Huyết Vũ vẩy ra, Bích Vân Phong chủ bọn người tiến đến hừng hực, phun lên Bích Đào các người càng đến càng nhiều, Bích Đào các đệ tử ép liên tục lùi về phía sau. Ha ha ha, Bích Đào các không có tồn tại cần thiết, giết, giết sạch bọn hắn, Bích Đào các hết thảy đều là chúng ta. Thiên Hỏa tông chủ đối với Bích Đào các chủ xuất thủ tàn nhẫn ở giữa, đối với đông đảo người tu hành phân phó nói, "Giết." Vẫn Tinh tông chủ cũng hô lớn. Bích Đào các chủ một người ngăn trở hai người, trên người hắn nhuốm máu, bị một kích đánh vào ngực. lần nữa lưu lại một cái vết thương, đám người muốn phá vây nhưng lại không ngừng đang rút lui, căn bản giết không đi ra, ẩn ẩn có bị hoàn toàn vây chết xu thế. Rút lui. Từ tứ phương giết ra ngoài, không cần ham chiến. Bích Vân Phong chủ hô to, hắn biết rõ bị khốn trụ mà nói, bích đào các trên dưới đều phải chết. Diệp Vũ cùng thi tĩnh y lúc này trên thân tràn đầy huyết dịch, không biết là chính mình hay là người khác. Hắn mang theo đông đảo đệ tử không ngừng chém giết, kịch chiến phóng tới một phương. bọn hắn không ngừng nuôi lại, cuối cùng ép về phía Bích Vân Phong phương hướng, giết ra ngoài. Diệp Vũ giống to, đi theo đệ tử của hắn không ít, không ít trưởng lão cũng cùng với bọn họ, cùng một chỗ sát phạt phóng tới ra ngoài. Bích Hà Phong chủ mang theo đông đảo nữ đệ tử, cùng bọn hắn tụ hợp, cũng bên cạnh chiến đừng lui, thẳng hướng Bích Vân Phong phương hướng, muốn từ Bích Vân Phong phương hướng phá vây. Bích Hà mang theo bọn hắn đi, những người này để ta chặn lại. Bích Vân Phong chủ lúc này máu me be bét khắp người, Hắn nắm binh khí tay tại rung động, hắn lấy dây thường đem tay của mình cùng binh khí chói cùng một chỗ, không muốn mạng thẳng hướng Đông Đảo Cường Giả. Đi theo tại Bích Vân Phong chủ chính là một đám trưởng lão, vì Diệp Vũ bọn người phá vây tranh thủ thời gian. Thiên Hỏa Tông vẫn tinh tông đệ tử, giết đi qua, không thể để cho bọn hắn phá vây ra ngoài. Hai tông phong chủ phân phó nói, bọn hắn nhào tới Bích Vân Phong chủ. Trương Tường Đỗ Khải hỉ, mang theo các đệ tử hộ vệ các nữ đệ tử rút đi, đệ tử khác, theo ta giết. Diệp Vũ hô to, đem Thi Tĩnh Y đẩy hướng Đông Đảo nữ đệ tử bên trong, hắn mang theo Đông Đảo đệ tử, theo trưởng lão cùng một chỗ thẳng hướng vây công mà đến đệ tử. Diệp Vũ giết tới giữ tợn, cả người triệt để điên, chủy thủ linh khí nắm trong tay, không ngừng ám sát mà đi. Vô song chỉ nổ bắn ra, hướng về từng cái người tu hành bắn tới. Các ngươi xông ra ngoài được sao? Có người cười nhạo nói, có thể hay không lao ra, không phải ngươi nói tính toán? Bích Vân Phong chủ hô lớn, tất cả trưởng lão theo ta giết ra một đường máu, Bích Hà Diệp Vũ, các ngươi mang theo chúng đệ tử đi. Bích Vân Phong chủ đang khi nói chuyện, hắn đột nhiên móc ra một viên đan dược, đan dược dũng động khí tức kinh khủng, đen kịt vô cùng. Bích Hà Phong chủ nhìn xem viên đan dược kia, sắc mặt nàng biến đổi lớn hô lớn, "Bích Vân, không được." Bích Hà Phong chủ quay đầu hướng nàng cười một tiếng, "Hảo hảo sống sót. Nói đến đây, hắn nhìn Diệp Vũ một cái nói, mang theo đệ tử giết ra ngoài, hảo hảo còn sống, tương lai cho chúng ta báo thù. Phong chủ, Diệp Vũ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem Phong chủ. Bích Vân Phong chủ nuốt đan dược, cả người khí thế tăng vọt, ẩn ẩn đột phá đến nửa bước thánh thai cảnh, hắn vọt thẳng hướng đối phương một cái phong chủ, tiếp nhận hắn một kiếm đâm vào trên thân, hắn giữ tợn cười một tiếng, khai sơn quyền đánh đi ra, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn, trực tiếp đem đối phương đánh nổ. Mà cùng lúc đó, Bích Vân Phong chủ cả người bành trướng, linh khí không bị khống chế bạo phát đi ra, hắn thế mà lấy đan dược phối hợp hắn tự bạo. Bích Hà, ta yêu ngươi." Đây là Bích Vân Phong chủ sau cùng nói, hắn xông đi vào, trực tiếp đem hơn 10 người tính mệnh đều kéo vào. "Phong chủ!" Diệp Vũ Đỏ ngầu cả mắt, hắn chết cắn hàm răng. "Bích Hà phong chủ nước mắt đùng đùng rơi xuống, cơ hồ có huyết lệ chảy ra, nàng cố nén khó chịu, mang theo đông đảo đệ tử phá vây. Bích Vân Phong chủ lấy tự bạo mở ra một con đường máu. Đông đảo trưởng lão liều chết giết đi qua, mang theo đông đảo đệ tử lao ra. Bích Vân Phong chủ chết kích thích đông đảo trưởng lão, bọn hắn đều điên cuồng, nhìn thấy có bị người vây khốn xu thế, bọn hắn liền hóa thành nhân thể tạc đạn, chịu chết trùng sát trong bọn họ, mang đi một đám người. Một tấc đường một tấc máu. Rất nhiều người giết ra ngoài, không biết bao nhiêu người mệnh trùng chất, rốt cục giết ra một con đường máu. Đám người giết ra ngoài, một đường phi nước đại, muốn chạy trốn ra ngoài. Đuổi theo, Một cái cũng không thể thả bọn hắn thoát. Có người tu hành thấy cảnh này, bọn hắn hét lớn. "Thí Tĩnh y, mang theo nữ đệ tử trốn." Lương bất phàm, doãn tuấn hâm quách ngọc lâm các ngươi theo ta ngăn trở truy binh. Diệp Vũ giống to. Diệp Vũ dứt lời dưới, đông đảo đối với cùng sau lưng Diệp Vũ. Diệp Vũ tại trong bí cảnh đánh ra uy tín của hắn. Bích Hà Phong chủ, mang theo các nàng giết ra ngoài. Diệp Vũ đối với Bích Hà Phong chủ hô, các trưởng lão khác theo ta giết. Bích Hà Phong chủ còn muốn nói điều gì, nhưng lại gặp Diệp Vũ cản hướng truy binh. Thi Tĩnh Y muốn lao ra cùng Diệp Vũ kề vai chiến đấu, bị Bích Hà Phong chủ giữ chặt, cút về. "Theo ta giết ra ngoài, đừng để bọn hắn làm chuyện vô ích." Bích Hà Phong chủ một ngựa đi đầu, mang theo đông đảo nữ đệ tử thẳng hướng ngăn cản bọn hắn địch nhân. Thi Tĩnh Y cắn hàm răng, cuối cùng vẫn là theo Bích Hà Phong chủ giết phía trước địch. Truy sát Diệp Vũ mà đến cường giả rất nhiều, Diệp Vũ mang theo một đám trưởng lão bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. xứng xứng ngăn cản được bọn hắn. Ha ha ha, các ngươi không ngăn nổi, đều phải chết. Thiên Hỏa Tông một trường lão hô. Diệp Vũ bọn người không nói gì, bọn hắn đều đang chém giết lẫn nhau, cùng một đám trưởng lão ngăn tại phía trước nhất. Diệp Vũ một người chiến mấy cái trưởng lão, hắn khai sơn quyền bạo động, không ngừng ném ra đi, đánh đối phương thổ huyết, nhưng là trên thân cũng không ngừng bị thương. Giết hắn. Hắn chính là sát hại công tử Diệp Vũ, bắt hắn đầu người hướng tông chủ lĩnh thưởng. Có người nhìn xem Diệp Vũ, bọn hắn hô lớn. Một câu nói kia, để đông đảo cường giả đều nhào về phía Diệp Vũ. Diệp Vũ mặc dù cường đại, thế nhưng là ngăn trở phía trước mấy người, đối phương mấy cái trưởng lão nhào tới, trong tay lợi khí bạo sát mà đến, bay thẳng phía sau lưng của hắn mà đi. Chết đi. Mấy cái trưởng lão giữ tợn, trường kiếm đâm thẳng tới. Diệp Vũ, cẩn thận. Doãn Tuấn hâm ở bên người Diệp Vũ, thấy cảnh này đại biến, thân thể của hắn bắn tới. Cản sau lưng Diệp Vũ, nắm đấm hướng về đối phương nghênh đón. Hắn chỉ là vừa đạt tới tẩy tùy cảnh mà thôi, ngăn trở một trưởng lão không có vấn đề, thế nhưng là bốn năm cái tẩy tùy cảnh lợi khí bay thẳng mà đến, trực tiếp quán xuyên thân thể của hắn. Hắn lấy thân thể ngăn tại Diệp Vũ phía sau lưng, sinh sinh bị lợi khí xuyên qua, huyết dịch nhỏ giọt xuống, hắn cắn hàm răng, cố nén phát ra một kích cuối cùng, nắm lấy đâm xuyên thân thể của hắn lợi khí, sinh sinh nắm qua. hung hăng hướng về bên trong một cái trường lão đã đâm đi, xuyên qua đầu của hắn. Làm xong những này, thân thể của hắn cũng rơi vào Diệp Vũ trên lưng. Đoãn Tuấn Hâm. Diệp Vũ đưa tay nắm ở Đoãn Tuấn Hâm thi thể, ánh mắt hắn huyết hồng, nắm đấm ngân xanh bạo động. "Hảo hảo sống sót, báo thù cho ta." Đoãn Tuấn Hâm trong miệng phun huyết dịch, lưu lại một câu nói kia lại không sinh tức. "A!" Diệp Vũ gào thét, hắn vi thiết vạn phần. Cái này một mực không thích của hắn đồng môn sư huynh đệ, cho hắn ngăn cản vừa chết. Chết. Diệp Vũ vô song chỉ báo động mà ra, bay thẳng xuyên qua Doãn Tuấn Hâm trưởng lão mà đi, thẳng hướng những người này. Lương Bất Phàm bọn người đồng dạng đi thiết, nổi điên giống như thẳng hướng những người này. Chương 112: Giết ra khỏi trùng vây. Đông đảo trưởng lão cùng đệ tử ngăn trở truy sát mà đến người, Bích Hà cùng Thí Tĩnh Y một đám người giết ra một đường máu, xông ra trùng điệp vây quanh. Đi. Tại Luân Phiên đại sát dưới, một trưởng lão giận đối với Diệp Vũ bọn người hô. Hắn vọt tới đông đảo người tu hành, là Diệp Vũ bọn người tranh thủ thời gian. Diệp Vũ cắn hàm răng, nhìn xem Liều chết trưởng lão, hắn đối với lương bất phàm bọn người hô, "Lui!" Một đám người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, không ngừng có đệ tử cùng trưởng lão vẫn lạc, huyết dịch nhuộm đỏ đại địa. "A!" Quách Ngọc Lâm đột nhiên gầm rú đứng lên, Diệp Vũ nhìn thấy hắn bị vẫn tinh tông một vị trưởng lão trường thương quán xuyên ngực. Quách Ngọc Lâm huyết dịch chảy xuôi ở giữa, sinh sinh đi lên phía trước mấy bước. Nắm lấy vị trưởng lão này, há miệng hướng về đối phương cái cổ hung hăng cắn, sinh sinh xé rách khối tiếp theo thịt, vẫn tinh tông trưởng lão động mạch bị xé nứt. Diệp Vũ, Lương Sư huynh, đi mau. Quách Ngọc Lâm lấy thân thể ngăn tại chỗ nào, vì mọi người tranh thủ thời gian. Quách Ngọc Lâm, Đông Đảo đệ tử giận hô, Lương bất phàm tại rơi lệ, Diệp Vũ nắm đấm nắm chặt, đệ tử khác nổi điên giống như thẳng hướng Đông Đảo kẻ đuổi giết. Diệp Vũ một đám người bên thì đánh nhau, bên thì rút lui. Diệp Vũ nhìn thấy một chỗ hẻm núi lúc, đột nhiên vọt vào địch bầy bên trong, hô lớn, "Ta chính là giết các ngươi Thiên Hỏa Tông vô số Diệp Vũ, người muốn đầu ta lĩnh thưởng đến." Rất nhiều Thiên Hỏa Tông người đều nhìn về phía Diệp Vũ, bọn hắn đều sát ý mười phần, nhìn qua Diệp Vũ toàn thân tắm rửa lấy Diệp Vũ. Giết hắn. Thiên Hỏa Tông một vị đại nhân vật mở miệng, vô số Thiên Hỏa Tông đệ tử trực tiếp nhào về phía Diệp Vũ. Những người này cũng muốn giết ta. Diệp Vũ gầm thét, hắn bộc phát ra chiến lực kinh khủng. Khai Sơn quyền đánh đi ra, Liều mạng bị đối phương nắm đấm nện ở trên thân, hắn khai sơn quyền trực tiếp một quyền đánh nổ một cái tẩy tùy cảnh. Một đám phế vật cũng muốn giết ta. Diệp Vũ ra quyền, khai sơn quyền khí thế bàng bạc. Thiên Hỏa tông tất cả mọi người muốn lấy Diệp Vũ đầu người lĩnh thưởng, bất quá Diệp Vũ một quyền đấm chết tẩy tùy cảnh thực lực để bọn hắn kinh hãi. Cùng một chỗ vây giết đi lên, tốc chiến tốc thắng, giết hắn lại truy sát những người khác. Có người mở miệng, hắn đã là nỏ mạnh hết đà. Một câu nói kia để hơn phân nửa người tu hành trực tiếp đuổi kịp hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ nhìn xem một màn này, đối với Lương Bất Phàm hô lớn, mau người giết ra ngoài, đi mau, một cái cũng đừng hỏng đi. Thiên Hỏa Tông trưởng lão âm trầm đến, giết ngươi phí không mất bao nhiêu thời gian, tốc chiến tốc thắng, giết hắn. Lương Bất Phàm nhìn xem Diệp Vũ một người hấp dẫn hơn phân nửa hỏa lực thẳng hướng hắn, hắn biết Diệp Vũ đây là vì hắn tranh thủ cơ hội. Có thể nhiều như vậy người tu hành đều thẳng hướng Diệp Vũ. Diệp Vũ là tử lộ, đây là dùng mệnh vì bọn họ tranh thủ thời gian. A, lương bất phàm bi thiết tới cực điểm, có thể chỉ có thể hô, chúng đệ tử theo ta lui. Đông đảo người tu hành vây khốn mà đến, coi như Diệp Vũ mạnh hơn cũng ngăn không được. Diệp Vũ hắn luân phiên xuất thủ, không ngừng lui, trên thân không ngừng bị thương. Thế nhưng là những người này đuổi sát, lực lượng cường đại không ngừng thẳng hướng hắn. Diệp Vũ bên thì đánh nhau, bên thì rút lui, thương thế trên người càng ngày càng nhiều. Có thể vì bọn họ tranh thủ mấy hơi thời gian đâu? Có ý nghĩa sao?" Có Thiên Hỏa Tông trưởng lão ha ha cười nói. Diệp Vũ quay người, hướng về hẻm núi phi nhanh mà chạy, tranh thủ không được, ta liền chạy mạnh. Ngươi cho chúng ta đều là người chết sao? Cũng có thể chạy. Đuổi theo, giết hắn." Thiên Hỏa Tông trưởng lão quát. Đông Đảo cường giả cùng một chỗ đuổi theo, thật chặt đi theo Diệp Vũ, Diệp Vũ căn bản vô lực chạy trốn. Chết! Mắt thấy liền phải đuổi tới Diệp Vũ, đem Diệp Vũ vây quanh ở trung tâm. Diệp Vũ lại đột nhiên tăng thêm tốc độ, hướng mặt trước chạy mấy mét. Đám người lơ đễnh, trực tiếp đuổi theo, còn chạy sao? Ha ha ha, ta không chạy, ta muốn các ngươi đều chết." Diệp Vũ lạnh lẽo nhìn xem bọn hắn. Một câu nói kia để rất nhiều người không hiểu, nhưng là rất nhanh bọn hắn liền hiểu, bởi vì bầu trời xuất hiện vô số linh khí hội tụ giọt mưa, những này giọt mưa hóa thành vũ tiễn nổ bắn ra hướng bọn hắn, lập tức gần nửa người tu hành trực tiếp bị xò xuyên. Là trận thế. Lui Một màn này để rất nhiều người hoảng sợ, bọn hắn muốn rút đi. Thế nhưng là tiến đến làm sao có thể lui, Vũ Tiễn nổ bắn ra mà xuống, không ngừng xuyên qua bọn hắn. Đây là bích đào các khảo hạch ba cửa ải địa phương, Diệp Vũ lúc trước ra nan đi qua. Phổ thông tiến đến căn bản là một con đường chết. Cái này hội tụ phi long sơn trận thế, lúc này Vũ Tiễn bạo sát mà xuống, sinh sinh đem những này truy sát mà đến người tu hành đều diệt sát. Mặc kệ là ổn linh cảnh hay là tẩy tùy cảnh, đều chết không thể chết lại. Ha ha ha ha. Diệp Vũ ngăn cản Vũ Tiễn, cười điên cuồng, hắn rốt cục giết một số người. Lương Bất Phàm bọn người thấy cảnh này đại hỉ, Diệp Vũ cái này nhất cử lửa giết hơn phân nửa người, mà lại truy sát Diệp Vũ đều là cường giả, cái này khiến bọn hắn áp lực giảm nhiều. Lui. Lương Bất Phàm bọn người gầm rú, mang theo đông đảo đệ tử giết ra ngoài. Diệp Vũ biết lửa giết một đợt, không thể lại lửa giết, hắn đi ra nơi này, cùng Lương Bất Phàm bọn người lần nữa hội tụ, cùng đám người cùng một chỗ giết ra ngoài. Đừng để bọn hắn đi. Nhìn xem Diệp Vũ một đám người thật muốn giết ra ngoài, Thiên Hỏa vẫn tinh hai vị tông chủ sắc mặt đại biến, bọn hắn thế mà từ bỏ Bích Đào Các chủ, chuẩn bị tự mình xuất thủ chặn đánh phá vây một đám người. Bích Đào Các chủ thấy thế, hắn ha ha cười nói, coi ta không tồn tại sao? Trên người hắn đột nhiên xuất hiện vô số đạo văn, Diệp Vũ biết đây là Bích Đào Các khắc dấu tại hắn xương cốt trong thân thể đạo văn, ẩn ẩn có thế, mà lúc này những đạo văn này trực tiếp điểm đốt, cả người hắn nhào về phía Thiên Hỏa vẫn tinh hai vị tông chủ. Thực lực của hắn đột nhiên tăng vọt, sinh sinh kéo lấy Vẫn Tinh Tông một cánh tay, sau đó mang theo Vẫn Tinh Tông chủ hướng về Thiên Hỏa Tông bổ nhào qua. Ầm, um, một tiếng vang thật lớn, Bích Đào các chủ thế trực tiếp nổ tung, một cái địa sĩ thi triển bí pháp tự bạo, cái này vượt quá tưởng tượng, bị hắn kéo lấy Vẫn Tinh Tông chủ, trong nháy mắt cùng hắn cùng một chỗ nổ băng liệt bỏ mình. Thiên Hỏa Tông chủ khoảng cách Bích Đào các chủ rất gần, cũng trực tiếp bị tạc tung bay ra ngoài, trên thân xương máu dịch chảy xuôi. Các chủ Bích Đào các trên dưới tất cả mọi người khóc thảm thương. Bích Đào các chủ ngăn trở hai vị thánh thay cảnh, sóng xung kích quét ngang mà ra, sinh sinh ngăn trở truy binh, vì bọn họ tranh thủ thời gian quý giá. "Lao ra, đừng để các chủ chết không có ý nghĩa." Một vị trưởng lão hô to, "Diệp Vũ, mang theo bọn hắn đi, sống sót mới có hy vọng." Trưởng lão này mở miệng, hắn thẳng hướng quấn lấy Diệp Vũ đám người người tu hành. "Đi." Diệp Vũ cắn hàm răng, đối với lương bất phàm bọn người hô lớn, xuất thủ diệt sát một cái người tu hành. Diệp Vũ một đám người trùng sát, tại vô số đệ tử cùng trưởng lão dùng mệnh tranh thủ dưới, bọn hắn sinh sinh chuyến ra một con đường máu, giết ra Bích Vân Phong, rời đi Phi Long Sơn. Diệp Vũ bọn người cùng Bích Hà Phong chủ bọn người hiệp, một đám người không phân biệt phương hướng, một mạch liều chết mà đi. Bọn hắn đều đang điên cuồng đào vong, phía sau truy binh không ngừng. Dù cho mỏi mệt vạn phần, nhưng bọn hắn đều cố nén, một đường phi nước đại. bay thẳng các loại bí ẩn nhất chi địa, muốn thoát khỏi truy binh. Chương 113, sống lâu một khắc, Cửu Châu chấn động. Tam đại bá chủ một trong Bích Đào các bị diệt, vẫn tinh tông chủ bỏ mình. Thiên Hỏa tông chủ trọng thương, Cửu Châu xuất hiện siêu việt thánh thai cảnh cường giả. Cái này bất luận một cái nào sự tình, đều đủ để để Cửu Châu nhấc lên sóng to gió lớn, thập phương phải sợ hãi. Quá kinh khủng, Bích Đào các dạng này bá chủ lại còn nói diệt liền bị diệt. Nghe nói là đắc tội một vị đại nhân vật Cho nên đại nhân vật để Thiên Hỏa Tông cùng vẫn Tinh Tông liên hợp xuất thủ. Vẫn Tinh Tông lần này cũng tổn thất nặng nề a, tông chủ của bọn hắn bỏ mình. Về sau cái này Cửu Châu, chính là Thiên Hỏa Tông một nhà độc đại. Các ngươi đi Bích Đào Các nhìn sao? Chậc chậc, đơn giản, tấc đất tấc máu a. Bích Đào Các cũng thật sự là cương liệt, ta một vị hào hữu tham chiến, nghe đồn Bích Đào Các đệ tử vì yểm hộ đồng môn đào tẩu, đều là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên lấy tự bảo a. Ai Ta cũng nghe nói, Bích Đào Các trên dưới thật sự là huyết tính a. Vô số trưởng lão đều liều chết vì đệ tử mở đường. Ừm, bọn hắn phong chủ cùng các chủ nghe nói đều là tự bạo mà chết, hai cốt không còn a. Đáng tiếc Bích Đào Các. Ai, so với cái kia hai tông, ta càng ưa thích Bích Đào Các. Hận không thể có như thế đồng môn a. Đáng tiếc a, dù cho dạng này, Bích Đào Các trên dưới cũng diện sạch. Đúng vậy a. Hai tông liên hợp cửu châu đông đảo thế gia, Bích Đào Các sợ là Ai, ngược lại là hy vọng bọn họ có người chạy đi. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Bọn hắn biết, sau trận chiến này, Cửu Châu Thiên Hỏa Tông sưng bá. Sáng sớm, một chỗ sơn nhạc bên trong, mặt trời mọc, tia nắng ban mai hào quang chiếu xuống đỉnh núi, như là mảnh vàng vụn. Tại ở trong đó, có một đám người, không nhiều, chỉ có chừng trăm cái, nhưng mỗi một cái trên thân đều vết máu loang lổ. Đoàn người này tự nhiên là Diệp Vũ bọn người, bọn hắn xông ra vòng vây. Một đường chạy trốn, rốt cục trốn vào đại sơn thoát khỏi những người kia. Tình huống bên ngoài thế nào? Bích Hà Phong chủ hỏi một vị trưởng lão, vị trưởng lão này tối hôm qua bốc lên sinh mệnh vụng trộm lặn ra đi, vì chính là nghe ngóng Bích Đào các tin tức. Các chủ bỏ mình, mặt các phong chủ bỏ mình, ngoại trừ bên ngoài phá vòng vây thành công, những phe khác phá vây đệ tử đều thất bại. Bích Đào các chân dưới bị một mồi lửa đốt không còn một mảnh. Vị trưởng lão này nói nói, nước mắt tuôn đầy mặt, Ô ô khóc lên, gần vạn môn nhân, chết hết, chết hết. Một câu nói kia để nguyên bản đầy cõi lòng hy vọng tất cả mọi người khóc thảm thương. Thi Tĩnh Y đồng dạng nghẹn ngào, tấm kia đẹp đẽ trên mặt bên trên, vết máu cùng nước mắt xen lẫn, nhìn rất yếu đuối bất lực. Diệp Vũ hít sâu vài khẩu khí, đưa tay sờ sờ Thi Tĩnh Y đầu, Thi Tĩnh Y sụp đổ giống như bổ nhào Diệp Vũ trong ngực, ôm thật chặt Diệp Vũ. Chết, chết hết. Ô ô. Diệp Vũ, bọn hắn chết hết. khóc thảm thương thanh âm để Diệp Vũ con mắt rất đỏ, hắn ôm sụp đổ thi tĩnh y, bình tĩnh đứng ở nơi đó, một câu cũng nói không ra. Bích Hà Phong chủ lúc này cũng đem đầu chôn ở giữa hai chân của nàng, o o đang khóc. Mạc Vô Thương, đều là hắn, là hắn mang theo chân diễn giáo người đến đây đối phó vấn tâm phong, là hắn để hai tông đến diệt sát Bích Đào Các. Trương Tường cắn hàm răng, hận ý mười phần. O o o, các sư huynh đệ, ta nhất định liều mạng cho các ngươi báo thù. Im miệng. Một mực thúc thích Bích Hà Phong chủ lúc này ngẩng đầu, đối với tên đệ tử này khiển trách quát mắng, chuyện báo thù, đừng nói. Phong chủ, có đệ tử hô. Im miệng. Bích Hà Phong chủ nổi giận nói, không muốn hắn lại nói. Một đám đệ tử đều trầm mặc, bọn hắn biết Bích Hà Phong chủ là có ý gì. Chân diễn giáo nhân vật gì? Đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng, bọn hắn liền nhìn một chút tư cách đều không có, nói chuyện gì báo thù. Đừng nói chân diễn giáo, coi như Thiên Hỏa Tông vẫn tinh tông. Bọn hắn liền có thể báo thù sao? Vẫn Tinh Tông tạm thời không nói, Thiên Hỏa Tông về sau là Cửu Châu duy nhất bá chủ. Bọn hắn xuất hiện tại Cửu Châu, có thể hay không tại Thiên Hỏa Tông truy sát bên dưới sống sót cũng khó nói. Đoãn Tuấn Hâm, Quách Ngọc Lâm sư huynh chết rồi, Hứa Cường cũng đã chết, ô ô ô, ngay cả các chủ phong chủ trưởng lão đều đã chết. Đệ tử thút thít để Bích Hà phong chủ nước mắt lần nữa rơi xuống, nàng nghĩ đến cái kia một mực truy cầu hắn Bích Vân phong chủ. nghĩ đến hắn cuối cùng kêu một câu kia Bích Hà ta yêu ngươi. Bích Hà phong chủ thân thể đang run rẩy, càng khóc càng lớn tiếng, đến cuối cùng gần như sụp đổ. Diệp Vũ nhìn xem Bích Hà phong chủ, tim của hắn đồng dạng đang rỉ máu, hận ý ngập trời. Hứa gương, ở trước mặt hắn tự bạo bỏ mình. Đoãn Tuấn Hâm, người một mực nói không thích chính mình này, dùng thân thể của mình cho hắn ngăn cản tuyệt sát, lấy mệnh của hắn đổi mạng của mình. Quách Ngọc Lâm vì tranh thủ thời gian, trước khi chết còn cắn đứt đối phương trưởng lão Yết Hầu, dùng thi thể ngăn trở con đường của bọn hắn. Các chủ, cái này dạy dỗ hắn địa tướng trưởng bối, Bích Vân Phong chủ, cái này hắn xông Tam Quan lúc cam tâm từ bỏ Phong chủ vị trí trai thẳng, còn có Hắc Vân Tú, nữ tử mỹ lệ thanh tú này, Đông Đảo trưởng lão đệ tử, bọn hắn dùng máu đập ra đường. Cái này từng cái người quen thuộc, cứ như vậy chết rồi. Diệp Vũ trong đầu không ngừng nhớ lại bọn hắn bỏ mình hình ảnh. Diệp sư huynh, Ta đi trước một bước, ngươi mang theo mọi người lao ra, sống sót, báo thù cho ta. Diệp Vũ, hảo hảo sống sót. Bích Hà, ta yêu ngươi. Hảo hảo sống sót, báo thù cho ta. Diệp Vũ, Lương sư huynh, đi mau. Câu này câu tiếng giống giận dữ tại Diệp Vũ trong đầu tiếng vọng, nghĩ đến cùng bọn hắn đã từng từng ly từng tí. Diệp Vũ hít sâu một hơi, vỗ vỗ cảm xúc khôi phục một chút thi tĩnh y phía sau lưng, buông nàng ra nhìn nói với Bích Hà phong chủ, phong chủ Bích Hà Phong chủ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Vũ, nhìn thấy Diệp Vũ ánh mắt đỏ như máu, nắm chặt nắm đấm. Trần Diễn giáo, Thiên Hỏa Tông vẫn tinh tông, đều phải chết, một cái không thể lưu. Im miệng. Bích Hà Phong chủ giận dữ mắng mỏ Diệp Vũ, ai còn dám nhắc tới chuyện này, lăn. Diệp Vũ cũng không để ý Bích Hà Phong chủ quát tháo, con mắt đỏ muốn rớm máu, bọn hắn nhất định phải chết. Diệp Vũ. Bích Hà Phong chủ nổi giận nói. Diệp Vũ nhìn xem Bích Hà Phong chủ Chỉ chỉ Bích Hà Phong chủ trên ngón tay trách nhẫn, ta biết bọn hắn giết đi lên thời điểm, các chủ cho ngươi không gian khí, ta cần nó. Ta sẽ không cho ngươi." Bích Hà Phong chủ trừng mắt Diệp Vũ. Diệp Vũ lại nói ra, mặc kệ Phong chủ ngươi như thế nào ngăn cản, bọn hắn đều phải chết. Chân diễn giáo ta hiện tại không có năng lực, nhưng Thiên Hỏa Tông vẫn tinh tông, ta một khắc đều không muốn bọn hắn tồn tại. Nói đến đây, Diệp Vũ nhìn xem Bích Hà Phong chủ nói ra, Phong chủ không cho ta, ta cũng muốn làm. Nói xong, Diệp Vũ quay người hướng về đi ra ngoài. "Diệp Vũ, Diệp sư huynh." Tất cả mọi người gấp giọng hô, bọn hắn lo lắng Diệp Vũ đi chịu chết. Diệp Vũ quay người, không nói một lời, chính là lẳng lặng nhìn Bích Hà Phong chủ. "Ngươi nhất định phải dạng này. Ngươi chết ta đều mặc kệ." Bích Hà Phong chủ cả giận nói, "Doãn Tuấn hâm vì ta mà chết, hắn trước khi chết chỉ nói một câu, "Báo thù cho ta." Diệp Vũ chỉ nói một câu nói kia. Sau đó nhìn Bích Hà Phong chủ, hắn đứng ở đó đột nhiên bình tĩnh như nước, an tĩnh đến làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy kiềm chế. Bích Hà Phong chủ sắc mặt khó coi muốn mạng, đem chiếc nhẫn lấy xuống ném cho Diệp Vũ, ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Chính là bởi vì biết, cho nên mới muốn đi làm. Bọn hắn sống lâu một khắc, ta đều nhịn không được. Diệp Vũ tiếp nhận, quay người hướng dưới núi đi đến. Diệp Vũ, thi tĩnh y bọn người sắc mặt đại biến, bọn hắn đều bị hù mặt không có chút máu, Diệp Vũ muốn làm gì? Hắn đi tìm Thiên Hỏa Tông vẫn tinh tông. Đây là mất mạng a. Chương 114, lại đến Bích Đào Các. Diệp Vũ xuống núi rời đi, cầm đi Bích Đào Các chủ không gian khí. Các chủ không gian khí bị hắn cầm đi, đây là Bích Đào Các chỉ có có thể mang ra đồ vật, nhưng là không có người sẽ cho rằng Diệp Vũ là ham thứ này. Phong chủ, Diệp Vũ hắn muốn làm gì? Hắn chỉ là vừa đạt tới tẩy tùy cảnh mà thôi, đi ra ngoài báo thù là chịu chết a. Dương San San nghẹn ngào, nàng nhìn xem Diệp Vũ đi xa bóng lưng vội la lên. Bích Hà Phong chủ nhìn thoáng qua Thi Tĩnh Y, Thi Tĩnh Y trong đôi mắt đẹp ngậm lấy nước mắt, lại cắn hàm răng cũng không nói gì. Bích Hà Phong chủ sờ lên Thi Tĩnh Y đầu nói ra, "Ta muốn ngăn cản hắn, có thể ngươi cũng nhìn thấy ta không ngăn cản được hắn. Ta biết, ta không trách Phong chủ." Thi Tĩnh Y nói ra, "Ta cũng sẽ không ngăn cản hắn, bởi vì là ta, ta cũng sẽ có bộ dạng như này làm." Bích Hà Phong chủ hít sâu một hơi. Nhìn xem Lương Bất Phàm nói ra, các chủ bỏ mình, nhưng bích đào các bất diệt, các ngươi đều là bích đào các hy vọng. Bích đào các chủ vị trí, liền do Lương Bất Phàm kế nhiệm. Phong chủ, Lương Bất Phàm gấp giọng nói, Diệp Vũ là thủ tịch đệ tử. Diệp Vũ lúc trước bị các chủ tước đoạt thủ tịch đệ tử thân phận. Bích Hà Phong chủ nói ra, huống chi các chủ vị trí ngươi cho rằng là quyền lợi sao? Là trách nhiệm, là mang theo mọi người sống tiếp trách nhiệm. Lương Bất Phàm trầm mặc, hắn biết bọn hắn vẫn như cũ là nguy hiểm. Cửu Châu sẽ thiên hỏa tông một nhà độc đại, bọn hắn chỉ cần bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ gặp tai họa ngập đầu. Không cần cái gì trách nhiệm đều muốn Diệp Vũ một mình gánh chịu. Bích Hà Phong chủ ánh mắt nhìn nói với Lương Bất Phàm một câu, "Là Phong chủ." Lương Bất Phàm quỳ trên mặt đất, trong mắt mang theo nước mắt, cắn hàm răng nói ra, "Ta nhất định mang theo mọi người sống sót, trùng kiến Bích Đào Các." Bích Hà Phong chủ lắc lắc đầu nói, "Trùng kiến không trùng kiến không trọng yếu, trọng yếu là sống xuống dưới." Một câu nói kia làm cho tất cả mọi người ánh mắt ảm đạm, đúng vậy a, bọn hắn ngay cả sống sót đều trở thành vấn đề khó khăn. Thế nhưng là Diệp Vũ, "Ô ô." Dương San San nói ra, "Hắn đi làm cái gì? Hắn xuống núi báo thù là chịu chết a?" "Ô ô." Bích Hà Phong chủ thở dài một cái, ôm lấy Dương San San nói ra, "Hắn chỉ là tuyển một con đường rất gian nan mà thôi." "Đường gì?" Dương San San hỏi. "Hắn khăng khăng muốn các chủ không giân khí." Các chủ là địa sĩ, trong đó nhiều nhất đồ vật là cái gì? Là liên quan tới địa tướng đồ vật." Bích Hà Phong chủ nói ra. "Ngươi nói là Diệp sư huynh không phải đi chịu chết cùng bọn hắn liều." Dương San San mừng lớn nói. "Bích Hà Phong chủ nói ra, có thể lại bao nhiêu đâu, lúc nào cũng có thể bị phát hiện, mà lại hắn còn muốn chạy con đường kia lại chỗ nào đơn giản như vậy." "Phong chủ, Diệp sư huynh đến cùng là làm cái gì đi?" Dương San San có chút vội la lên. Hắn về Bích Đào Các, Bích Hà Phong chủ nói ra, "Cái gì?" Các đệ tử mặt không có chút máu, bọn hắn đều sợ ngây người, về Bích Đào Các dễ dàng nhất bị hai tông người phát hiện. Bích Hà Phong chủ không nói gì, nắm ở thi tĩnh y, trong miệng tự lẩm bẩm, "Con đường này chọn rất gian nan, rất hung hiểm, có thể hy vọng ngươi thành công." Diệp Vũ một đường tìm hành về Bích Đào Các, hắn sẽ không ngốc trực tiếp giết tới Thiên Hỏa Tông, bởi vì đó là đi chịu chết. Mặc dù hắn vô hạn muốn giết những người kia, nhưng hắn cũng muốn đè xuống xúc động Lấy thiên phú của hắn tăng thêm tạo hóa quyết, Diệp Vũ có cơ hội trở thành cường giả, tương lai có cơ hội báo thù, hắn chỉ là cần thời gian. Thế nhưng là Diệp Vũ không muốn chờ, chờ hắn từ từ tu hành, không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới có thể diệt Thiên Hỏa Tông tình trạng. Nói không chừng, Thiên Hỏa Tông chủ đều thọ hết chết già. Nơi đó có thể làm cho bọn hắn qua như thế thư sướng, thọ hết chết già, cái này không khỏi quá hạnh phúc. Diệp Vũ một khắc đều không muốn bọn hắn sống lâu, chỉ muốn diệt bọn hắn. Hiện tại hắn thực lực không đủ không có cách nào báo thù, cái kia có thể làm liền là mau chóng tăng lên thực lực. Phổ thông thủ đoạn tự nhiên không thể gấp nhanh tăng lên thực lực, vậy cũng chỉ có thể đi đường tắt. Địa tướng có thể dựa thế, Phi Long Sơn thế rất phi phàm, nếu có thể mượn cỗ này tới tăng lên thực lực của mình, hẳn là có thể để cho mình tăng vọt. Chỉ là cái này rất khó, Lịch Đại Bích Đào các chủ cũng không từng làm được sự tình, hắn muốn làm đến tự nhiên không dễ. Diệp Vũ nắm vuốt Bích Đào các chủ trách nhận. Không gian khí không gian không lớn, chỉ có dài rộng cao 67 mét lớn nhỏ. Trong đó hơn phân nửa chất đầy chính là linh thạch, Diệp Vũ suy đoán toàn bộ bích đào các linh thạch hơn phân nửa đều ở nơi này. Còn sót lại một phần nhỏ, thả chính là xúc linh đan, một chút bút ký, còn có mấy bộ công pháp chiến kĩ. Bút ký đều là lịch đại bích đào các chủ lưu lại liên quan tới địa tướng bút ký, công pháp chiến kĩ Diệp Vũ quan sát một chút, công pháp chiến kĩ có mấy bộ không tệ. Còn xúc linh đan cũng có hơn 2000 quả. Đối với Bích Đào các chủ thân phận tới nói, số lượng này rất ít, thánh thai cảnh tiêu hao súc linh đan rất khủng bố, những này đều không đủ các chủ bình thường sử dụng. Linh thạch cùng bút ký, đây là ta thứ cần thiết nhất. Diệp Vũ nắm vuốt chức nhẫn, cẩn thận tiềm hành. Lần này đại chiến, mặc dù bị thương không cạn, nhưng lại mượn đại chiến, thực lực đột phá đạt đến tẩy tùy hai cảnh. Diệp Vũ không có bao nhiêu mừng rỡ, bản thân hắn cũng nhanh muốn đột phá, không trải qua lần này đại chiến, qua 1 tháng nữa cũng đủ để đột phá. Một đường đi rất điệu thấp, hắn từ chỗ hẻo lánh leo lên Phi Long Sơn. Để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là Phi Long Sơn bên trên thế mà không có hai tông người, toàn bộ Phi Long Sơn yên tĩnh vô cùng. Nghĩ nghĩ, Diệp Vũ hướng về bích đảo các đi đến. Trên đường đi, tắc đất tắc máu, nhìn xem trên đường đi nhìn thấy mà giật mình hình ảnh, Diệp Vũ nắm đấm nắm chặt, móng tay đâm vào lòng bàn tay. Ánh mắt hắn đỏ bừng, mỗi đi một bước với hắn mà nói đều khó chịu đến cực điểm, hận không thể lập tức giết tới Thiên Hỏa vẫn tinh hai tông sơn môn. Diệp Vũ đi đến Bích Đào các di chỉ, Bích Đào các bị bọn hắn giết sạch thương quang đằng sau, thả một thanh đại hỏa. Thế nhưng là dù cho đại hỏa cũng chưa từng thiêu hủy cái kia tim đập nhanh huyết thổ, cháy đen che dấu không được màu đỏ tươi. Diệp Vũ nhìn xem đây hết thảy, lửa giận xông tâm, một ngụ máu trực tiếp phun ra ngoài. Bích Đào các tất cả đỉnh núi đều bị phá hủy bừa bộn một mảnh, máu nhuộm đại địa. Chỉ có Vấn Tâm Phong còn thanh sơn vẫn như cũ. Diệp Vũ đi đến Vấn Tâm Phong, Vấn Tâm Phong cửu huyền âm lôi đánh xuống. Diệp Vũ nghĩ thầm, cái này có lẽ chính là Vấn Tâm Phong có thể tích chữ tới nguyên nhân đi. Chỉ là lúc này, Cửu Huyền Âm Lôi uy lực còn lâu mới có được lần thứ nhất cường đại, nhưng là ngăn cản những người kia vẫn như cũ đầy đủ. Như vậy cũng tốt, có Hắc Lôi thủ hộ, ta cũng an toàn một chút. Diệp Vũ hướng Vấn Tâm Phong đi đến, cũng không biết chính mình bệnh tâm thần sư huynh cùng sư phụ thế nào. Hai người bọn họ ngăn trở chân diễn giáo hai vị túc lão, hai người kia cường đại có thể nghĩ Lúc đó bọn hắn rút đi lúc, Diệp Vũ nhìn thấy hai người bị thương không nhẹ. Trần Diễn Giáo, Mạc Vô Thương. Diệp Vũ trong con mắt đốt ra hận ý, nếu không phải bọn hắn, Bích Đào Các hay là một phương có yên vui, nhưng bây giờ trở thành một vùng phế tích, một mảnh tử địa. Diệp Vũ hít sâu một hơi, đem cảm xúc cố gắng bài xuất đi, giẫm chân đi hướng vấn Tâm Phong. Hắn chỉ hy vọng chỉ bất bàn bọn hắn còn sống, cứ việc từ bọn hắn rút đi lúc nhìn, khả năng này cũng không phải là rất lớn. Khi đó hai người đã bị trọng thương, trên thân các nơi vết máu từng đống, nhìn rất vô cùng thê thảm. Chương 115, Long Tĩnh. Người đã đến. Diệp Vũ vừa đi bên trên Vân Tâm Phong, liền nghe đến một thanh âm vang lên. Diệp Vũ nhìn thấy Chỉ Bất Bàn hư nhược ngồi dưới đất, trên thân vết máu loang lổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên thân thể mập mạp vết thương có thể nhìn thấy bạch cốt, rất là thảm liệt. Diệp Vũ mau tới trước, muốn là chỉ bất bàn xử lý vết thương, lại bị chỉ bất bàn khoát khoát tay cự tuyệt nói. Không có việc gì, không chết được. Lão đầu tử cùng họa Mỹ nhân đâu?" Diệp Vũ hỏi chỉ bất bàn nói, "Còn sống." Chỉ bất bàn mở miệng nói. Một câu nói kia để Diệp Vũ buông lòng thở ra một hơi, nhìn xem chỉ bất bàn nói ra, chân diễn giáo hai người kia đâu? "Giết." Chỉ bất bàn nói ra, "Giết." Diệp Vũ khẽ giật mình, ngược lại là không nghĩ tới bọn hắn có thể giết hai người kia. Tựa hồ biết Diệp Vũ đang suy nghĩ gì, chỉ bất bàn nói ra, "Chúng ta tình huống đều có vấn đề." Tại đối phương cầm trong tay bảo khí tình huống dưới, cơ hồ khó chiến. Cuối cùng lão đầu tử xuất thủ, trọng thương bên trong một cái, ta cùng họa mỹ nhân mới liên thủ diệt sát bọn hắn. Lão đầu tử trọng thương hắn. Diệp Vũ thật bất ngờ. Lão đầu tử tình huống rất tồi tệ, chúng ta đem hai người kia dẫn tới sơn động bên cạnh, lão đầu tử mới có thể cưỡng ép xuất thủ, thế nhưng là vừa ra tay này, hắn, họa mỹ nhân đã mang theo hắn rời đi, chỉ hy vọng tình huống sẽ không quá hỏng bét, hắn có thể chịu đựng được. Chỉ bất bàn nói ra, Một câu nói kia để Diệp Vũ trầm mặc, Diệp Vũ tự nhiên biết Tào Phi Vũ tình huống rất tồi tệ. Ở trung lâu như vậy, Diệp Vũ điểm ấy hay là nhìn ra được, thế nhưng là không nghĩ tới hắn chỉ là xuất thủ một lần, đã đến loại tình trạng này. Có thể chịu đựng được sao? Diệp Vũ hỏi chỉ bất đàm nói, "Ta không biết. Họa mỹ nhân đã mạo hiểm mang theo Tào Phi Vũ đi một chỗ hiểm địa." Chỉ bất đàm nói ra, đối với lão đầu tử hiểu rõ nhất là Họa mỹ nhân, ta đối với hắn tình huống như thế nào cũng không rõ ràng, Họa mỹ nhân nếu là không có cách Vậy liền thật không có cách. Diệp Vũ trầm mặc, không nói gì nữa. Chỉ Bất Bàn nói ra, ta biết ngươi sẽ đến, cho nên ở chỗ này chờ ngươi. Ngươi nói. Diệp Vũ biết Chỉ Bất Bàn có việc muốn cùng hắn nói. Đầu tiên, ngươi không phải nói là lão đầu tử đệ tử, bằng không Mạc Vô Thương sẽ không bỏ qua ngươi. Còn có ta cùng hỏa mỹ nhân thân phận, rất rất dễ dàng đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng, ngươi sẽ lâm vào trong vô tận đuổi giết. Chỉ Bất Bàn nhắc nhở Diệp Vũ, Diệp Vũ nghĩ đến Mạc Vô Thương nói chỉ bất bàn là bất hủ hoàng triều dư nghiệt lúc, mặc dù không biết ở trong đó đến cùng là cái gì ân oán, nhưng nghĩ đến dính vào sẽ rất phiền phức. "Ta biết." Diệp Vũ gật đầu nói. "Thư yếu, chúng ta ẩn cư trong này sự tình thế mà bị lộ ra, cái kia ma phần cũng không cách nào ngây người. Chân diễn giáo chỉ là một cái muốn giết ta thế lực, còn có không ít thế lực muốn giết ta. Chỉ bất bàn nói ra, cho nên ta phải đi." "Thương thế của ngươi." Diệp Vũ nhìn xem Chỉ Bất Bàn Thương thế này rất nặng, nhìn dáng vẻ của hắn liền đứng lên cũng khó khăn. Thương thế tuy nặng, khó mà lại động thủ, thế nhưng là ta tự có biện pháp rời đi. Tri Bất Bàn hồi đáp, những này ngươi không cần lo lắng. Tốt. Diệp Vũ cũng không nói cái gì, Tri Bất Bàn dù sao cũng so chính mình càng nhiều thủ đoạn. Ba là, ta biết ngươi tất nhiên muốn giết Mạc Vô Thương, diệt chân diễn giáo. Thế nhưng là, đừng xúc động, tuyệt đối đừng để bọn hắn cảm giác được, bằng không ngươi sẽ chết. Tri Bất Bàn nói ra, Bọn hắn có mạnh như vậy sao?" Diệp Vũ hỏi. "Rất mạnh, chỉ bất bàn nói ra, chờ ngươi đi ra phiến đại lục này, liền biết chân diễn giáo đại biểu cho chính là cái gì. Mạc Vô Thương mạnh cỡ nào?" Diệp Vũ hỏi. "Khu Trừ Sơn môn lúc, đã là thiên nhân cảnh, còn hiện tại cảnh giới gì không biết, nhưng là hắn đạt được món đồ kia, thực lực sẽ tăng vọt." Triất Bất Bàn nói ra. "Đã như vậy, vậy các ngươi còn đem vật kia cho hắn?" Diệp Vũ bất mãn nói. cho hắn là thành tựu hắn, đồng dạng cũng là hủy hắn. Chỉ Bất Bàn nói ra, hắn muốn, vậy liền cho hắn, đây là một đầu lối rẽ, hắn đi không ra nhất định phải chết. Vạn nhất hắn đi tới đâu? Diệp Vũ nhìn xem Chỉ Bất Bàn hỏi. Một câu nói kia để Chỉ Bất Bàn trầm mặc hồi lâu mới mở miệng nói, đi tới. Cái kia không thể tưởng tượng, thế nhưng là hắn nhất định đi không ra được. Diệp Vũ không biết Chỉ Bất Bàn từ đâu tới lòng tin, Diệp Vũ cũng không muốn quản, Mạc Vô Thương người này nhất định phải chết. Trì Bất Bàn nói ra, ta cũng muốn muốn giết hắn. Thế nhưng là ngươi cũng thấy đấy, dù cho mang theo hai cái thúc lão đến đây, biết rõ ta không địch lại, nhưng vẫn là trực tiếp chạy đi, căn bản không cho ta tiếp xúc hắn cơ hội chính là sợ một phần vạn khả năng ta sẽ bạo tẩu giết hắn. Chỗ hắn sự tình quá cẩn thận rồi. Nói đến đây, Trì Bất Bàn nói ra, về sau ta cùng họa mỹ nhân, hắn sợ là gặp cũng không dám gặp. Gia hỏa này âm hiểm cẩn thận, rất khó đối phó. Ta suy đoán hắn đạt được vật kia hẳn là trốn đến chân diễn giáo không ra ngoài đi. Chân diễn giáo sao? Diệp Vũ hít sâu một hơi, long phượng chỉnh tường khủng bố địa thế đại giáo, hắn hiện tại liền nhìn một chút tư cách đều không có. Mạc Vô Thương có cơ hội, ta sẽ giết. Chỉ bất bàn nhìn xem Diệp Vũ, ta lo lắng chính là ta không có cơ hội, từ hôm nay trở đi, lại phải biến đổi thành chó nhà có tang khắp nơi trốn chốn tránh tránh. Luôn có cơ hội giết hắn. Diệp Vũ mở miệng nói, thời gian còn dài đằng đẵng, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì. Triất Bất Bàn nhìn Diệp Vũ một chút, gật gật đầu, sau đó tiếp tục nói ra, "Bốn là, ta biết ngươi tới nơi này làm cái gì, ngươi muốn mượn dùng Phi Long Sơn thế, vậy liền nhìn nhiều nhìn lão đầu tử đưa cho ngươi tờ giấy kia. Lão đầu tử phải cùng ngươi đã nói, mạnh mượn thế mới càng cường đại. Tờ giấy rách kia." Diệp Vũ khẽ giật mình. Phi Long Sơn địa tướng so ngươi thấy càng thêm phi phàm một chút, nhưng là có thể hay không đạt được, cần xem ngươi chính mình. Triất Bất Bàn nói ra, Diệp Vũ gật đầu, nghĩ thầm chính mình có lịch đại các chủ bút ký, mặc kệ có thể thành hay không đều muốn nếm thử. Tờ giấy kia ta cũng không có cầm tới qua, nhưng ngươi cẩn thận bảo tồn. Phía trên ghi lại không chỉ là mạnh mượn chi pháp, càng là một loại bí thuật. Chỉ bất bàn nói ra. Dù cho Chỉ bất bàn nói như thế thận trọng, nhưng Diệp Vũ vẫn như cũ hoài nghi. Bất quá nghe được phía trên có mạnh mượn chi pháp, hắn đại hỉ. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Vũ hỏi Chỉ bất bàn. Trì Bất Bàn cười khổ nói ra, chó nhà có tăng có thể đi nơi nào? Tự nhiên là chỗ nào có thể sống chạy trốn tới đâu đây. Ngươi hành sự cẩn thận, mặc kệ trong lòng nhiều hận, đều chớ đi chọc mặc vô thương. Nói đến đây, Trì Bất Bàn cố gắng chống lên thân thể. Chỉ vào Phi Long Sơn mấy chỗ địa phương nói, cái này mấy chỗ ngươi đi thêm thăm dò, có thể thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Phi Long Sơn thế tại ma phần đều tính đỉnh tiêm, thế dưỡng dục ra long tính. Một câu nói kia để Diệp Vũ kinh hãi, Phi Long Sơn thế dưỡng dục ra long tính. Long tính là cái gì mới có? Chân Long a, Chân Long là nhân vật gì? Vượt qua nhận biết tuyệt thế sinh vật, lúc trước tại trong bí cảnh Phượng Sào, như thế địa thế cũng chỉ là giao một sợi Phượng Hoàng khí tức, liền có thể có vô căn thánh diễm bảo vật như vậy. Phượng Hoàng khí tức, đây là rất nhiều sinh linh đều có, một chút cường đại điều cầm đều sẽ nhiễm. Thế nhưng là thuộc tính không giống với, nếu con nào đó chim tước có được Phượng tính, đại biểu cho có thể hướng Phượng Hoàng phương hướng tiến hóa. Chương 116, như mặt trời ban trưa, chỉ bất bàn đi. Diệp Vũ tại Vân Tâm Phong Tảo Phi Vũ dạo qua sơn động ngồi một trận, lập tức đi ra sơn động. Hắn lấy ra lịch đại các chủ bút ký. Hắn lật xem bút ký, hắn tại Phi Long Sơn không ngừng hành tẩu, không ngừng nghiệm chứng đặt bút viết ghi lại. Rất để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là, Phi Long Sơn bên trên thế mà không ai, hai tâm đệ tử đều lui bước. Trước khi tới, Diệp Vũ đều làm xong liều mạng chuẩn bị. Hắn vốn cho là đến Phi Long Sơn muốn lén lút đến thăm dò, bị phát hiện sau hoặc diệt khẩu hoặc liều mạng. Có thể kết quả lại dị thường thông thuận, những người kia thế mà đoạt xong đốt xong sau liền rời đi. Mặc dù không biết vì cái gì, có thể Diệp Vũ cũng coi như thở dài một hơi, cả thể xác và tinh thần hắn vui đầu vào lịch đại các chủ bút ký bên trong. Diệp Vũ ngộ tính không tệ, mượn tạo hóa quyết, phối hợp với Phi Long Sơn không ngừng sắc minh. Diệp Vũ cảm giác được chính mình địa tướng chi thuật đang không ngừng tăng lên. Hắn mất ăn mất ngủ. hoàn toàn từng tại trong đó, không ngừng cảm ngộ lục loại từng quyển từng quyển bút ký. Rất nhiều thứ nguyên bản hắn cảnh giới này không có cách nào cảm ngộ, có thể mượn lấy tạo hóa quyết, tất cả đều hóa thành phù văn, rất nhiều thế năng bị hắn nhìn ra hư ảo, Diệp Vũ tiến triển thần tốc. Đương nhiên, trong giới chỉ linh thạch cũng tại tiêu hao chóng vánh. Hành tẩu ở trong núi, Diệp Vũ lấy bộ pháp tại đao đạp, có đôi khi đi ngang qua bích đào các, nhìn xem cái kia tràn đầy vết máu thổ địa, nắm đấm của hắn nắm, càng là liều mạng. Cái này tìm tòi tác nghiên cứu, chính là nửa tháng trôi qua. Thời gian nửa tháng, Diệp Vũ đã sớm bẩn thỉu. Quần áo trên người cũng bị núi đá cỏ cây phá phá, cả người như là dã nhân một dạng, tại Phi Long Sơn xuyên thẳng qua không ngừng. Hắn không ngừng khắc dấu đạo văn, không ngừng tìm tòi địa thế, cả người tiêu hao rất nhiều. Dù cho có xúc linh đan bổ sung, Diệp Vũ thân thể cũng gầy không ít. Liền ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Diệp Vũ thân thể gầy còm đến xương cốt nổi bật. Diệp Vũ không để ý đến những này, thời gian nửa tháng hắn đã nghiên cứu hơn, phân nửa bích đào các lịch đại các chủ bút ký, nhưng còn có một chút chưa từng nghiên cứu. Hắn hoàn toàn đắm chìm tại trong đó, chờ đem tất cả bút ký sau khi xem xong. Diệp Vũ cảm giác thân thể cũng một trận choáng váng, cả người có chút gánh không được. Lúc này hắn mới dừng lại, lấy linh thạch bố trí xuống tụ linh thế đến tầm bổ thân thể của hắn. Lúc này Diệp Vũ địa tướng thủ đoạn viễn siêu trước đó, bày ra tụ linh thế rất cường đại. Những ngày này không ngừng tiêu hao khôi phục tiêu hao khôi phục, như vậy lặp đi lặp lại thế mà để Diệp Vũ thực lực nhờ vào đó, tăng lên không ít, ần ần đạt tới hai cảnh trung phẩm cấp độ. Khi cảm giác thân thể khôi phục hơn phân nửa, Diệp Vũ đứng lên, ánh mắt nhìn màu đỏ tươi thổ địa, ánh mắt rơi vào ba cửa ải chỗ. Bích Đào các lịch đại các chủ, có thể đi vào ba cửa ải đều cực ít, liên quan tới ở trong đó thế, bọn hắn ghi chép cực ít. Những này đều cần chính ta đi cảm ngộ, không có kinh nghiệm tham khảo. Còn có, chỉ bất bàn chỉ điểm ta địa phương, ta lúc này còn chưa nhìn ra cái gì không giống với địa phương, cái này cũng cần ta tìm tòi. Diệp Vũ hít sâu một hơi, lần nữa tiến vào ba cửa ải chỗ. Diệp Vũ tới rất nhiều lần, đối với nơi này rất quen thuộc. Cái này ba cửa ải tự nhiên không làm gì được hắn, thế nhưng là Diệp Vũ lần này không phải đến phá trận, mà là đến cảm ngộ thế. Hắn một lần lại một lần ở trong đó đi, không ngừng lục lọi trong đó thế, cảm giác trong đó phong thủy địa thế biến hóa. Diệp Vũ cứ việc có kinh nghiệm Nhưng dạng này một lần lại một lần lặp lại, hắn cũng có chút gánh không được, trên thân không ngừng bị thương. Có thể đây hết thảy đều không có ngăn cản Diệp Vũ, hắn không kiên trì nổi lúc nghỉ ngơi khôi phục, có thể chỉ cần cảm thấy không sai biệt lắm, lại lần nữa bắt đầu. Diệp Vũ gần như điên dại, hắn đã làm gầy đến chỉ còn lại có xương cốt. Cả người bẩn thỉu chật vật tới cực điểm, trên người vết máu rất nhiều. Lúc này Diệp Vũ hình tượng này ra ngoài, coi như Thiên Hỏa tông người nhìn thấy. sợ đều không nhận ra hắn đến, hắn so với tên ăn mày còn càng tên ăn mày. Một ngày như vậy trôi đi qua, Diệp Vũ rốt cục đi ra cái kia ba cửa ải. Sau đó bắt đầu đắm chìm tại trì bất bàn chỉ mấy cái yên tâm. Hắn mỗi ngày tại ở trong đó cảm ngộ tìm tòi, linh thạch tiêu hao tốc độ rất khủng bố. Nguyên bản chồng chất một gian phòng lớn linh thạch đã tiêu hao hơn phân nửa, hơn nữa còn đang không ngừng tiêu hao. Đây là bích đào các chủ cả đời tích lũy, nhưng bây giờ bị Diệp Vũ dạng này không ngừng tiêu hao. Cứ như vậy, lại là một tháng trôi qua. Diệp Vũ cơ hồ thành ra bọc xương, Diệp Vũ rốt cục lần nữa đi vào Bích Đào Các, đứng tại Long Thủ Phong đỉnh, quan sát toàn bộ Phi Long Sơn. Hắn ngồi tại đỉnh núi, lần ngồi xuống này chính là 3 ngày. 3 ngày này hắn cũng không có làm gì, chính là ngồi ở chỗ đó nhìn xem Phi Long Sơn, nhìn xem nó mây cuốn mây bay, nhìn xem toàn bộ Phi Long Sơn phong quang. Sau 3 ngày, Diệp Vũ đứng lên, hắn hít sâu một hơi, đi xuống đỉnh núi chuẩn bị tiến về Vân Tâm Phong. Diệp Vũ, để Diệp Vũ ngoài ý muốn chính là hắn thấy được mấy người. Văn Kiếm Thanh đỗ Khải Hỉ bồi tiếp Thi Tĩnh Y xuất hiện ở trước mặt hắn. Thi Tĩnh Y nhìn xem Diệp Vũ da bọc xương bộ dáng, đôi tròng mắt kia bên trong nước mắt cũng nhịn không được nữa, từ nàng đẹp đẽ trên khuôn mặt tuyệt mỹ vẽ rơi xuống, đứng ở nơi đó ào ào rơi lệ. Văn Kiếm Thanh cùng đỗ Khải Hỉ cũng nắm thật chặt nắm đấm, nhìn xem Diệp Vũ bộ dáng này khó chịu, kiềm chế đến cực điểm. Thế nào? Xảy ra chuyện rồi. Diệp Vũ nhìn xem Thí Tĩnh Y thút thít, hắn lo lắng hỏi, phong chủ bọn hắn bị phát hiện rồi. Gặp Diệp Vũ lúc này còn muốn lấy bọn hắn, Thí Tĩnh Y nơi đó nhịn được, bổ nhào Diệp Vũ trong ngực, ôm thật chặt Diệp Vũ, thân thể run rẩy nghẹn ngào không ngừng. Diệp Vũ nhìn thấy hắn như vậy, giật mình kêu lên, nhìn xem Văn Kiếm Thanh bọn người kinh hoàng hỏi, phong chủ bọn hắn xảy ra chuyện rồi. Văn Kiếm Thanh dùng sức lắc đầu, cố gắng để cho mình nước mắt không chảy ra, chúng ta đều vô sự, mọi người tại Lương sư huynh dẫn đầu xuống đều rất tốt. Cái kia khóc cái gì a? Diệp Vũ thở dài một hơi, nâng lên thi tĩnh y mặt, trên khuôn mặt tuyệt mỹ trắng muốt treo giọt nước, ôn nhu để Diệp Vũ đau lòng. Phong chủ bọn hắn không có việc gì, thế nhưng là ngươi. Thi tĩnh y cặp kia bao hàm nước mắt con ngươi nhìn xem Diệp Vũ, lại nhịn không được khóc. Ta không sao a. Diệp Vũ nhìn xem thi tĩnh y nói ra, nha. Những ngày này vội vàng cảm ngộ địa tướng, không có thời gian chỉnh lý chính mình, đây đều là việc nhỏ. Thi tĩnh y ôm Diệp Vũ, Trắng ngoãn như ngọc thân thể mềm mại cùng Diệp Vũ tạo thành so sánh, Diệp Vũ lộ ra vô cùng bừa bộn làm xấu. "Tốt, các ngươi trở về, không nên ở chỗ này, vạn nhất Thiên Hỏa Tông người đến đây, liền phiền toái." Văn Kiếm Thanh lại lắc lắc đầu nói, "Thiên Hỏa Tông người sẽ không tới bên này." "Có ý tứ gì?" Diệp Vũ hỏi. "Vẫn Tinh Tông chủ bỏ mình, Thiên Hỏa Tông người không có từ bỏ cơ hội này, tại Thiên Hỏa Tông chủ thương thế khôi phục về sau, liền mang theo người giết tới vẫn Tinh Tông." vẫn tinh tông đi vào bích đào các theo gót, bị diệt, thiên hỏa tông người sợ đều tại đoạt đốt vẫn tinh tông." Văn Kiếm Thanh nói ra. Diệp Vũ sững sờ, giờ mới hiểu được vì cái gì bích đào các không có người nào. "Chết tốt lắm." Diệp Vũ nói ra. Thế nhưng là thiên hỏa tông lúc này một nhà độc đại, khí thế như ngày cùng ngày, so với trước kia mạnh mẽ hơn quá nhiều, muốn đối phó bọn hắn khó hơn." Đỗ Khải hỉ cười khổ nói. Một câu nói kia, để Diệp Vũ trầm mặc hồi lâu. Sau đó hắn vỗ vỗ Thi Tĩnh Y phía sau lưng, "Ngươi về trước đi, ta còn có việc muốn làm. Thiên Hỏa Tông, nhất định phải diệt." Diệp Vũ không hi vọng bọn hắn tồn tại xuống dưới. Chương 117, một bước cuối cùng. Diệp Vũ để Thi Tĩnh Y các loại về trước đi, thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nguyện ý. Thi Tĩnh Y càng là cùng sau lưng Diệp Vũ, một tấc cũng không rời, không ngừng đối với Diệp Vũ thi triển bí pháp. Thi Tĩnh Y bí pháp rất phi phàm, mỗi lần đối với Diệp Vũ thi triển xong về sau, Hắn đều cảm giác được trạng thái của mình tốt hơn không ít, bí pháp của nàng có thể tầm bổ thân thể của mình. Bất quá thi tĩnh y cái này liên tục sử dụng, đối với nàng mà nói cũng là gánh nặng cực lớn, nhìn xem thi tĩnh y có chút tái nhợt mặt, Diệp Vũ không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Thi tĩnh y bồi tiếp Diệp Vũ tại Phi Long Sơn các nơi hành tẩu, nàng đi theo Diệp Vũ, không có nói nhiều một câu, chỉ là yên lặng cùng sau lưng Diệp Vũ, thỉnh thoảng vận dụng bí thuật tầm bổ Diệp Vũ. Diệp Vũ thường xuyên móc ra tờ giấy kia đến xem. Mượn tạo hóa quyết, Diệp Vũ từ từ lục loại ra trang giấy này bí mật. Một mực đến nay Diệp Vũ chú ý đều là trên trang giấy khắc họa đạo văn, không để mắt đến trang giấy bản thân nếp gấp. Lúc này Diệp Vũ phát hiện, cái này nhăn nuôi vài trang giấy tất cả nếp gấp, rõ ràng đều là đạo ngẩn hoa văn, trang giấy này khắc họa đạo văn là một thể. Nói cách khác, tờ giấy này nếp gấp cũng là đạo văn. Tờ giấy này tất cả nếp gấp cũng là giấy rách nội dung. Một trang giấy có bao nhiêu nếp gấp không ai có thể tưởng tượng. liền xem như một nhóm bằng phẳng giấy đều có vô số. Huống chi là tờ giấy rách trà sát cái mông đồng dạng này, nếp gấp càng là không cách nào tưởng tượng. Phát hiện này một lần để Diệp Vũ rung động, lần thứ nhất tin tưởng tờ giấy này tuyệt đối phi phàm. Ai có thể nghĩ tới nó nếp gấp rõ ràng đều là đạo văn đạo ngẩn phác họa mà thành, trọng yếu nhất chính là trong đó đạo vận không hiện. Nếp gấp cùng khắc họa đạo văn hợp thành một thể, nếu không phải Diệp Vũ không ngừng thi triển tạo hóa quyết, không ngừng nghiên cứu tờ giấy này căn bản không phát hiện được. cho dù là tạo hóa quyết, Diệp Vũ cũng vô lực toàn bộ phân giải những đạo văn này, chỉ có thể lựa chọn rõ ràng nhất nét gấp đi cảm ngộ. Mà theo Diệp Vũ không ngừng cảm ngộ, đối với trang giấy này khắc dấu pháp hiểu rõ càng ngày càng sâu, hắn ân ẩn, ẩn minh bạch Tảo Phi Vũ nói lời. Hắn nói có ít người dựa thế chỉ có thể thuận mượn, người ta nguyện ý mượn bao nhiêu rất khó nói. Thế nhưng là có ít người dựa thế, lại có thể mạnh mượn, chỉ cần ngươi đủ cường đại, thậm chí có thể toàn mượn tới. Lúc này Diệp Vũ thi triển khắc dấu pháp thế mà có thể đem thiên địa thế quán thâu đến linh thạch bên trong, theo hắn cùng một chỗ khắc dấu thành đạo văn. Dĩ vãng Diệp Vũ chỉ có thể mượn linh thạch chính mình khắc dấu đạo văn, đều là hắn tự thân lực lượng. Nhưng là bây giờ, mượn giấy rách bên trên khắc dấu pháp, có thể cướp đoạt thiên địa thế, cùng lực lượng của hắn đan vào một chỗ quán thâu đến linh thạch bên trong. Linh thạch uy lực trực tiếp tăng vọt vô số lần, trọng yếu nhất chính là có thể đem thiên địa thế quán thâu đến linh thạch bên trong, linh thạch cùng thế thân hòa độ đạt đến khó có thể tưởng tượng tình trạng. Trước kia nếu như chỉ là có thể ảnh hưởng thế mà nói, hiện tại liền có thể quấy thế. Liền như là một đầu côn thép, trước kia chỉ có thể ảnh hưởng nó vung vẩy phương hướng, nhưng là hiện tại không chỉ là có thể ảnh hưởng nó phương hướng, càng là có thể vặn cong, tùy ý tạo nên cải biến cái này côn sắt hình dạng. Diệp Vũ nội tâm chấn động, rốt cuộc biết cái này khắc dấu pháp cỡ nào phi phàm. Trên thực tế, cái này đã không thể xem như khắc dấu pháp, có thể nghịch chuyển đại thế thủ đoạn, nơi đó có thể là khắc dấu pháp Trước kia Diệp Vũ thi triển địa tướng thủ đoạn, thế liền như là là một nước hồ, hắn chỉ có thể từ trong đó mui lên nước hồ đến cho mình sử dụng. Mà bây giờ mượn thủ đoạn này, lại có thể mở kênh, trực tiếp nhửng đi ra. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, thậm chí có thể đem toàn bộ nước hồ khô, những này nước ngươi muốn làm sao dùng liền dùng như thế nào, đoạt thế cho mình dùng." Diệp Vũ tự lẩm bẩm. Hắn hiện tại chỗ lĩnh hội chỉ là, tờ giấy này một bộ phận đạo ngẩn liền có thể như vậy, vậy nếu là cái này vô số nếp gấp đều ngộ ra đâu, lại sẽ là thế nào? Đây rốt cuộc là bí thuật gì?" Diệp Vũ hít sâu một hơi, cảm thấy Tào Phi Vũ khả năng thật cho mình khó lường đồ vật. Diệp Vũ lần nữa trở lại Long Thủ Phong, ngồi tại đỉnh núi quan sát phía dưới, ngồi xuống lại là một ngày. Thi Tĩnh y bồi ở bên người Diệp Vũ, Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hy lúc này cũng đi theo Diệp Vũ. Sau một ngày, Diệp Vũ đi xuống. Hắn hít sâu một hơi, hắn đi vào trì bất bàn chỉ một vị trí, lấy ra linh thạch, linh khí quán thâu tại đầu ngón tay, lấy giấy rách bên trên ghi lại khắc dấu pháp. Đạo vận cùng lực lượng không ngừng khắc dấu đạo linh thạch bên trên. Tại Diệp Vũ thi triển khắc dấu pháp đồng thời, Thi Tĩnh y nhìn thấy thiên địa xuất hiện từng đạo gợn sóng, những dung động này đều là đạo ngẩn, những đạo ngẩn này tại Diệp Vũ khắc dấu pháp dẫn rất dưới, đều không có vào đến linh thạch bên trong. Những đạo ngẩn này liền như là là tơ nhẹ một dạng, đem một phương này thế cùng linh thạch nối liền cùng một chỗ. Diệp Vũ khắc dấu xong khối này linh thạch về sau, lập tức khắc dấu khối tiếp theo. Diệp Vũ liên tục khắc dấu ba khối linh thạch. Có thể Diệp Vũ thi triển dạng này khắc dấu pháp tiêu hao quá lớn, chỉ là ba khối, cơ hồ tiêu hao hắn hơn phân nửa linh khí. Diệp Vũ không thể không dùng Súc Linh đan đến khôi phục, tăng tốc khắc dấu đạo văn. Đằng sau thời gian, Diệp Vũ đang không ngừng khắc dấu đạo văn, khôi phục, lại khắc dấu bên trong vượt qua. Văn Kiếm Thanh cùng Đỗ Khải Hỉ nhìn xem một màn này, tâm cũng căng thẳng đứng lên, bọn hắn đang lo lắng. Diệp Vũ cố gắng nhiều như vậy, nếu là thất bại làm sao bây giờ? Diệp Vũ khắc dấu từng khối linh thạch Cái này một khắc dấu liền xài thời gian nửa tháng. Trong nửa tháng này, Diệp Vũ tại Phi Long Sơn các nơi đều buông xuống từng khối linh thạch. Khi Diệp Vũ đem bốn chỗ đều che kín linh thạch về sau, ánh mắt của hắn chuyển tới ba cửa ải chỗ. Diệp Vũ bắt đầu ở ba cửa ải chỗ khắc dấu linh thạch, từng khối từng khối khắc dấu, thẳng đến tích lũy khắc dấu trên trăm khối, Diệp Vũ lúc này mới dừng lại. Mà hậu chiêu cánh tay đột nhiên vung lên, linh thạch bay về phía ba cửa ải các nơi. Linh thạch rơi vào ba cửa ải chỗ, thiên địa đột nhiên rung động. Hẻm núi trực tiếp sụp đổ, rời xa ba cửa ải thế mà trực tiếp hủy đi, mà như vậy đồng thời, Phi Long Sơn các nơi, vô cùng vô tận linh khí bắt đầu ở quay cuồng, phong vân biến sắc. Tất cả linh khí đều tại hội tụ, ầm ầm chấn động ở giữa, tại tất cả đỉnh núi đỉnh núi, tạo thành từng đầu như cự long, từ miệng rồng bên trong phun ra vô tận linh khí, dâng trào phương hướng chính là vấn tâm phong. Một màn này rung động đỗ Khải Hỉ, sững sờ nhìn qua một phương này biến hóa. chỉ kém một bước cuối cùng, liệu có thể tác thành nhìn bước này. Diệp Vũ nhìn về phía Vấn Tâm Phong, hắn giậm chân hướng về Vấn Tâm Phong đi đến, để Thí Tĩnh Y dưới chân núi chờ đợi. Vấn Tâm Phong địa thế vẫn còn, Cửu Huyền Âm Lôi bọn hắn ngăn cản không nổi. Diệp Vũ đi đến Vấn Tâm Phong, bắt đầu ở Vấn Tâm Phong bốn chỗ bố trí xuống linh thạch, từng khối linh thạch khắc dấu Lịch Nha Lịch nhíp đạo văn. Những linh thạch này bị hắn đặt ở các nơi, linh thạch trực tiếp hóa thành bùn đất đồng dạng, trong đó đạo văn thẩm thấu đến đại địa bên trong. Sau đó ảnh hưởng toàn bộ Vấn Tâm Phong. Văn Kiếm Thanh bọn hắn lúc này nhìn xem Vấn Tâm Phong, cảm giác được Vấn Tâm Phong đang biến hóa, nó như là phi long vảy ngược chỗ, kim quang lóng lánh. Diệp Vũ cảm thụ được Vấn Tâm Phong càng lúc càng nồng nặc thiên địa linh khí, tay của hắn cũng đang run rẩy. Có thành công hay không, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Có thể thành công, là hắn có thể mượn nhờ toàn bộ phi long sơn thế, không thể thành công, cái kia như thế nhiều ngày cố gắng, hết thảy đều uổng phí. Diệp Vũ nhìn xem lòng bàn tay cuối cùng một khối linh thạch, chỉ kém bước cuối cùng này, khối linh thạch này rơi xuống, hết thảy kết quả đều biết. Diệp Vũ cắn hàm răng, tay hướng về một nơi, một chưởng trực tiếp vỗ xuống, khối linh thạch này trong nháy mắt đánh vào trong đó. Chương 118, thực lực tăng vọt. Linh thạch rơi xuống, gió nổi mây phun, thiên địa linh khí giờ khắc này đều chảy ngược mà xuống, Phi Long Sơn bàng bạc thế đều sống một dạng, tất cả đỉnh núi linh khí ngưng tụ cự long, thế mà trực tiếp bay lên mà đi. chui vào đến vấn tâm phong bên trong. Toàn bộ Phi Long Sơn, linh khí cuồn cuộn, đều tại bốc lên một dạng ần ẩn, ẩn có sơn nhạc rung động chi thế, thậm chí Văn Kiếm Thanh có nghe được tiếng long ngâm ảo giác. Văn Kiếm Thanh nhìn xem đã hoàn toàn bị linh khí bao phủ, như là sôi trào hơi nước một dạng vấn tâm phong, cả người hắn đều ngốc tại chỗ. Đây chính là địa tướng thủ đoạn sao? Toàn bộ thiên địa phong thủy đại thế đều vì mình sở dụng. Văn Kiếm Thanh ngốc tại chỗ, nhìn chằm chằm vào trước mặt thiên địa dị biến. Lúc này Diệp Vũ, ánh mắt rơi vào Tào Phi Vũ ngốc sơn động, lúc này sơn động kia đã bị sốc lên, cự thạch vỡ vụn, bởi vì tất cả linh khí đều trùng kích hướng nơi đó, đem ngăn cản bọn chúng núi đá trực tiếp nghiền ép vỡ nát. Phi Long Sơn phong thủy đại thế đều không có nhập bên trong hang núi này, Diệp Vũ nhìn thấy trong sơn động kim quang lóng lánh, ở vùng trung tâm, ngưng tụ ra một đầu thần long. Đương nhiên, đây không phải là thật thần long, chỉ là một cái yếu ớt hư ảnh. Có thể ngay cả như vậy, Diệp Vũ cũng cực kỳ chấn động. Phi Long Sơn Thế mà thật ngưng tụ ra một sợi long tính. Chân long hư ảnh tại bốc lên không tiếc, kim quang lóng lánh, thiên địa mênh mông linh khí đều không có vào đến hắn trong đó, đại thế xen lẫn, sinh sinh thành tựu nó. Đây chính là Phi Long Sơn Thế, chiếm thế này, thực lực của ta liền có thể tăng vọt, báo thù có hy vọng. Diệp Vũ nghĩ đến cái này, thân ảnh nhảy nhót, trong tay linh thạch khắc dấu, hắn không ngừng thôn phệ lấy xúc linh đan, khắc dấu tốc độ càng lúc càng nhanh. Từng khối linh thạch chui vào hang đá tứ phương, Tại hang đá chỗ Chân Long hư ảnh cũng ngừng quay cuồng, sau đó đang không ngừng thu nhỏ, cuối cùng vòng vèo cùng một chỗ hóa thành Thụy Long. Diệp Vũ đi vào sơn động, thi triển tạo hóa quyết, hướng về đầu này Chân Long hư ảnh đột nhiên thôn phệ mà đi, Chân Long hư ảnh thuận Diệp Vũ miệng mũi chui vào trong thân thể, Diệp Vũ thay thế vị trí của nó, thiên địa tứ phương linh khí cùng đại thế đều giá trị ở trên người hắn. Oanh. Diệp Vũ chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên rung động, cuồn cuộn lực lượng từ trong từ bên ngoài cùng một chỗ phun trào. Giờ khắc này Diệp Vũ suýt nữa nổ tung, may mắn hắn tạo hóa quyết phi phàm, thật nhanh tiêu hao cái này cuồn cuộn lực lượng. Có thể ngay cả như vậy, Diệp Vũ cũng bị chèn ép trên thân tràn ra huyết dịch. Quả nhiên, thế này quá lớn, đối với lúc này ta tới nói hay là quá kinh khủng, không chịu nổi. Diệp Vũ cắn hàm răng, hắn ngay từ đầu liền đoán được điểm ấy. Thế nhưng là Diệp Vũ không lo được nhiều như vậy, hắn điên cuồng khu động tạo hóa quyết, cùng lúc đó giọt mưa dị tượng điên cuồng rung động, không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Diệp Vũ đang liều mạng, hắn chỉ hy vọng chính mình một ngày tận hưởng luân hồi thể chất cùng tạo hóa quyết phi phàm, có thể gánh vác được dạng này thế. Cuồn cuộn linh khí cùng sợi linh khí kia tại Diệp Vũ trong thân thể điên cuồng phun trào, tại tạo hóa quyết khu động dưới, một lần lại một lần rửa sạch Diệp Vũ thân thể. Loại này rửa sạch so với vô căn thánh diễm còn kinh khủng hơn nhiều lắm, Diệp Vũ thừa nhận thống khổ to lớn. Hắn gắt cao cắn hàm răng, linh tượng không ngừng rung động, điên cuồng hấp thu thiên địa linh khí. tạo hóa quyết phi phàm, tại Diệp Vũ điên cuồng khu động dưới, phù văn điên cuồng dâng trào, chấn áp long tính, không ngừng luyện hóa. Long tính hóa thành long nguyên chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ chỉ cảm thấy cả người trực tiếp bị tẩy tủy một lần, kinh mạch thần hải trên diện rộng khoét chương, mà khoét chương kinh mạch thần hải trong nháy mắt bị ngoại giới linh khí cho lấp đầy, Diệp Vũ thậm chí ngay cả củng cố thời gian đều không có, trong nháy mắt liền đạt tới tẩy tủy ba cảnh. Thí Tĩnh ý bọn người nguyên bản tại vấn tâm phong hạ đang đợi, Nhưng nhìn lấy toàn bộ Phi Long Sơn thế lớn biến, vận tâm phong thế đều ngưng tụ ở đỉnh núi, bọn hắn thử một cái chưa từng nhìn thấy cửu huyền âm lôi. Bọn hắn biết, cái này Phi Long Sơn thế toàn bộ bị tụ tập lại, mặt khác các nơi thế cũng không còn tồn tại. Bọn hắn đi lên, cảm nhận được vận tâm phong linh khí nồng đậm thành sương mù, hô hấp ở giữa liền như là tại nuốt sương mù. Chỉ là loại này thư sướng bọn hắn không kịp hưởng thụ, bởi vì bọn hắn nhìn thấy vô tận linh khí bốc lên ở giữa đều hướng về Diệp Vũ chui vào mà đi. Diệp Vũ Bọn hắn hoảng sợ, khủng bố như vậy linh khí số lượng không để cho bọn hắn vui vẻ, có chỉ là lo lắng. Khủng bố như thế linh khí quán thâu đến trong đó, Diệp Vũ không chịu nổi liền sẽ trực tiếp bạo thể mà chết. Bọn hắn cũng nhìn thấy Diệp Vũ trên thân thấm thấu ra huyết châu, cái này hiển nhiên là bạo thể điểm báo. Văn Kiếm Thanh muốn ngăn cản, có thể Phi Long Sơn thế đều hội tụ ở nơi đó, quá mức áp bách, hắn căn bản không đến gần được. Diệp Vũ tạo hóa quyết đang điên cuồng khu động, thậm chí tờ giấy vàng kia đều tại hắn thần hải bên trong run rẩy. rung động ở giữa, Diệp Vũ tạo hóa quyết cùng nó cộng hưởng, trên thiên thư phun trào ra vô biên phù văn, những phù văn này hóa thành đạo ngẩn, xen lẫn thành từng đầu kinh mạch một dạng, chui vào đến Diệp Vũ thể nội như là tiểu long một dạng, xuyên thẳng qua không ngừng, mang theo Diệp Vũ tạo hóa quyết khu động. Tạo hóa quyết uy lực trong nháy mắt tăng bọt gấp trăm lần không ngừng, trực tiếp luyện hóa long tính lực lượng mà đi. Cái này khiến Diệp Vũ đại hỉ, hắn biết hắn thành công. Tạo hóa quyết quả nhiên phi phàm, có thể giúp hắn cực nhanh luyện hóa long tính. Long tính bị luyện hóa, kinh khủng long nguyên không ngừng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể. Đây là một loại lực lượng phi phàm, thẩm thấu đến Diệp Vũ toàn thân bên trong, lần lượt tẩy lễ lấy Diệp Vũ, Diệp Vũ cảm giác được cảnh giới của mình đang điên cuồng tăng lên. Từ tẩy tùy ba cảnh rất nhanh đạt tới tẩy tùy bốn cảnh. Đương nhiên Diệp Vũ phát hiện hắn tu hành khắc dấu pháp, lúc này thế mà cũng đang hấp thu lấy long tính lực lượng. Đạo vận không ngừng bị khắc dấu pháp hấp thu, mà không hấp thu một chút. Diệp Vũ cảm giác được chính mình đối với khắc dấu pháp hiểu rõ càng sâu một chút, chẳng lẽ tu luyện cái này khắc dấu pháp còn cần hấp thu ngoại giới phi phàm lực lượng mới được? Bất quá Diệp Vũ cũng không có thời gian đâu đi dò so đo những này, bởi vì hắn đang điên cuồng hấp thu cùng luyện hóa Long tính. Long tính là cái gì? Điều này đại biểu lấy chân long bản nguyên, dù cho chỉ là yếu ớt một tia, đều tuyệt đối kinh thế, tuyệt đối không phải hắn cấp độ này có thể tùy tiện đối mặt. Diệp Vũ không có tạo hóa quyết cùng một ngày tận hưởng luân hồi kinh lịch. Hắn căn bản cũng không dám nếm thử. Ngoại giới linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ trong thân thể, Diệp Vũ khí tức đang không ngừng gia tăng, trên người phù văn không ngừng rung động. Tẩy Tùy bốn cánh đạt tới đằng sau, lần nữa điên cuồng tăng lên, một cái chớp mắt biến hóa, Diệp Vũ đang không ngừng tẩy Tùy, không ngừng gia tăng. Cái này, hắn kháng trụ rồi. Nhìn xem Diệp Vũ trên thân không còn tràn ra huyết dịch, Đỗ Khải hỉ tự lẩm bẩm. Tẩy Tùy bốn cánh đỉnh phong, lúc này mới bao lâu, liền tăng lên hai cái cảnh giới. Đây là Phi Long Sơn thế, toàn bộ gia chỉ trên người hắn, có thể chống được đến tự nhiên thực lực tăng vọt. Tẩy Tủy ngũ cảnh. Văn Kiếm Thanh ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, nhìn xem Diệp Vũ đang điên cuồng tăng lên. Lúc này Diệp Vũ, khí tức còn tại leo lên. Hắn đây là muốn đột phá đến Thánh thai cảnh sao? Tẩy Tủy cảnh, tẩy tủy năm lần, liền có thể nếm thử đột phá Thánh thai cảnh. Mặc kệ là các chủ hay là Thiên Hỏa tông chủ, bọn hắn đều là tẩy tủy năm lần về sau, đột phá đến Thánh thai cảnh. Văn Kiếm Thanh kích động Chẳng lẽ Bích Đào các lần này muốn ra một vị thánh thai cảnh? Chương 119, là lúc này rồi. Thánh thai cảnh. Đạt tới cảnh giới này không thể nghi ngờ có thể chính diện nghênh chiến Thiên Hỏa tông chủ, thế nhưng là Diệp Vũ rất rõ ràng, hắn tích lũy quá ít, đối với như thế nào đạt tới thánh thai cảnh đều không phải là hiểu rất rõ. Hắn lúc này nếm thử đột phá thánh thai cảnh, cho dù có đại thế gia trì ở trên người, thất bại khả năng rất lớn. Đã như vậy, như vậy thì tiếp tục tẩy tu đi. Thiên thư rung động không ngừng, không ngừng trợ giúp Diệp Vũ luyện hóa long tính, một cỗ tinh thuần vô cùng lực lượng chui vào đến Diệp Vũ toàn thân, giúp đỡ Diệp Vũ tẩy lễ lấy thân thể. Tẩy tùy ngũ cảnh trung giai, cao giai, đỉnh phong. Tẩy tùy 6 cảnh. Đỗ Khải hỉ khẽ giật mình, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, hắn thế mà có thể tẩy tùy 6 cảnh. Văn Kiếm Thanh cũng kinh ngạc vô cùng, trên thực tế tẩy tùy cảnh viên mãn là 10 lần. Nhưng là trên thực tế, rất nhiều người đều chỉ có thể tẩy tùy 5 lần. Bởi vì một người cường độ thân thể là có hạn, tẩy tủy 5 lần sau là hắn tiếp nhận cực hạn, lần nữa tẩy tủy mà nói, rất dễ dàng đem tự mình rửa phế bỏ. Mặc dù tẩy số lần càng nhiều, đối với tu hành người tới nói càng nhiều chỗ tốt, có thể trên thực tế, người tu hành đều chỉ có thể kiên trì 5 lần. 6 lần, đây đã là cực ít thiên tài mới có thể làm đến. Về phần 10 lần viên mãn, cái kia chỉ có tại trên thư tịch ghi chép nghe nói qua. Đừng nói 10 lần, coi như 8 lần cũng chỉ ghi chép trên thư tịch. Tối thiểu bọn hắn không nghe nói mấy trăm năm nay, đến Cửu Châu có ai tẩy tủy 8 lần trở lên, nhiều nhất cũng chính là 7 lần. Mà vị này tẩy tủy 7 lần, tại tẩy tủy 7 lần đằng sau, cũng triệt để tẩy phế bỏ. Vốn là thánh thai cảnh phía dưới đệ nhất cường giả, có thể về sau ngay cả phổ thông tẩy tủy cảnh điều chiến không được, Diệp Vũ có thể qua ba cửa ải, tẩy 6 lần cũng không có vấn đề. Văn Kiếm Thanh nói ra, khi Tĩnh Y lại nhìn xem Diệp Vũ, nàng biết đến càng nhiều, Biết lúc này Diệp Vũ muốn đạt tới Thánh Thai cảnh rất khó, cái này cần tích lũy mới được. Đại cảnh giới tăng lên không có đơn giản như vậy. Tẩy Tủy 6 cảnh đằng sau, Diệp Vũ còn tại không ngừng tăng lên lấy khí tức, hiển nhiên còn tại Tẩy Tủy. Thí Tĩnh Y cũng lo lắng vô cùng, trên thư tịch ghi lại rất dễ hiểu, trong đó hung hiểm cũng không có ghi chép. Tẩy Tủy viên mãn con đường này, trên cơ bản đã không có người đi. Tẩy Tủy đến 7 lần liền rất nguy hiểm, có rất ít người tu hành thân thể có thể gánh vác được. huống chi coi như gánh vác được, cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Những đại thế lực kia đệ tử đều là mượn thánh dược thay thế Tẩy Tủy viên mãn. 7 lần. Đỗ Khải hỉ sững sờ nhìn xem Diệp Vũ, Diệp Vũ đạt tới Tẩy Tủy thất cảnh. Bọn hắn vốn cho là Diệp Vũ sẽ dừng lại, thế nhưng là hắn hay là tại mượn trận tới tầm bổ bản thân, còn tại Tẩy Tủy. Diệp Vũ tự nhiên biết Tẩy Tủy cảnh càng về sau tẩy càng nguy hiểm, thân thể rất có thể không chịu nổi. Thế nhưng là hắn không sợ. Hắn căn bản không cần bỏ dược tầm bổ, không bởi vì những vật khác, cũng bởi vì tất cả mọi người nói ba Hưởng Luân Hồi là nhất pháp độc tôn. Nếu là nhất pháp độc tôn, thì sợ gì tẩy tùy 10 lần. Diệp Vũ vẫn tại luyện Hóa Long tính, tẩy tùy 6 lần đằng sau, mỗi lần tẩy tùy muốn tiêu hao lực lượng quá mức bằng bạc. Đặc biệt là những này thế Diệp Vũ mượn dùng càng lâu, thân thể đối với hắn thích ứng tính càng mạnh, kháng tính cũng càng mạnh, hiệu quả cũng giảm nhiều. Cũng mặc kệ thế nào, Diệp Vũ vẫn tại điên cuồng hấp thu luyện hóa. một sợi long tính bị hắn luyện hóa hơn phân nửa, tẩy tủy 8 lần. Thi Tĩnh y đôi mắt đẹp sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, lúc này cũng căng thẳng tâm. Nàng được chứng kiến Diệp Vũ thân thể phun trào đi ra thế, cảm thấy Diệp Vũ tẩy tủy 8 lần không có vấn đề gì, thế nhưng là lại hướng phía trước liền nguy hiểm. Bởi vì một chút thể chất đặc thù người, tại 7 lần đằng sau, liền muốn mượn bảo dược thánh dược các loại tầm bổ để đạt tới tẩy tủy viên mãn. Thiên địa linh khí điên cuồng chui vào đến Diệp Vũ thể nội, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở chỗ kia, Lúc này trên người hắn không có khí tức phun trào, chỉ có phù văn dâng trào. Long tính tại 8 lần đằng sau, còn lại không nhiều, bị Diệp Vũ hoàn toàn luyện hóa, toàn bộ thẩm thấu đến trong thân thể của hắn. Mượn linh khí cùng thế, Diệp Vũ gian nan đi tới tẩy tủy 9 lần tình trạng. Tẩy tủy 9 lần. Đỗ Khải hỉ ngơ ngác nhìn Diệp Vũ, cái này khiến hắn cảm thấy khó có thể tin, tẩy tủy 9 lần, cái này tại trên thư tịch từng nghe nói. 9 lần đằng sau, thiên địa linh khí không ngừng chui vào đến Diệp Vũ thể nội. Hắn điên cuồng bượn tạo hóa quyết vững chắc cảnh giới. Phi Long Sơn toàn bộ dãy núi linh khí tự nhiên hùng hậu vô cùng, Diệp Vũ điên cuồng hấp thu, loại tốc độ này so với dùng xúc linh đan nhanh hơn nhiều. Diệp Vũ lần ngồi xuống này chính là một ngày, một ngày đều đang điên cuồng thôn phệ thiên địa linh khí, mênh mông thiên địa linh khí cuồn cuộn chui vào trong cơ thể hắn, Đỗ Khải Hi lần nữa bị chấn động. Diệp Vũ kinh mạch cùng thần hải cỡ nào rộng lớn mới có thể như vậy. Một ngày đằng sau, Diệp Vũ cảm giác cả người tinh khí thần đạt tới đỉnh phong. Hắn mở to mắt, trong mắt tinh quang lập lòe. Hắn cảm giác một chút tứ phương thế, phát hiện hơn phân nửa thế đều đã hao tổn xong. Điểm ấy Diệp Vũ không kỳ quái, tại Long Tĩnh bị hắn tiêu hao hết về sau, cái này thế liền đã bị phá hơn phân nửa. Phi Long Sơn nhiều năm tích lũy phong thủy đại thế, cơ bản đều dùng đến cho hắn tẩy tủy. Lúc này thế, đã đối với hắn không có ích lợi gì. Diệp Vũ nhẹ thở ra một ngụm trọc khí, đi ra ngoài. Thí Tĩnh y bọn người nhìn xem Diệp Vũ trạng thái. Vô cùng tốt không có bị tẩy phế xu thế, cái này khiến bọn hắn đại hỉ. Thành công. Đỗ Khải Hỉ nhịn không được hỏi, hắn cũng nhịn không được kích động, Phi Long Sơn tích lũy nhiều năm thế hiện tại cũng dùng để thành tựu Diệp Vũ, chỉ là rất đáng tiếc, chưa từng đạt tới thánh thai cảnh. Đỗ Khải Hỉ cảm thấy có chút đáng tiếc, Phi Long Sơn tích lũy nhiều năm trận thế theo lý thuyết thành tựu thánh thai cảnh hẳn là không có vấn đề gì cả. Diệp Vũ không nói thêm gì, chỉ là đối với thi tĩnh ý Đỗ Khải Hỉ bọn người nói ra, Các ngươi tranh thủ thời gian tiến vào trận thế bên trong, mượn trận thế tu hành. Thế đối với hắn đã vô dụng, nhưng là đối với ba người lại có tác dụng lớn. Đặc biệt là Long tính chi lực bị hắn luyện hóa hấp thu, bọn hắn cũng không có hung hiểm, hoàn toàn là thế gia chỉ trên người bọn hắn tu hành. Ba người bị Diệp Vũ tiến lên đi, Đỗ Khải Hỉ vừa mới tiến đến liền suýt nữa mừng rỡ nhảy dựng lên, ngoại giới thiên địa linh khí như là tưới một dạng hướng trong thân thể của hắn rót, Phi Long Sơn chi thế thẩm thấu đến trong thân thể của hắn, tư dưỡng thân thể của hắn các nơi. Diệp Vũ đứng ở nơi đó nhìn ba người một trận, sau đó ánh mắt quan sát Phi Long Sơn, lúc này Phi Long Sơn lại không trước đó linh tú, nhìn một cái lộ ra ảm đạm vô quang, phổ thông không có gì lạ, một chút cũng không có làm sơ danh sơn thắng địa cảm giác. Thế bị tiêu hao hết, núi này cũng không có linh tú. Khó trách nói con đường tu hành là đoạt thiên địa tạo hóa, tòa này Phi Long Sơn tạo hóa chính là bị cướp đoạt mới như vậy. Diệp Vũ tự lẩm bẩm Bất quá địa thế chưa biến, từ từ tĩnh dưỡng, vẫn có thể khôi phục lại ngày xưa linh tú, chỉ là nếu lại ẩn dục ra long tính cũng không biết đã bao nhiêu năm. Diệp Vũ cảm thụ một chút tự thân biến hóa, nghĩ thầm khó trách vô số người muốn trở thành địa sĩ. Loại này đoạt tạo hóa đường đơn giản chính là đường tắt, người bình thường tu hành làm sao có thể một lần liên tục tẩy tùy mấy lần. Bất quá con đường này cũng quá khó đi. Phi Long Sơn thế ta có thể cướp đoạt thành công, là đứng tại bích đảo các vô số tổ tiên trên bờ vai. mà lại mượn Tạo Phi Vũ cho tờ giấy rách kia bí pháp, lại mượn Tạo Hóa Quyết mới may mắn thành công. Diệp Vũ cảm thán. Diệp Vũ nắm vuốt các chủ trách nhẫn, nhìn xem đích đảo các cái kia máu nhuộm đại địa, Diệp Vũ trong mắt hàn quang lập lòe, các ngươi cũng là muốn trả giá thật lớn. Chương 120, xảy ra chuyện gì? Còn sót lại thế gia chỉ tại ba người trên thân, khí lực quán thâu đến trong cơ thể của bọn họ, Đỗ Khải Hỉ cùng Văn Kiếm Thanh thực lực rất nhanh đạt tới ẩn linh cảnh đỉnh phong, ẩn ẩn đạt tới nửa bước tẩy tùy tình trạng. Đương nhiên, còn sót lại hơn phân nửa thế đều là bị Thi Tĩnh Y mượn dùng, Thi Tĩnh Y nhờ vào đó thực lực đại tăng, liên tục tẩy tủy mấy lần, đạt đến tẩy tủy 4 cảnh tình trạng. Phi Long Sơn thế không thể nghi ngờ là phi phàm, Diệp Vũ tiêu hao hơn phân nửa, có thể còn sót lại hay là để thực lực bọn hắn phóng đại. Đỗ Khải Hỉ cùng Văn Kiếm Thanh hưng phấn vô cùng, trên tay bọn họ còn có vô căn diễm, điều này đại biểu lấy bọn hắn có thể nếm thử đột phá đến tẩy tủy cảnh. Đương nhiên, bọn hắn càng nhiều hơn chính là hâm mộ Thi Tĩnh Y. Nếu là bọn hắn cũng là tùy tùy cảnh, cái kia lần này cũng có thể lần nữa tùy tùy mấy lần. Các ngươi trở về cùng Phong chủ báo cáo." Diệp Vũ đối với Thi Tĩnh Y ba người nói. "Ngươi?" Thi Tĩnh Y lo lắng nhìn xem Diệp Vũ. "Ta thực lực bây giờ, chỉ cần không đối mặt Thánh Thai cảnh không có áp lực chút nào." Diệp Vũ nhìn xem Thi Tĩnh Y nói ra, "Không cần lo lắng cho ta." "Tốt." Thi Tĩnh Y gật đầu, nhưng vẫn là lo lắng nhắc nhở, "Ngươi đừng xúc động. Ngươi đi đến cảnh giới này, đạt tới Thánh Thai cảnh có hy vọng." Bảo thủ không vội tại một ngày, thi Tĩnh Y da thịt non mềm tươi sáng, tế bạch như là đồ sứ, hành tịnh con người vũ mị mà sáng tỏ, hoàn mỹ ngẫm gương mặt bên trên có nhàn nhạt, nhạt lo lắng, mũi thở khẽ nhíu lấy, lông mi thật dài cao cao bốc lên, có vô hạn mềm mại mỹ lệ cảm giác, làm cho lòng người sinh trìu mến. Diệp Vũ nắm chặt lại thi Tĩnh Y tay, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, ta sẽ có phân tất, sẽ không chịu chết. Thi Tĩnh Y đạt được Diệp Vũ khẳng định trả lời chắc chắn, nàng thở dài một hơi, tách ra dáng tươi cười. Như mộng ảo dung nhan tuyệt mỹ nhìn để cho người ta thất thần, câu hồn đoạt phách. Diệp Vũ hạ vấn tâm phong, hắn mua được một nhóm kỳ mã, dục ngựa chạy vội, bay thẳng Lâm Châu mà đi. Lâm Châu, Thiên Hỏa Tông phạm vi thế lực, một đường phi nước đại, Diệp Vũ đạt tới Từ Châu, lại hướng phía trước chính là Thiên Hỏa Tông chỗ Lâm Châu. Nhìn xem Từ Châu một tòa cao ngất thành trì, Diệp Vũ nghĩ nghĩ tiến vào Từ Châu bên trong. Ngày đó, giết tới Bích Đào các không chỉ là hai tông, còn có Cửu Châu không ít thế gia. Nếu như không có nhối lầm mà nói, Từ Châu bên trong liền có mấy nhà, Từ Châu thành, Văn gia. Lúc này từ trên xuống dưới Văn gia bị bao bọc vây quanh, Từ Châu mấy cái thế gia đều xuất binh Văn gia. Văn gia chủ, xin lỗi rồi, Phụng Thiên Hỏa tông chủ chi mệnh tiêu diệt các ngươi Văn gia. Cầm đầu là Từ Châu thành gia chủ Thạch gia Thạch Vạn Thanh. Thạch Vạn Thanh, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ diệt ta? Gia chủ Văn gia Văn Hàng cả giận nói, ngươi Văn gia mặc dù là Từ Châu thành đệ nhất gia tộc, Bình thường chúng ta xác thực không dám chọc, nhưng bây giờ, Thiên Hỏa Tông muốn diệt ai, ai có thể chống đỡ được? Thạch Vạn Thanh cười nhạo nói, ta nếu là ngươi, tại Thiên Hỏa Tông diệt vẫn tinh tông thời điểm, liền tranh thủ thời gian quy hàng. Có thể hết lần này tới lần khác ngươi không hề làm gì, tại Cửu Châu, không thần phục Thiên Hỏa Tông đều muốn bị diệt. Ngươi muốn làm chó liền muốn người khác học ngươi một dạng làm chó sao? Văn Hàng nổi giận nói, ha ha Văn gia chủ không nên kích động, ta biết ngươi vì cái gì không quy hàng. Bất quá chỉ là con của ngươi Văn Kiếm Thanh bái sư Bích Đào các dưới, Bích Đào các bị diệt, con của ngươi hẳn là cũng chết rồi. Cũng đúng, mối thù giết con không đội trời chung, ngươi làm sao có thể quy hàng Thiên Hỏa Tông? Thạch Vạn thanh cười hắc hắc nói, đáng tiếc a, hiện tại là Thiên Hỏa Tông thời đại, thuận nó người sư nghịch nó kẻ nghịch vong. Một câu để Văn Hàng sắc mặt âm trầm vô cùng, nghĩ đến trong nhà dòng độc đinh Văn Kiếm Thanh, hắn hận ý ngập trời. Thế nhưng là hắn cái gì đều không làm được. Đừng nói lúc này như mặt trời ban chưa Thiên Hỏa Tông, chính là trước kia Thiên Hỏa Tông, bọn hắn Văn gia muốn dung chuyển cũng không có khả năng. Văn gia mặc dù là Từ Châu thành đệ nhất gia tộc, có thể đối mặt bá chủ Thiên Hỏa Tông cũng không đáng chú ý. Văn gia chủ, đầu hàng đi. Lần này vây khốn ngươi không chỉ là Từ Châu thành mấy gia tộc lớn, Từ Châu những thành trì khác không ít gia tộc cũng tham dự trong đó, ngươi Văn gia mạnh hơn cũng ngăn cản không nổi." Thạch Vạn Thanh nói ra, nằm mơ, Văn Hàng cả giận nói, cho dù chết, ta Văn gia cũng không có thứ hèn nhát, nhất định giết đủ vốn. Ngô Xuân mất khôn, Thạch Vạn thanh sắc mặt âm trầm, cánh tay vung lên, đông đảo người tu hành lập tức hướng về Văn gia nghiền ép lên đi. Giết! Văn Hàng rất rõ ràng nơi đây tình huống, bọn hắn chỉ có liều mạng mới được. Từ châu đông đảo gia tộc cùng một chỗ vây công Văn gia, Văn gia nguy cơ sống tối. Giết ra một đường máu. Chạy đi! Văn Hàng dẫn đầu hướng về Thạch Vạn thanh xuất thủ. Thạch Vạn Thanh tự nhiên không phải tùy tùy bốn cảnh văn hằng đối thủ, nhưng hắn thắng ở nhiều người, đối với bên người mấy cái gia chủ hô, các vị cùng ta đồng loạt ra tay, tru sát kẻ này, kẻ này vừa chết, từ trên xuống dưới văn gia nhất định toàn diệt. Tốt. Mấy cái cường giả cùng một chỗ vây công hướng Văn Hằng. Giết. Văn Hằng gầm rú, trên người lực lượng điên cuồng bạo động mà ra, chiến khí khu động đến cực hạn, nhào về phía Thạch Vạn Thanh, mang theo đông đảo đệ tử muốn giết ra ngoài. Không biết sống chết. Thạch Vạn Thanh cùng mấy cường giả cùng một chỗ cuốn lấy văn hàng, bọn hắn mấy cái cường giả đồng loạt ra tay, vô cùng cường đại, sinh sinh ngăn cản văn hàng. Mặt khác người tu hành, cuồn cuộn hướng về văn gia đám người bổ nhào qua, diệt sát văn gia cái này đến cái khác người tu hành. Từ trên xuống dưới văn gia huyết tính mười phần, dù cho không địch lại, thế nhưng là bọn hắn lấy mạng đổi mạng, giữ trợn nhào về phía kẻ xâm lấn, dù cho bỏ mình cũng mang đi gia tộc khác đệ tử mệnh. Một màn này để Thạch Vạn Thanh đám người sắc mặt khó coi, xuất thủ càng thêm hung mãnh. không ngừng thẳng hướng Văn Hàng. Bọn hắn biết, chỉ cần Văn Hàng vừa chết, từ trên xuống dưới văn gia sĩ khí đem không còn sót lại chút gì, Văn Hàng là văn gia trụ cột tinh thần. Chết. Văn Hàng xuất thủ, muốn chém giết rơi Thạch Vạn Thanh, nhưng hắn đối mặt đông đảo cường giả vây công, căn bản làm không được, trên thân không ngừng bị thương. Văn Hàng một lần lại một lần xuất thủ, chiến khí bộc phát ra chiến lực mạnh mẽ, chấn động tứ phương, như là một đầu hung mãnh sư tử. Có thể vây công hắn người cũng đều là lão hổ, bảy hổ vây công, Trên người hắn bị thương càng ngày càng nặng. Phốc phốc, lại là một đòn nặng nề, Văn Hàng bị Thạch Vạn Thanh cùng một người khác một trước một sau đánh vào người, xương cốt trực tiếp đánh nát, trong miệng phun huyết dịch, thân thể hung hăng đập bay ra ngoài. Gia chủ, nhìn xem một màn này, từ trên xuống dưới văn gia đều bi thống hô to. Nói ngươi thúc thủ chịu trói khỏi bị thống khổ ngươi không tin. Thạch Vạn Thanh cười nhạo, trong tay xuất hiện trường kiếm, chuẩn bị trực tiếp việc này Văn Hàng. Văn Hàng nhìn xem một màn này, Hắn cố gắng giằng co, thế nhưng là thương thế quá nặng, mặc dù dãy rụi đứng lên, nhưng là muốn tại ngăn cản những người này không thể nào. Nhìn xem Lễ Thạch Vạn Thanh cầm đầu mấy người sát phạt mà đến, hắn giận dữ hét, "Ta không cam tâm a." Văn Hàng không cam tâm cứ như vậy chết, động lòng người lực có hạn, hắn căn bản không làm được cái gì, tựa hồ chỉ có thể chờ đợi lấy tử vong. Gia chủ, nhìn xem Văn Hàng cưỡng ép ngăn trở vài chiêu, Thạch Vạn Thanh trưởng kiếm đâm thẳng bộ ngực hắn mà đi, rất nhiều người đều hoảng sợ hô to. chỉ là mắt thấy trường kiếm muốn đâm xuyên văn hัง ngực, nhưng ở mũi kiếm khoảng cách văn hัง 3cm không đến chỗ, trường kiếm đột nhiên dừng lại, xuất kiếm thạch vạn thanh ầm vang tới đất, không tiếng thở nữa. Văn gia đại hỉ, nhưng là đồng dạng không rõ xảy ra chuyện gì. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ xuyên thời gian nhé.